Truy cập trang web đầu đi daodiyou chuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Thanh mục nông trường. Tháng 3. Bầu trời xanh thẳm, dường như một khối to lớn màu xanh lam phỉ thúy. Mấy đám mây trắng trôi nổi ở màu xanh lam phỉ thúy phía dưới. Ấm áp mặt trời cao cao treo ở trên trời, nhiệt độ vừa vặn. Nam đảo đỉnh Châu Bình Nguyên, mấy chục vạn mẫu nhiệt đới vườn hoa quả, các nhà vườn bắt đầu rồi năm mới bận rộn. Kim trầm nông trường, ở đỉnh Châu xem như là trung đẳng quy mô nhỏ nông trường. Nông trường diện tích 139 mẫu, trồng trọt có sầu riêng, trôm trôm, quả vải, cây đu đủ cùng quả nho. Kim trầm nông trường, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến kim trầm đầu sầu riêng. Trên thực tế cũng không sai, trong nông trường chủ yếu trồng trọt hoa quả chính là sầu riêng, kim trầm đầu sầu riêng. 139 mẫu nông trường, trồng trọt 110 mẫu sầu riêng. Nông trường hoàn cảnh không sai, quy hoạch chỉnh tề, Như vườn sầu riêng, 110 mẫu sầu riêng. Cây sầu riêng tất cả đều chỉnh tề, mà có tỉ mỉ chăm sóc, cây sầu riêng tu bổ thật xinh đẹp. Mỗi mẫu đất 15 viên cây sầu riêng, tổng cộng 1.650 viên sầu riêng, cây cùng cây trong lúc đó có lưu lại rất lớn không gian. Khu trồng cây cỏ dại cũng có định kỳ tu bổ. Trôm trôm, vườn vải, vườn nho, cũng tất cả đều sạch sẽ chỉnh tề, ngay ngắn chỉnh tề. Còn cây đu đủ cây, đều làm con đường một bên cây cảnh. Cũng có hơn 200 viên. Trần Viện yêu thích nơi này chủ yếu là bởi vì sạch sẽ. Khả năng tiền nhiệm nông trường chủ giống như hắn, đều là ép buộc chứng người bệnh, yêu thích sạch sẽ chỉnh tề hoàn cảnh. Trần Viễn cũng là hôm qua mới trở thành kim chẩm nông trường nông trường chủ. Không đúng, nông trường hiện tại đã đổi tên, gọi là thanh mục nông trường. Nam đảo bên này có sầu riêng, mà có thể kết quả, nhưng đều ở nhiệt đới trong vườn cây, còn không cách nào quy mô lớn trồng trọt. Sầu riêng yêu cầu sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, là thuần túy hoa quả nhiệt đới yêu cầu sinh trưởng vị trí bình quân nhiệt độ ở 22 độ C trở lên. Mà kim trẩm nông trường nông trường chủ, sở dĩ trồng trọt sầu riêng, hắn cùng Trần Viễn đã nói là bị dao động. 110 mẫu kim trẩm đầu sầu riêng, cây giống là tiến cử Thái Lan chất lượng tốt 3 năm sinh cây giống, như vậy tính ra, nơi này cây sầu riêng miêu đã là năm cây linh. Sầu riêng cũng ở kết quả, 3 năm trước ngay ở kết quả. Chỉ là địa phương khí hậu, tuy rằng cũng là nhiệt đới, nhưng còn không đạt tới sầu riêng chủ yếu sản khu nhiệt độ. Xem mấy năm qua kết quả tình huống, bình quân muốn 10 viên cây mới có thể thành thục một viên sầu riêng, phẩm chất không tốt, mùi vị không tốt. Đem nông trường lưu chuyển cho Trần Viễn sau, kim Trẩm nông trường chủ liền đối với Trần Viễn nói, trong nông trường cây sầu riêng hoặc là đều chém. Hoặc là liền giữ lại làm gốc ghép chờ đợi nhà thực vật học đổi dưỡng ra thích hợp nam đảo trồng trọt sầu riêng. Mua lại thanh mục nông trường hoa 450 vạn. Trần Viễn là phổ thông dân đi làm, cha mẹ cũng đều là nông dân. 450 vạn Đó là Trần Viễn nhà cả đời cũng kiếm lời không tới khoản tiền kết xù. Năm ngoái lúc tháng 10 thời điểm, Trần Viễn quê nhà thổ địa bị chính phủ trưng dụng, một lần bồi thường hơn 170 vạn, ý tứ là trưng thu đất chỉ bồi thường tiền, không có cái khác bồi thường. Số tiền kia cha mẹ cho mình, là để cho mình lại mua hai gian nhà, thuận tiện đem năm trước mua cái kia gian nhà trang trí. Trần Viễn cầm số tiền kia không chỉ có không có trang sửa nhà, trái lại đem năm trước toàn khoản mua lại cái kia gian nhà bán. Không chỉ có như vậy. Trần Viễn hiện tại còn nợ ngân hàng 200 vạn khoản tiền kết sổ. Nam đảo không có cách nào quy mô lớn trồng trọt sầu riêng, Trần Viễn không phải không biết, nhưng hắn muốn thử một chút. Nói không chừng, là có thể. Buổi chiều ánh mặt trời vừa vặn, tuy rằng tháng 3, cũng đã có quê nhà bên kia tháng 5,6 nhiệt độ. Như vậy nhiệt độ chính thích hợp cây sầu riêng sinh trưởng, nhưng năm ngoái tháng 12, cùng với năm nay tháng 1, tháng 2, địa phương bình quân nhiệt độ quá thấp. Trần Viễn kích động mua lại nông trường sau liền hối hận rồi. Gặt cha mẹ nắm ra khỏi nhà toàn bộ của cải, còn cho vay 200 vạn. ba mẹ nếu như biết rồi, cái kia có thể như thế nào cho phải. Cha mẹ còn không biết tình huống, bọn họ ở xưởng đồ gia dụng đi làm, quê nhà nhà bị chiếm, hiện tại liền ở tại nhà xưởng bên trong, giấu bọn họ mấy tháng không thành vấn đề. Nhưng thời gian dài, khẳng định không được. Mua lại thanh mục nông trường tuyệt không là trần viễn nhất thời hành động theo cảm tình, mà là luôn mãi sau khi tự hỏi làm ra quyết định. Còn cô ý chọn tòa này ở trong mắt người bình thường nhìn có chút bệnh thần kinh sầu riêng nông trường. Đã ăn cơm chưa, Trần Viễn lại nhấc theo một giỏ chứa đầy màu xanh nhạt trong suốt chất lỏng bình thủy tinh đi tới vườn sầu riêng, dùng ống chích đem chất lỏng màu xanh biết đánh tới cây sầu riêng vỏ cây bên trong. Không biết có hay không dùng. Nếu như không dùng, cái kia. Liên thảm. Trong ống chích chất lỏng không phải thuốc trừ sâu. Không chỉ có không phải thuốc trừ sâu, còn có thể ăn. Trần Viễn liền uống qua mấy chén lớn Cảm giác mình muốn trở thành một tên người tu tiên. Tu tiên, Trần Viễn xác thực như thế nghĩ tới, nhưng đến tuột cùng đúng không? Không hiểu, không biết. Thanh mục linh dịch đối với thực vật hiệu quả càng cao hơn. Trần Viễn dùng nó tác dụng ở một viên cây đào già lên, dĩ nhiên ở tháng 2 liền để hoa đào sớm nở rộ. Trần Viễn quê nhà ở Tứ Xuyên bên kia. Sớm nhất hoa đào nở rộ, thông thường cũng phải tháng 3. Như năm nay, quê nhà bên kia hoa đào cũng chỉ mới vừa mở ra. Suy nghĩ lung tung. Trần Viễn giống như máy móc cho cây sầu riêng truyền vào thanh mục linh dịch. Bất chi bất giác mặt trời ngả về tây, không bên trong mấy cái bình nước khoáng linh dịch cũng đã sử dụng xong. Nên có cho hơn 800 viên cây sầu riêng tiêm vào linh dịch. Nhìn thấy hết rồi chiếc lọ, Trần Viễn nhìn đồng hồ, 6 giờ tối qua. Thanh mục nông trường một khối lớn sầu riêng vườn trồng tròn. Sau khi có 5 mẫu quả vải, 5 mẫu trống trồm, trôn, 5 mẫu vườn nho. Có khác một loạt phòng gạch mới đỏ, 4 căn phòng ngủ, một bếp, một vệ. Có cái xi si măng bãi Phía bên ngoài viện là vườn vải. Tổng cộng 139 mẫu nông trường, trong nông trường khẳng định còn muốn quy hoạch con đường. Về đến nhà, Trần Viễn đang nghĩ nên như thế nào cho cha mẹ thẳng thắn, cho muội muội một câu trả lời. Trần Viễn không phải là con trai độc nhất, hắn còn có một người muội muội. Trứng thu bồi thường cái kia 176 vạn, bên trong cũng có muội muội một phần. Nói cho ba mẹ chính mình có thanh một không gian. Đừng đùa, trừ phi có thể mang theo ba mẹ tiến vào không gian. Đáng tiếc, không làm được. Thanh mục không gian Trần Viễn có thể đi vào, cũng có thể mang theo tảng đá, hoặc là cái khác vật chết tiến vào. Chỉ có chính là không thể mang vật còn sống đi vào. Trần Viễn từng thử mang mèo, mang ít, mang con sâu nhỏ, nhưng đều không có thể đem bọn nó mang vào không gian. Hơn nữa coi như có thể mang vật còn sống tiến vào, liên quan với thanh mục không gian, Trần Viễn cũng dự định bảo mật. Sự tình muốn từ một tháng trước nói tới. Một tháng trước ngày nào đó buổi tối, mưa sao băng. Một viên thiên thạch vừa vặn rơi ở thôn của bọn họ. Lúc đó Trần Viễn vừa lúc ở bên ngoài tản bộ, khoảng cách thiên thạch rơi dụng địa điểm gần nhất, chạy tới liền nhìn thấy 2 mét đường kính thiên thạch trong hố có một viên xanh đến người hốt hoảng hạt châu nhỏ, liền không nói hai lời đem hạt châu nhặt lên, kết quả bị hạt châu nhận chủ. Hạt châu kia chính là thanh mục không gian. Ở nhà bếp làm cơm tối, Trần Viễn lại bắt đầu hối hận lên. Vì là mua lại thanh mục nông trường, Trần Viễn dùng tới nhà Trương Thu đất bồi thường, còn đem trước cha mẹ lấy ra toàn bộ tích chữ trợ giúp chính mình toàn khoản mua nhà bán, càng thậm chí vay 200 vạn. Làm sao bây giờ a Bởi vì thanh một không gian, Trần Viễn chắc chắn có thể kinh doanh tốt nông trường. Có thể, làm sao hướng về người nhà bảo đảm, đạt được người nhà nguyên lý. Bây giờ nhìn lại không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể trước tiên kéo, các loại lấy ra thành tích. Trần Viễn trong lòng bất an, di động vang lên đều dọa hắn nhảy một cái, này, tiểu tiểu. Ca, nhà tìm kỹ sao, phía ta bên này từ trước, ngày mai sẽ trở về. Muốn đem phòng của ta cùng phòng của ngươi mua cùng nhau ha? Tốt nhất là một tòa nhà, một cái thang máy, cùng tầng một. À, ngày mai trở về. Đúng nha, mẹ sợ ngươi ở nhà một mình bên trong không giúp được, nhường ta trở về giúp ngươi một chút. Ta, ta đem tiền dùng. Cái gì? Ta không mua nhà. Chương 2, tiếp chân Tiểu. Gạt ngươi nhà, tham ô trong nhà tiền mua lại thanh một nông trường, này đã không đúng, rất quá đáng. Chân Tiểu hỏi, Trân Viễn liền thẳng thán, thực sự cũng không che giấu nổi. Trân Viễn không chỉ có không có mua nhà, Còn đem trước mua cái kia gian nhà bán đi. Nói ra, Trần Viễn ngược lại cũng ung dung rất nhiều. Ăn cơm xong, Trần Viễn đi phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, trở về nhà sau khi mặc quần áo vào, tâm ý hơi động tiến vào không gian. Thanh mục không gian là cái đỉnh bầu trời thế giới, trời tròn, tròn, xung quanh là không thấy rõ như sương mù kết giới. Không gian đường kính đại khái 5 km, trung ương sinh trưởng một viên đường kính 70, 80 m thanh mục. Thanh mục là thần thụ, linh thụ. Ở Trần Viễn lần thứ nhất tiến vào thanh mục không gian, trong không gian có một cái hình ảnh, giống người mà không phải người. Trần Viễn từ nơi nào được một chút thanh mục không gian tin tức, cùng với không gian thần thụ. Thanh mục thần thụ, vũ trụ thập đại kỳ bảo một trong. Cũng gọi là vĩnh hằng chi thụ, vĩnh sinh chi thụ. Lúc trước trong không gian bóng người lấy đặc thù phương thức chuyển cho Trần Viễn tin tức, cũng không phải là đầu lưới tự thuật. Những kia tin tức, Trần Viễn đầu trực tiếp cho phiên dịch ra. Lúc trước lần thứ nhất phiên dịch. Bóng người kia tên là Thanh Mục thượng nhân hoặc là Thanh Mục tiên nhân. Nhưng theo thời gian, Trần Viễn cảm thấy cái kia không phải tiên nhân, đại não thì có làm lại thu dọn cái kia đoạn tin tức. Thanh Mục thần thụ kỳ lạ nhất chỗ ở chỗ nó sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực hòa vào dịch cây bên trong, dịch cây bên trong cũng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, Trần Viễn đem thần thụ dịch cây trở thành thanh mục linh dịch. Kỳ thực mãi đến tận hiện tại, Trần Viễn đối với lúc trước cái kia đoạn tin tức còn rất nghi hoặc. Bởi vì cũng không phải là đầu lưới kể rõ cũng không có hệ thống báo cho chính mình tin tức gì mà là thông qua đặc thù phương thức trực tiếp đem tin tức truyền vào đến đầu óc mình. vì lẽ đó đầu óc mình thu dọn đi ra tin tức chính là thanh mục linh dịch là có thể nhìn thấy mò đến đồ vật tương đương với đan dược nhưng dược tính ôn hòa không chỉ có thể người ăn cũng có thể đưa nó cho rằng linh tuyển dịch tới hoa hoa thảo thảo đại khái chính là như vậy. bởi vì trần viễn thích xem tu tiên tiểu thuyết trong đầu đánh giá hư cấu tu tiên hệ thống tri thức Lần thứ nhất đại náo thu dọn đi ra tin tức liền cùng tu tiên áp sát. Đồng thời trả lại, còn, cho mình lấy một bộ tu tiên pháp môn. Thanh mục thần thụ rất lớn, đặc biệt tăng cây, hầu như bao trùm không gian thượng tầng. Trên cây không có trái cây. Đối với hiện tại Trần Viễn tới nói, thanh mục thần thụ tác dụng to lớn nhất chính là thu thập dịch cây. Đại thụ thân cây, cách xa mặt đất cao hơn một mét, Trần Viễn dùng búa ở vỏ cây lên chém ra một đạo lỗ hổng, lỗ hổng nơi đó nhận một khối mảnh trúc. Dịch cây liền theo mảnh trúc nhỏ xuống đến, rơi ở một cái màu trắng thùng lớn bên trong. Cái này vết thương là Trần Viễn tối ngày hôm qua làm, vết thương đều nhanh khép lại. Trần Viễn qua nhìn một chút hồng thủy thùng, đây là công nghiệp dùng thùng, chuyên môn chứa kẹo mạch nhạt những kia. So với bình thường trong nhà dùng thùng nước lớn hơn nhiều. Bên trong thùng xếp vào non nửa thanh mục linh dịch. Trần Viễn đem mảnh trúc rút ra, lại nhìn một chút cái kia vết thương. Vết thương đã khép lại, không có dịch cây chảy ra. Thanh mục thần thụ khép lại năng lực kinh người. Trần Viễn hai tay giơ lên thùng nước, nhìn một chút trung gian. Thanh mục không gian trên mặt đất là tầng một tiểu thảo, nhưng thân cây xung quanh chu vi 2 km là khô giáo bùn đất. Đi ra ngoài không gian, Trần Viễn dùng cái phễu, đem thanh mục linh dịch cất vào từng cái từng cái bình nước khoáng, đồ uống trong bình. Thanh mục thượng nhân lưu lại hình ảnh nói cho Trần Viễn, nói thanh mục linh dịch làm sao làm sao thần kỳ. Nhưng ở Trần Viễn xem ra cũng là như vậy. Tối thiểu Trần Viễn chính mình liền uống mấy chén lớn, còn phối hợp thanh mục quyết tu luyện lúc này mới tiến vào luyện khí kỳ. Không đúng, hẳn là cảm ứng kỳ, cảm ứng được trong cơ thể có khí lưu động. Trần Viễn đều tu luyện hơn một tháng. Trừ khí lực lớn một điểm, cảm quan cường một điểm, xem thế giới này rõ ràng một điểm, thật giống không có cái gì quá to lớn không giống. Vẫn là thân thể phàm thai, vận động dữ dội chạy mấy trăm mét cũng sẽ thở mạnh. Cùng trong tiểu thuyết miêu tả tu tiên, hoàn toàn khác nhau. Bận việc đến quá nửa đêm, Trần Viễn vốn là bận bịu một ngày. Làm xong công tác cuối cùng nằm lên giường là ngủ luôn. Ngủ trước nghĩ kỹ chuyện của ngày mai, sáng sớm đi phi trường đón Trần Tiểu, sau khi trở lại tiếp tục cho cây sầu riêng tiêm. Vườn nho còn muốn bón phân, còn muốn cắt quả, sửa cảnh. Trôn trôn cùng quả vải cũng phải bón phân. Có muốn hay không cho quả nho, trôn trôn cùng quả vải cũng tiêm. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại trời còn mơ tối, Trần Viễn rời giường rửa mặt, đi vào nhà bếp nóng tối hôm qua chưa ăn xong cơm nước, cưới lên ra ma ha. Thân ương! Mở ra di động hướng dẫn. Trần Viễn đi tới Nam Đảo, tính toán đâu ra đấy cũng là 10 ngày. Trước vẫn bận nông trường sang tên, chuyến bay, trừ đi tới đỉnh huyện con đường, cái khác con đường Trần Viễn đều không nhận ra. Gia Ma Ha. Tân ương, trong thị trấn mua một chiếc hàng dùng rồi sở cụ tờ, không tới 2.000 khối. Thanh mục nông trường ở vườn trái cây nhiệt đối khu, ở nông thôn, vị trí rất xa. Trần Viễn khi xuất phát trời còn mờ tối, ở nông thôn trên đường cái quanh co ngoằn ngoèo, đi tới đường quốc lộ cũng đã 8 giờ qua. Thật giống nhiều đi rồi rất nhiều chặng đường oan uổng. Trên bản đồ xem, từ thanh mục nông trường đến quốc lộ chỉ có 13 km, theo lý thuyết 20 phút gần như đã đủ rồi. Trần Viễn trước xem qua bản đồ, thanh mục nông trường đến Tam Á sân bay, thẳng tóc khoảng cách bốn mươi mấy km. Đi đường cao tốc năm mươi mấy km. Đi quốc lộ, gần như 70 km. Hiện tại, Trần Viễn ở nông thôn liền loanh quanh hơn 1 giờ. Đến Tam Á phi trường quốc tế đều 9 hát qua, liền nhìn thấy ven đường đứng cái người nhỏ bé. Người nhỏ bé 159 thân cao, mũ mĩm mang theo trẻ con phì đáng yêu khuôn mặt, nhưng vóc người tỷ lệ rất tốt, không có so sánh tình huống, nhìn không phải đặc biệt thấp. Đích đích Trần Viễn xoa bóp hai lần kèn đồng. Trần Tiểu nhìn thấy hắn, nhấc theo cái dương hành lý, không phải nói tốt tới đón ta sao, nhường ta đợi lâu như vậy, đều phơi đen. Trần Viễn chống tốt xe, tới được thời điểm ở nông thôn lạc đường, nhiều chạy đến mấy chục kilômét chặng đường oan uổng. Trần Tiểu hài cong lên cái miệng. Ngươi thật đem trong nhà tiền dùng để mua nông trường. Ừ. Ta cái kia gian nhà đều bán đi trần Viễn nói, trước tiên đừng nói cho ba mẹ, được chứ. Các loại tìm cái cơ hội thích hợp. Ta bảo đảm, đầu tư cái kia nông trường sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Cái gì chịu thiệt không chịu thiệt? Ta là cảm thấy ngươi, làm như vậy quá phận quá đáng. Ta cái kia phần không đáng kể, ngược lại ngươi là ta ca, ngươi có ý kiến gì ta khẳng định ủng hộ ngươi. Ngươi nên trước tiên cùng ta nói một tiếng, cùng ba mẹ nói một tiếng. Ba mẹ thương ngươi nhất, ngươi mặc kệ yêu cầu gì, ba mẹ khẳng định đều sẽ thỏa mãn ngươi. Trần Viễn nhẹ gõ nhẹ một cái trần tiểu đầu, sau đó xoa tóc của nàng, nói giống như ba mẹ rất bất công. Chuyện này ta biết mình làm không được, quá mức, nhưng sớm nói cho các ngươi, các ngươi khẳng định không đáp ứng. Tin tưởng ánh mắt của ta, đợi được cuối năm ta mua cho ngươi bộ cạnh biển biệt thự. Sẽ nói mạnh miệng. Trần Tiểu lầm bầm miệng không có đình chỉ, hi hi nở nụ cười, đem dương hành lý phóng tới bàn lên. Đội nón an toàn lên ngồi vào xe mặt sau, hai tay đắp trần viễn vai, xuất phát, ta yêu thích nông trường. Xuyên qua Tam Á nội thành, trần tiểu nháo muốn đi xem biển, trước hết đi tới một chuyến đường bờ biển. Trắng nón, thật dài bãi cát, mềm mại nhắn nhủi hạt cát. Còn có màu trắng chim biển ở ít người trên bờ cắt kiếm ăn. Các loại trần tiểu chạy đến bãi cát giấm một hồi bậc nước, sau khi trở lại bọn họ tiếp tục xuất phát. Vẫn dọc theo quốc lộ, đình châu bình nguyên mấy chục vạn mẫu hoa quả nhiệt đới. Vườn hoa quả nhiệt đới lớn có mấy ngàn mẫu, vườn hoa quả nhỏ vài mẫu, mười mấy mẫu, mấy chục mẫu vườn trái cây thông thường. Hơn trăm mẫu vườn hoa quả cũng rất nhiều. Bên này là hai mươi mấy năm trước mới bắt đầu khai phá, nhiều là người ngoại địa nhận tàu thổ địa, sau đó chặt, khai khẩn, trồng trọt, hình thành hiện tại sinh cơ bừng bừng vườn hoa quả nhiệt đới khu. Địa phương trồng trọt hoa quả rất nhiều, quả vải, trôm trôm, long nhãn, quả xoài, chanh dây, quả thần kỳ các loại. Bên này thổ địa chính sách khá là thoáng, thổ địa nhận thầu 30 năm, đến kỳ sau có thể tục thuê. Thổ địa nhận thầu cùng thổ địa quyền tài sản cùng với cái khác có thể chuyển nhượng, Như là Trần Viện Thanh Mục Nông Trường, 139 mẫu, còn có 23 năm thuê kỳ. Đến kỳ sau khi tiếp tục tục thuê liền có thể, cái kế tiếp 30 năm thuê kỳ, thổ địa nhận thầu kìm tốc độ tăng không vượt qua 5%, cũng chính là không tới 10 vàng nguyên. Hơn nữa Thanh Mục Nông Trường quyền tài sản còn có thể sang tên, buôn bán. Tham khảo chuyển nhượng đất đai hép, hoa quả nhiệt đới sản khu thổ địa đại thể thuộc về quốc gia, không dính đến địa phương nông thôn cá nhân, thôn chấn. Như vậy thổ địa, nhường qua đến đầu tư đám người yên tâm, đồng thời cũng tránh khỏi một chút khả năng tồn tại không cần thiết phiền phức cùng tranh cãi. Chương 3, cùng mội mội hàng ngày. Tiến vào đại bình nguyên, hai bên đường đi tất cả đều là vườn trái cây. Chân tiểu nhìn trái phải, thỉnh thoảng hỏi, muốn đến sao, muốn đến sao. Sớm lắm đây. Vườn trái cây nhiệt đới khu trồng trọt đều không khác mấy, Trần Viện đã sớm lạc mất phương hướng rồi, không quen biết đường, chỉ có thể theo hướng dẫn đi. Thanh mục nông trường vị trí hẻo lánh, ở một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Từ thẳng tắp thân cây đường cái tiến vào sơn cốc nhỏ. Sơn cốc nhỏ hai bên là gò đất thấp, thanh mục nông trường ngay ở thung lũng tận cùng bên trong, đường xe nhỏ đường xi măng phần cuối. Kim trầm nông trường. Tại sao gọi danh tự này? Nông trường bảng hiệu còn không dỡ bỏ, thấy đi vào trong nông trường. Trần Tiểu hỏi, nông trường chủ muốn trồng trọt hoa quả là sầu riêng. Trần Viễn nói, đi vào nông trường, con đường hai bên trái phải đều là vườn nho, quẹo phải đi vào một loạt nhà ngói. Mới vừa dừng xe xong, Trần Tiểu lớn tiếng hỏi, cái gì? Sầu riêng? A, làm sao? Nam đảo có thể trồng trọt sầu riêng? Có thể. Trần Viễn khẳng định nói, Trần Tiểu từ trên xe bước xuống, vô vô bắp đùi, ngồi ở sở cũ tờ gần 2 giờ, chân Đều đã tê dần, ngươi xác định. Nơi này có thể trồng trọt sầu riêng. Xác định. Ngươi đúng không bị lừa. 139 mẫu thổ địa, trồng trọt bao nhiêu sầu riêng? 110 mẫu. chân Tiểu Hai tay lôi khẩn năm đấm, ngươi bị lừa. Ta có một bạn học chính là Nam Đảo, nàng nói cho ta, Nam Đảo không thể trồng trọt sầu riêng. chân viễn cười vỗ vỗ người nhỏ bé đầu, tiên trí, tiên trí, nhiệt đối vườn cây không phải có trồng trọt cây sầu riêng sao? Vườn cây cây sầu riêng có thể kết quả, ta chỗ này cũng có thể kết quả. Bên này có trồng trọt sầu riêng, liền 5 km ở ngoài một cái trôm trôm căn cứ, chính là trồng trọt không nhiều, nhân ra sầu riêng đã bán qua vài mùa. Trần Viễn nói thật, chuyện này trả lại qua tin tức. Là một cái ươm giống căn cứ lao bản từ VN mang về cây giống, vốn là chỉ dự định làm cây cảnh, trồng thử, còn kết liễu quả. Ta không tin. Không tin Internet có thể tra. Trần Viễn nhấc hành lý lên, đẩy muội muội một hồi, nhanh lên một chút chọn gián phòng. Trần Tiểu Nhô lên cái mặt quay hàm chọn Trần Viễn sắt vách phòng ngủ trong phòng ngủ có giường rất cũ kỹ xỉn mòn ngày hôm nay mặt trời không sai liền đem cũ nát xỉn mòn mang ra đến phơi một hồi mặt trời ngươi làm cơm ta đi mua cho ngươi ga trải giường đệm trăn Trần Viễn nói vừa muốn đi ra Trần Tiểu chạy tới ngồi vào trên xe ta theo ngươi cùng đi khoảng cách nông trường gần nhất trấn nhỏ là một cái gọi là mậu lâm địa phương địa phương chủ yếu có dân tộc Lê cùng dân tộc Hán trấn nhỏ ngoại vi có thể nhìn thấy cổ xưa thuyền nhà Là nhà lá, ngoại hình rất giống phúc thuyền, bình thường dùng gỗ thô, gậy trúc, cỏ tranh, hồng trắng, cây mây các loại làm tài liệu kiến trúc mà thành. Vách tường nhiều dùng cây dừa lá, thành tre bương, mang cụt các loại bệnh thành vây tấm phên làm thành. Tiến vào nội thành, cùng Trần Viễn quê nhà bên kia trấn nhỏ gần như. Ca, ta còn không ăn điểm tâm đây. Trần Tiểu nhìn thấy phòng ăn, vô cùng đáng thương nói. Đừng đi quán cơm. Quán cơm quy Trần Viễn đem xe cưới đến quán ven đường, bán cơm lam cùng một ít truyền thống ăn vặt Giá tiền tiện nghi mùi vị tốt. Cơm lam có thịt, có đậu phụ, cơm thẻ óng ánh long lanh, ăn lên lại thơm lại mềm. Huynh mội hai người, hoa hai mươi mấy khối liền lấp đầy cái bụng, ở Trần Viễn thanh toán xong sau, Trần Tiểu một trận ánh mắt bất nạt. Viên Viên, ngươi trước đây có thể không phải như vậy. Sao đột nhiên như thế cần kiệm lo việc nhà? Viên Viên, Trần Viễn bị danh. Viên cùng Viễn, ở tại bọn hắn quê nhà tiếng địa phương phát âm bên trong, gần như như thế. Trần Viễn không biết lúc nào thì có cái này biệt danh. Trần Viễn hai tay mở ra, tại sao, còn không phải là bởi vì không có tiền. Ta liền còn lại hơn 2.000 khối, tối thiểu phải kiên trì đến tháng 5. Nay hơn 2.000 khối, ta còn phải mua một ít phân bón. Trần Viễn nói bắt đầu cười hắc hắc, nhìn thấp thấp mụi mụi, ta đáng yêu mụi mụi, ngươi có tiền hay không? Không tiền. Một phân bón tiền đều không có. Nữ do thái. Cái gì? Kéo kiệt, máy kéo, vắt cổ chảy ra nước. Trần Tiểu mạnh mẽ làm mặt quỷ, hướng Trần Viễn nghe răng trận mắt. Nói đoàn hoàng, ngươi thật không có tiền. Thật không có. Mua cái kia nông trường, ngươi đến tuột cùng hoa bao nhiêu tiền A? 450 vạn. Yên tâm đi, cuộc trao đổi này kiếm buộn không lỗ. Tin tưởng lão ca. Trần Viễn cười dùng ngón cái chỉ mình, lôi kéo Trần Tiểu đi vào siêu thị. Trần Tiểu đột nhiên vỗ vỗ cái chán, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy tiền nhà. Phá rỡ khoảng, mua nhà, cho vay. Vay bao nhiêu? 200 vạn. Ngươi. Ngươi là gan thật to lớn. Trần Tiểu không biết nói cái gì tốt, thực sự không hiểu lúc bình thường làm việc thận trọng ca ca, tại sao lần này như vậy lỗ mãng, kích động. Hắn đây chính là đánh bạc người cả nhà dòng dõi, không biết ba mẹ sau khi biết, bọn họ có thể hay không bị khí gia bệnh đến. Trần Viễn được cái thanh mục không gian, nếu như không thể đem thanh mục nông trường kinh doanh tốt, vậy cũng quá không còn gì để nói. Đừng nói ở Đình Châu trồng trọt cây sầu riêng, coi như ở quê nhà, Trần Viễn cũng có niềm tin chắc chắn loại hoạt cây sầu riêng, nhường cây sầu riêng nở hoa kết quả trước tiên không nói chuyện về sau hiện tại trần viễn có thể thảm đi vào đi dạo siêu thị muội muội lại lôi kéo hắn đi tới tiệm bán quần áo cho hắn mua mấy bộ quần áo giày nhanh nhẹn cực kỳ giống mụ già trở lại nông trường 3 giờ chiều qua trần viễn giúp đỡ đem xì mòn nhất về muội muội gian phòng ngươi cảm thấy mua nông trường chuyện này có nên hay không nói cho ba mẹ trần tiểu tức giận ném cho trần viễn một tấm cát ngân hàng mật mã là điện thoại di động ta sáu số sau nói không nói cho ba mẹ ngươi cảm thấy Trần Viễn ha ha cười tiếp nhận cạt ngân hàng, chính mình hiện tại xác thực cần tiền, cần tiền đến mua phân bón, mua một đài loại nhỏ máy đào. Nếu như nhiều tiền, Trần Viễn còn chuẩn bị mua một đài vườn trái cây máy làm cỏ, máy quốc. Trần Viễn muốn mua những này máy móc, trong nông trường trước đây đều có. Nhưng Trần Viễn trước không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến, nhường lao bản bán cho người khác. Hơn 13 vạn. Cái gì? Trần Viễn chấn kinh rồi, nhìn giàu dĩ không vui Trần Tiểu, ngươi làm sao nhiều tiền như vậy? Đúng không ở bên ngoài bị người bao nuôi. Trần tiểu tê cả ra đầu, suýt chút nữa một đầu cắm ở trên đất, ngươi mới bị bao nuôi đây. Bị ta bao nuôi. Đây là ta từ nhỏ đến lớn nhọc nhằn khổ sở tích góp tiền. Có thể ngươi mới công tác hai năm. Làm sao có thể tồn nhiều tiền như vậy. Hơn nữa ngươi bình thường còn mua mỹ phẩm Trần Viễn cảm thấy kỳ quái. Hắn một cái đại lao ra, trước đây cũng là 7, 8 ngàn một tháng đi, quanh năm suốt tháng cũng là tổn cái trừng ba vạn. Này vẫn là hắn không có mua xe nguyên nhân. Chân tiểu liếc mắt, ta trước công tác tiền lương sắp tới một vạn đây, Ta mua mỹ phẩm, túi sách, quần áo loại này, những thứ đó lại không mắc. Ta thời đại học liền bắt đầu để dành tiền, cho rằng ai cũng theo ngươi như thế, dùng tiền tay chân lớn. Ai, ngươi lời này liền quá mức. Ta dùng tiền tay chân lớn, thật không biết là ai thường thường cho ta khóc than, thường thường nhường ta giúp nàng trả mua xăm xe, do đó hại ta không tìm được bạn gái. Sớm biết ngươi có tiền như vậy, ngươi không tìm được bạn gái trách ta. Ta đều giới thiệu cho ngươi vài cái bạn gái. Là chính ngươi kỳ hoa được rồi, sẽ không cùng nữ Hải Tán Gâu nói tới Trần Viễn không tìm được bạn gái. Trần Tiểu Liên bực, nói, "Lần trước giới thiệu cho ngươi tiểu Hà, ngươi cùng nhân gia làm sao tán gẫu? Ăn cơm chưa đang làm gì thế đi cái gì xe điện đi xe điện đúng không muốn mỗi ngày nạp điện, ngươi xe điện nạp điện sao ngươi muốn uống nhiều nước nóng?" "Đúng là, quả thực, nếu như có nam sinh như vậy truy ta, ta cũng sẽ không đáp ứng." "Tán gẫu a, không như thế tán gẫu làm sao tán gẫu?" Trần Viễn không muốn nghe người nhỏ bé lải nhải, chuẩn bị đi ra ngoài tiếp tục trò cây sầu riêng tiêm. Ha ha, Trần Tiểu đổi tới, nhớ tới lần trước ngươi sinh nhật, Tiểu Hà hỏi ngươi yêu thích cái gì, ngươi làm sao trả lời? Đi rừng Trần Viễn lung túng. Trần Tiểu tiếp tục khinh bỉ Trần Viễn. Lúc đó Trần Tiểu cùng Chu Tiểu Hà cùng nhau chuẩn bị cho Trần Viễn mua cái lễ vật. Chu Tiểu Hà gửi nhắn tin hỏi Trần Viễn thích nhất cái gì. Kết quả Trần Viễn hồi phục đi rừng hai chữ. Lúc đó xem ra xác thực rất cao hứng. Bây giờ suy nghĩ một chút mà, quả thực là ngớ ngẩn. Không quá không thông minh á tử, thông minh có vấn đề. chương 4, gấu trúc chim. Trần Tiểu chăm chú đi theo Trần Viễn mặt sau, một bên dùng di động tìm tòi nam đảo sầu riêng. Nhà mặt sau hai bên trái phải phân biệt là trôm trôm cùng quả vải, mọc cũng không tệ. Sau khi đi qua chính là cả khối vườn sầu riêng. Nghe trước nông trường chủ nói, nơi này sầu riêng hàng năm tháng 12 cùng tháng 1 nở hoa, có nhiệt độ cao, đóa hoa liền có thể mọc ra trái cây. Trái cây mới sẽ không rơi xuống, tháng 5 tháng 6 chín mỗi. Internet có thể tìm thấy được nam đảo sầu riêng tin tức rất ít, có cái vườn cây nhiệt đới bồi dưỡng ra đến sầu riêng, Hoa Kỳ ở tháng 4 tháng 5, sau đó tháng 8 đầu tháng 9 sầu riêng thành thủ. Nhưng này là vườn cây đào tạo cây ăn quả. Trên cây là sầu riêng quả sao? Đi tới rừng sầu riêng, chân tiểu ngẩng đầu nhìn lên cây lên, trên cây có quả, rất ít. Mà trên đất rơi xuống nhành hoa, sầu riêng nhỏ, rất nhiều. Ừm. Đa số rơi xuống Trần Viên nói, Nam đảo bên này có người chuyên biệt ở đảo tạo thích hợp Nam đảo trồng trọt sầu riêng. Trước nông trường chủ cũng đã nói, Đình Châu sầu riêng Hoa Kỳ nếu như ở tháng 4 tháng 5, liền có thể bảo đảm kết quả số lượng cùng phẩm chất. Nhưng làm sao thay đổi Hoa Kỳ, cũng không phải khí hậu quyết định, mà là cây sầu riêng giống. Tháng 12 cùng tháng 1 nở hoa, có chút niên đại nhiệt độ đầy đủ. Nhưng đại đa số niên đại, tháng 12 cùng tháng 1 bình quân nhiệt độ không tới 22 độ C, đặc biệt buổi tối còn có trọng đại ngày đêm trên lệch nhiệt độ. Nhưng nếu như sầu riêng Hoa Kỳ sửa ở tháng 4 đến tháng 5, nhiệt độ điều kiện là tuyệt đối đầy đủ. Vườn cây nhiệt đới bồi dưỡng ra sản phẩm mới sầu riêng Hoa Kỳ ngay ở tháng 4 đến tháng 5, có thể các chuyên gia còn đang nghiên cứu, cũng không biết có thích hợp hay không mở rộng. Một cái, hai cái, ba cái. Năm cái trần tiểu đếm lấy trên cây treo sầu riêng, mới vừa đếm tới năm, một viên to bằng quả vải sầu riêng nhỏ không nói một tiếng rớt xuống, ca. Ngươi thật xác định bên này sầu riêng có thể lớn lên. Cái kia không phải kết quả sao? Trần Viễn nói tìm đến một cái cây gậy trúc đưa cho Trần Tiểu, giúp ta đánh rơi trên cây trái cây. Tại sao đánh rơi? Trần Tiểu hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, gọi ngươi đánh rơi, ngươi đánh rơi là tốt rồi. Tất cả đều đánh rơi, không giữ lại ai. Thật đánh rơi. Đánh rơi. Ồ, ngươi giỏ trúc bên trong chiếc lọ chứa màu xanh lục là cái gì? Thúc hoa kể. Nghe nói có thể để cho cây sầu riêng hai lần nở hoa. Đám này sầu riêng là tháng 1 nở hoa, đầu năm nhiệt độ quá thấp. Nhiệt độ bây giờ từng ngày từng ngày tới, dùng thuốc hoa dược, nếu để cho cây sầu riêng hai lần nở hoa, chúng ta liền phát tải. Thuốc hoa dược. Chưa từng nghe nói. Ngươi chưa từng nghe tới nhiều chuyện. Nhanh lên một chút làm việc, đừng nghĩ lười biếng. Năm nay trên cây sầu riêng rất nhiều, nở hoa cây sầu riêng chỉ chiếm được gần một nửa. Còn có hơn một nửa cây sầu riêng năm nay không có nở hoa. Mặt khác, nở hoa rồi cây sầu riêng, kết ra trái cây, đến hiện tại còn ở lại trên cây, cũng thật rất ít. Bằng không nông trường láo bản cũng sẽ không bán rơi nông trường. Trước nông trường chủ ở trong nông trường đưa vào rất lớn tâm huyết, nếu như bên này 110 mẫu đất trồng trọt không phải sầu riêng, mà là những khác cái khác cây ăn quả, cũng không thể lấy 450 vạn nguyên giá cả bán đi. Tiếp tục cho cây sầu riêng tiêm, Trần Viễn động tác thông thạo rất nhiều. Lại nhìn một chút ngày hôm qua đánh trầm cây sầu riêng, cảm giác lên. Lá cây đều xanh một chút, càng lộ vẻ sinh cơ bừng bừng. Sinh cơ bừng bừng, sinh mệnh lực, đây là một loại cảm giác. Đình Châu bên này có quy mô nhỏ trồng trọt sầu riêng. Chứ cái này nông trường, còn có mấy cái nông trường, vườn trồng trọt, vườn ươm căn cứ đều có cây sầu riêng. Đình Châu sầu riêng nhiều nhập từ Verner, Thái Lan giống, Hoa Kỳ thông thường ở tháng 12, tháng 1, thời điểm 9 là tháng 5, tháng 6. Hoa Kỳ ở mùa đông, nhiệt độ địa phương rõ ràng không đủ, tạo thành kết quả lượng ít. Thành thục sầu riêng phẩm chất không cao, mà tháng 5 tháng 6 lại là sầu riêng lượng lớn thành thục mùa. Trần Viễn không hiểu thực vật sinh trưởng quy luật, đặc biệt sầu riêng, hắn trước đây đều chưa có tiếp xúc qua, không hiểu sầu riêng cái gì muốn mùa đông nở hoa. Sầu riêng nơi sản sinh chủ yếu ở Thái Lan Nam Bộ, Mạ Lợi các nơi. Quốc nội mùa đông, ở Thái Lan Nam Bộ cùng Mạ Lợi các loại nhiệt độ vừa vặn. Bên kia là nhiệt đới, sầu riêng hoa nở mùa thì tương đương với Nam đảo bên này tháng 3 cùng tháng 4. Cho tôi chặng vạn. Trần Tiểu đống nhiên hô, ca, ca, cái gì a? Chim nhỏ, nhanh tới xem một chút. Trần Viễn bên này còn có mười mấy viên cây sầu riêng, mau mau cho cây sầu riêng tiêm vào linh dịch, chạy chẳng qua, cái gì chim? Trần Tiểu không cẩn thận chọc vào một cái tổ chim hạ xuống, không biết là cái gì chim, nhìn dáng dấp thật đáng yêu. Hay là cái gì lao để tòa xuyên, ngồi tù đến chết, ngồi thủng đáy nhà lao, chim Trần Viễn vươn ngón tay đầu sờ sờ Trần Tiểu hai tay nâng một con đáng yêu chim nhỏ. Cả người lông tơ, cái bụng là màu trắng, cánh, phía sau lưng cùng đầu là màu đen. Nhưng vành mắt, màu trắng, như gấu trúc. Chim nhỏ rất nhỏ, so với mới vừa ấp con gà con còn nhỏ hơn một chút. Trần Viễn ấn ấn chim nhỏ đầu, người này, không có chút nào sợ người, còn dùng đầu cọ Trần Viễn đầu ngón tay. Ha ha ha, tốt tiểu tử khả ái. Ca, có thể hay không đưa nó nuôi lên. Người đang suy nghĩ dám ăn. Trần Viễn nhặt lên bị Trần Tiểu không cẩn thận đánh xuống tổ chim. Hiện tại chim, rất nhiều đều là bảo hộ động vật. Chim so với người quý. Nếu như nuôi quốc gia bảo hộ động vật, đến thời điểm nói đều nói không rõ ràng. Tổ chim trước vị trí ở đây. Cái kia. Thứ hai cây. Trần Tiểu đem chim nhỏ đưa cho Trần Viễn, rất có chút không nỡ. Trần Viễn bỏ đến trên cây tìm tới tổ chim trước vị trí, để tốt. Tổ chim vị trí không cao, cách xa mặt đất liền hơn 2 mét một điểm. Vốn là đi, nơi này cây sầu riêng cũng không cao cao nhất cây sầu riêng vẫn chưa tới 4 mét, gạo. Trở lại trong nhà trời đã tối. Trần Viễn nhường muội muội làm cơm, chính mình đi vườn nho bên trong tiếp tục trò cây nho tiêm. Đối với không xác định cây sầu riêng, vườn nho liền ổn thỏa nhiều lắm. Năm mẫu nho kỳ hồ, nơi này quả nho một năm thành thuộc hai mùa, cũng chính là một năm có thể thu hoạch hai lần quả nho. Một năm hai mùa quả nho, nên rất nhiều người không biết đi. Quả nho không chỉ có thể một năm hai lần chín, khí hậu điều kiện địa phương thích hợp còn có thể làm được 1 năm 3 mùa. Nam đảo bên này đã có rất thành thục hai mùa quả nho giống, cùng hai mùa quả nho trồng chọn kỹ thuật. Thanh mục nông trường nho kỳ hồ chính là 1 năm 2 mùa. Hai khối vườn nho, phân biệt là ba mẫu cùng hai mẫu, cũng đã nở hoa rồi. Mới vừa nở hoa không lâu, có thể nhìn thấy quả nho nhỏ hạt. Chân viên chuẩn bị cho ba mẫu vườn nho truyền vào linh hồn, không đúng, là linh dịch. Mặt khác hai mẫu vườn nho không tiêm vào linh dịch, phân biệt nhìn hiệu quả. Mặt sau thời gian có thể có đến bận điệu. năm mẫu vườn nho, còn có 10 mẫu quả vải cùng trông trôn. Mặt sau công tác chủ yếu là vườn nho, lấy cùng cái khác vườn trái cây bón phân. Nông trường hiện tại liền một cái nửa người. ân liền sức lao động tới nói, Trần Tiểu liền nửa cái cũng không tính là. Các loại Trần Tiểu gọi ăn cơm, Trần Viễn kết thúc công việc về nhà. Tiểu Tiểu, thương lượng chuyện này, chúng ta đem ba mẹ gọi qua đến, thế nào? Được á ta đều cùng ba mẹ nói rồi. Nói thế nào? Nói ngươi không có ở quê nhà mua nhà, đem nhà mua ở Nam Đảo. Cái gì? Chuyện này không che giấu nổi. Ba mẹ vừa nãy gọi điện thoại cho ta còn hỏi lên ngươi, hỏi chúng ta chọn xong nhà không có. Còn có ngươi cái kia gian nhà trang sửa xong chưa có. Bọn họ trong xưởng việc không nhiều, hỏi trang trí sự tình, nói tan tầm sau khi có thể đi trong thành hỗ trợ. Làm sao giấu? Không phải, ta là nói ba mẹ lúc nào lại đây? Trường 5, tin tưởng ta. An cơm xong. Trần Viễn gọi điện thoại cho ba mẹ, thẳng thắn một chút tình huống của chính mình. Nhà không mua, trước mua nhà bán, sau đó mua cái nông trường. Những chuyện này theo ba mẹ nói rồi. Mặt khác nợ ngân hàng 200 vạn sự tình, không có nói. Nợ ngân 200 vạn, Trần Viễn sợ tự mình nói, ba mẹ cao huyết áp. Thẳng thắn sau khi, Trần Viễn cả người cũng ung dung không ít, ba mẹ cũng nói xử lý xong quê nhà sự tình lập tức chạy tới. Trần Viễn ba mẹ làm cho người ta làm công hơn nửa đời người. Hiện tại Trần Viễn dùng trong nhà tiền mua lại cái này nông trường, nhường người một nhà làm lão bản, rất tốt. Chính mình có thanh mục không gian, được thanh mục đạo nhân truyền thừa, lại có thanh mục thần thụ. Kinh doanh nông trường là một lựa chọn, nhưng còn có thể khai phá rất nhiều cách dùng khác. Chỉ là giới hạn ở tài chính, lại một lần tính làm to, làm tốt. Hiện tại thanh mục nông trường, nếu như chính mình đưa nó làm sống, nhờ 110 mẫu vườn sầu riêng sản lượng cao, liền có thể trực tiếp một đêm phát nhanh. Sầu riêng loại này hoa quả Thích ăn nó người nên đều biết, rất đắt. Sản xuất nhiều kỳ sầu riêng, Internet mua, một cân giá cả đều ở 20, 30 nguyên. Mua lại thanh mục nông trường thời điểm, Trần Viễn vì là chính là trong nông trường cây sầu riêng. Kim trẩm nông trường treo ở chuyển nhượng đất đai Internet mấy tháng. Đối với Kim trẩm nông trường cảm thấy hứng thú người không chỉ là Trần Viễn, lúc trước liền có không ít người đến xem qua. Nhưng chỉ có 139 mẫu nông trường, chào giá cao tới 500 vạn nguyên. Nam đảo bộ phận khu vực có thể trồng trọt sầu riêng, nhưng bởi vì Hoa Kỳ ở mùa đông, kết quả số lượng không bằng nguyên nơi sản xuất nhiệt đới. Trái cây thời điểm chín mùa là mùa xuân, quốc nội mùa xuân. Ở Đình Châu bên này nhiệt độ không cao lắm, vì lẽ đó thành thuộc trái cây không lớn, phần thịt quả cũng không no đủ. Nông trường ở chuyển nhượng đất đai internet treo nhãn hiệu mấy tháng, vẫn không có bán đi. Chào giá cao là một cái nguyên nhân, nông trường vị trí cũng hiểu lãnh. Một số phú hào đối mặt thứ mình thích. Đại khái là không để ý tiền đi, có thể cái này nông trường vị trí hẻo lánh. Muốn kinh doanh nông trường người, nhưng cũng bởi vì phải giá quá cao, cùng với đỉnh châu trồng trọt sầu riêng không xác định tính, không người nào dám ra tay. Trần Viễn cùng nông trường chủ có kẹ mặc cả mấy ngày, mới đưa giá sau cùng định ở 450 vạn nguyên. 450 vạn nghe là không bao nhiêu tiền, cũng chính là bắc quảng một gian nhà. Nhưng đối với dân chúng bình thường tới nói, đặc biệt nông thôn dân chúng, có thể lấy ra 450 vạn có mấy cái. Trần Viễn có thể mua lại cái này nông trường, cũng là quê nhà bên kia vừa bị chiếm, không chỉ có như vậy hắn còn bán đi trước đây mua nhà, lại cho vay 200 vạn, 450 vạn, đối với Trần Viễn bọn họ gia đình như vậy tới nói không phải là thương gần động xương, mà là muốn đòi mạng sự tình. Gạt người nhà mua lại nông trường, Trần Viễn áp lực trong lòng bao lớn, giam ba câu nói không rõ ràng. Cũng là bởi vì có thanh mục không gian, Trần Viễn muốn bắc một cái tương lai. Chỉ cần đem 110 mẫu cây sầu riêng làm sống, Có thể có liên tục mấy năm không sai sản lượng, trước kim chẩm nông trường, hiện tại thanh mục nông trường. Giá trị có thể lật vài lần, gấp 10 lần, thậm chí mười mấy lần, gấp mấy chục lần. Chỉ cần có liên tục mấy năm không sai sản lượng, liền có thể một đêm phát nhanh. 110 mẫu vườn sầu riêng, tổng cộng là 1.650 viên cây sầu riêng. Tất cả đều là năm cây sầu riêng, cây sầu riêng địa kính đều ở 13cm trở lên, to lớn nhất mấy viên, địa kính có 18cm tả hữu. Địa kính là chỉ cây cối mặt đất trở lên 20cm tả hữu thân cây đường kính. Ở cây sầu riêng bên trong, này đã là đại thụ. Trần Viễn gần nhất điều tra rất nhiều cây sầu riêng tư liệu, như vậy cây sầu riêng, trên một cái cây kết quả hơn trăm viên đó là giả, nhưng chỉ cần bảo đảm mỗi cây trên có 20 viên sầu riêng, 1.650 viên cây, một năm sản giá trị liền có thể đạt đến 2, 300 vạn. Này vẫn là lấy mỗi cân sầu riêng 15 nguyên giá cả tính toán. Như vậy sản giá trị hay là không cao, nhưng tài sản cố định giá trị, tăng lên. Cũng chính là nông trường, tăng giá. Vườn sầu riêng cây sầu riêng, cây cùng cây trong lúc đó khoảng cách lớn. Bình quân 44 mét vuông trồng trọt một viên cây sầu riêng, 44 mét vuông rất lớn. Như gia đình phòng ngủ, thông thường cũng sẽ không vượt qua 20 mét vuông Như vậy mật độ, có thể mang cây sầu riêng dưỡng thành đại thụ. Trần viễn nằm ở trên giường, chờ mong tương lai, nhưng làm thế nào cũng ngủ không được. Thẳng thắn bỏ lên tu luyện. Trước tiên làm một ít thanh mục linh dịch uống cạn, sau đó ngồi khoanh chân, ngưng thần tĩnh khí, hai tay ở ngực kết ra kỳ dị thủ ấn. Tu luyện bước thứ nhất, cảm ứng. Đầu tiên cảm ứng được trong thân thể khí, cũng chính là khí cảm. Khí cảm có thể thông qua thân thể rèn luyện cảm ứng được, tỉ như luyện võ, đả tọa, luyện khí công. Có khí cảm đây chỉ là bước thứ nhất, nếu có thể dẫn dắt trong cơ thể khí cảm, khí tức. Thanh mục linh dịch ở ngực hóa thành từng tia từng tia mát mẻ, bị hít sâu hấp thu. Đây chính là khí cảm, khí tức, khí. Trần Viễn dẫn dắt khí, dọc theo kinh mạch ở trong thân thể lưu chuyển. Những này khí bị hít sâu hấp thu, ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ toàn thân. Kỳ thực, thanh mục linh dịch người bình thường cũng có thể uống, nhưng không cảm giác được khí. Thanh mục linh dịch phần lớn năng lượng sẽ bị lãng phí đi. Tỉnh lại đã trời đã sáng, sáu hét qua, trời mông lung. Trần Viễn vươn mình rời giường, rửa mặt sau mang tới linh dịch đi tới vườn nho, cho cây nho tiêm. Trần Tiểu cũng dậy rất sớm. Gọi Trần Viễn làm cơm ăn, đang nhìn đến Trần Viễn ở vườn nho bên trong sau, chính mình đi tới nhà bếp. Ca, ba mẹ ngày kia lại đây, ngươi có sợ hay không? Làm tốt cơm, Trần Tiểu cho Trần Viễn xối một chén, cười nói. Sợ cái gì? Quá mức liền để cha đánh một trận. Nhiều lắm. Trần Viễn nói lật xem di động, ở trên bãi đủ tìm nơi nào có bán loại nhỏ vườn trái cây dùng máy đào. Kết quả ở trên bà áo nhìn thấy, ta muốn mua cái máy đào. Cái gì? Máy đào vườn trái cây máy đảo, loại nhỏ. Lại mua một cái dây thường xuân xe dùng nông, loại nhỏ bánh xích xe vận tải. Chân Tiểu Nhích lại gần, đến bao nhiêu tiền a? Hai máy, tính cả phí chuyên trở là 19 vạn. Những này khá hơn một chút máy móc, cũng có tiện nghi, hai đài cộng lại năm, 6 vạn cũng có thể làm được. Nếu mua, liền mua tốt một chút đi. Chân Tiểu nắm qua Trần Viễn di động, nhớ kỹ tên sau mở ra điện thoại di động của nàng mạn, đem tìm tòi ra đến. Lại dùng Kinh Đông nhìn một chút Cùng nhắn hiệu, cùng loại, hai bên máy móc là gần như giá tiền. Loại nhỏ máy đào còn có tuyển phối trang bị, tỉ như cái cào, mũi khoan, đùa đậu, dụng cụ xới đất, dụng cụ gắp gỗ. Một đài vườn trái cây dùng loại nhỏ máy đào, một chiếc vườn trái cây dùng xe vận tải. Máy đào tuyển phối cái cào, dụng cụ xới đất cùng mũi khoan, tổng cộng 12 vạn. Máy móc đưa vào vẫn là tất yếu. Bằng không coi như ba mẹ bọn họ lại đây. Cả nhà bọn họ bốn miệng ăn cũng không cách nào dùng người lực hoàn thành trong nông trường hết thẻ công tác. Đưa vào tài chính mua máy móc thiết bị có thể tiết kiệm nhân lực, từ lâu dài đến xem, cũng khá. Đúng là, hôm qua mới cho ngươi 13 vạn năm. Mặt sau còn muốn mua phân bón, liền còn lại hơn một vạn khối, có đủ hay không a đừng làm cho chúng ta người một nhà theo ngươi ăn đất. Ba mẹ còn có tiền. Ha ha ha Trần Viễn nở nụ cười. Máy móc giao hàng địa điểm ở Quảng Châu, nên rất nhanh. Muốn nhất một tuần liền có thể đưa tới. Ca, nói thật, cái kia 110 mẫu sầu riêng nếu như không thể kết quả, liền dựa vào quả nho, quả vải cùng trông trôm. Nôi sống chúng ta một nhà bốn người vấn đề không lớn, nhưng muốn kiếm tiền cho ngươi mua nhà, cưới lao bà, ngươi cũng đừng nghĩ đến. Trần Tiểu vô cùng đáng thương nhìn Trần Viễn. Tin tưởng lão ca, sẽ không để cho ngươi ăn đất. Trần Viễn cười vô vô Trần Tiểu sọ não, tin tưởng ta. Chương 6, học tập. ăn cơm xong, mặt trời liền đi ra. Trần Viễn giúp đỡ mội mội rửa sạch bát, nam đảo mặt trời phóng xạ lớn, có thể không muốn đi ra ngoài tắm nắng, liền không muốn đi ra ngoài, ở nhà đợi, thuận tiện lên mạng tìm một ít trôn trôn cùng quả vải trồng chọn kỹ thuật. Người muốn đi đâu? Vương ương căn cứ. Trần Viễn nói, ta cũng muốn đi Trần Tiểu Nô lên cái mặt quay hàm. Ta đi mua phân bón, buổi trưa sẽ trở lại. Trần Viễn nói, mới vừa tới bên này, đi ra ngoài đi một chút. Đi mà. Vương trái cây nhiệt đới khu phong cảnh là không sai. Đi ra ngoài nông trường, bên ngoài hai bên trái phải là một cái chuyên môn trồng trọt thanh long nông trường. Thật giống có hơn 300 mẫu đất, thanh long trồng trọt diện tích thì có 300 mẫu. Mặt khác có mười mấy mẫu vườn nhãn, lất pha lất phất trồng trọt một ít cây đu đủ, còn có trái dừa. Thanh mục nông trường cũng có cây dừa, bốn mươi mấy viên, trồng ở cửa lớn hai bên, chủ yếu làm cây cảnh công dụng, Đương nhiên, trồng trọt cây dừa cũng kết quả. Không biết tên sơn cốc nhỏ, có to nhỏ nông trường hai mươi mấy. Rất nhiều trong nhà đều trồng trọ trái rửa, cơ bản đều lưu làm chính mình ăn. Bên này trồng trọ hoa quả rất tạp. Trồng trọ thanh long, nên nhiều nhất. Thứ yếu là nhãn, quả vải. Sau đó còn có mít. Các loại đa dạng hoa quả đều có. Phong cảnh không sai, hoa quả chủng loại đa dạng. Rất tự nhiên, trong sơn cốc cũng có mấy nhà dân túc. Đi ra ngoài thung lũng, xuyên qua đường cái thẳng đi, hai bên đường đi vẫn là tảng lớn vườn trái cây. Tiểu vườn trái cây vài mẫu. Đại vườn trái cây mấy chục mẫu, hơn trăm mẫu. Đương nhiên còn có càng to lớn hơn vườn trái cây. Cưới sở củ tở phỏng trừng gần nửa giờ. Trần Viễn nhìn thấy đỉnh châu nhiệt đới vườn ương căn cứ. Đây là một nhà quốc hữu nông tràng, đào tạo các loại quả mầm, đồng thời cũng trồng trọt hoa quả. Còn vì là địa phương trồng trọt hộ nâng cung cấp kỹ thuật phục vụ. Bảng hiệu bên cạnh một loạt màu trắng kiến trúc bán ra các loại dụng cụ nông nghiệp, phân bón các loại. Có nông dùng máy bán. Sáng sớm mua máy đảo, nơi này cũng có. Trải qua máy móc nông nghiệp tiệm, Trần Tiểu lôi Trần Viễn một hồi, đi vào hỏi một chút giá cả. Nếu như nơi này tiện nghi, chúng ta liền lui sáng sớm đơn, ngược lại vẫn không có giao hàng. Được. Nơi này loại nhỏ máy đào, nông nghiệp trợ giúp sau giá cả, tiện nghi nhất hơn 2 vạn một đài. Quý nhất, hơn 9 vạn. Trần Tiểu hỏi do giá tiền, lại đăng ký trang web đưa vào cùng nhãn hiệu loại nhỏ máy đào, hai bên giá cả. Internet mua, còn muốn hơi hơi tiện nghi một điểm. Không giống loại. Giá tiền sai biệt mấy trăm hơn một ngàn khối Sau đó đi tới tiệm phân bón Lão bản, ta có năm mẫu vườn nho Bắt đầu kết quả Xin hỏi muốn dùng cái gì phân bón Bón phân bao nhiêu trần viễn lại đây mua phân bón Cũng là dự định xin mời một vị kỹ thuật viên trở lại giúp hắn chỉ đạo một hồi Người cái nào nông trường Kim Trẩm nông trường Ta mới vừa tiếp nhận lại đây Đổi tên là Thanh Mục nông trường Ta biết cái kia nông trường Trước nông trường chủ gọi Lao La Là Vinh Minh Ta cùng la vĩnh minh xem như là mấy chục năm bằng hưu thức ăn ra súc lão bản, một cái xem ra 50, 60 năm nhân, tóc có chút hoa rầm, cười nói, người cái kia nông trường, cây sầu riêng, năm nay kết quả tình huống thế nào? Trần Viện hai tay mở ra, kết quả nhiều, la lão bản cũng sẽ không bán cho ta. Cũng vậy, ta gọi Chu Văn, không phải lão bản, là vườn trái cây kỹ thuật viên. Người cái kia nông trường, ta trước đây thường thường đi. Năm mẫu vườn nho muốn bón phân hữu cơ, bà tân tả hữu. Mặt khác có 10 mẫu trôm trôm cùng quả vải, cũng phải bón phân hữu cơ. Phân hữu cơ tốt, nuôi thổ địa. Lão là năm ngoái liền không có dùng phân hữu cơ, năm nay tốt nhất dùng một lần nặng phì. Đúng rồi, trôm trôm cùng quả vải ở nở hoa không có. Chu văn mới cũng không phải phổ thông kỹ thuật viên, mà là nam đảo đại học nông nghiệp lão sư, đây là mang theo học sinh đi ra thực tập. Mới xuất hiện nụ hoa. Hoa trước xúc bón thúc, xúc phân hóa học muốn dùng cả năm 25% phân đạm cùng phân ca ly, 35% phân lân. Muốn ở quả vải trồi phân hóa kỳ sử dụng, có thể xúc tiến trồi phân hóa, tăng cao quả chắc tỷ lệ. Hiện tại còn chưa mở hoa đúng không, còn có thể bón một lần phân hữu cơ, tốt nhất là cho nặng vì một viên cây 30, 50kg phân hữu cơ. Phân hữu cơ không sợ nhiều. Trần Viễn gật đầu, nghe nói phân bón có thể cho nợ, các loại bán trái cây sau lại cho tiền. Có thể. Chuẩn bị muốn bao nhiêu phân bón. Trần Viễn suy nghĩ một chút, ngài có thể đi nông trường của ta, chỉ đạo một hồi ta sao. Ta trước đây không có từng trồng nhiệt đới cây ăn quả. Được. Sáng sớm ngày mai đi, ta ngày hôm nay muốn đi những khác nông trường. Vậy thì phiền phức ngài. Để điện thoại, sau khi ta cần muốn cái gì phân bón, cho ngài gọi điện thoại. Được. Ta là nông đại lão sư, mang học sinh lại đây thực tập, mua phân bón ngươi muốn lưu công nhân viên điện thoại. Ta sáng mai đi nông trường của ngươi, đúng rồi, phía ta bên này có 13 cái thực tập sinh, ngày mai đồng thời mang tới, ngươi muốn cung cấp chúng ta một trận cơm trưa. Được không? Trần Viễn liền vội vàng gật đầu. Trên đường trở về, Trần Viễn chuyển tới đi tới một chuyến thành trấn mua chút thịt, rau dưa. Trần Viễn ở quản lý vườn trái cây phương diện là gà mờ, nhưng tốt xấu là nông thôn bên trong đi ra người, biết một chút. Trang nhà một cánh hoa, dựa cả vào phân lo liệu việc nhà. Phân, cũng chính là phân bón. Không giống thời kỳ bón cái gì phân, đối với hoa quả sản lượng ảnh hưởng rất lớn, đồng thời cũng ảnh hưởng hoa quả phẩm chất. Bón phân, không thể loạn. Lúc nào bón cái gì phân, bón phân bao nhiêu, những thứ này đều là có yêu cầu. Ngày thứ hai, ngày mới mới vừa sáng, Chu Văn Lão Sư mang theo mười mấy cái học sinh đi tới nông trường. Sáng sớm, Chu Văn Lão Sư cho Trần Viễn giảng giải vườn nho quản lý, làm sao tu bổ tờ giấy, nên lưu những kia mối cảnh, cùng với hương hoa tu bổ. Muốn quả nho kết tốt, tu bổ hương hoa là tất yếu. Cùng với cả năm muốn đánh cái gì thuốc trừ sâu. Nghe lão Sư nói rồi một năm bên trong muốn đánh cái gì thuốc gì. Trần Viễn liền đau đầu. Thật muốn làm cái hữu cơ nông trường, có thể điều kiện không cho phép. Hữu cơ nông trường nói đến đơn giản, thật làm cũng phiền phức. Chủ yếu nhất là không có tiền. Trần Viễn còn muốn năm nay có thể kiếm một món tiền. Tây sầu riêng đến tuổi cùng còn có thể hay không thể nở hoa, Trần Viễn cũng không chắc chắn. Hiện tại đều tháng 3, trung tuần tháng 3. Nếu như đến vào tháng 5 còn không nở hoa, như vậy, sầu riêng vườn trái cây chỉ có thể chờ đợi chờ sang năm. Như vậy thanh mục nông trường hết thể thu hoạch cũng chỉ có 5 mẫu quả nho, 5 mẫu trôm trôm, 5 mẫu quả vải. mặt trời mọc, trần viễn bọn họ một đám người đi tới trôm trôm vườn trái cây, trần viễn vẫn ở thỉnh giáo vấn đề, làm bút ký. hắn đọc sách mà có hiện tại nghiêm túc, hiện tại cũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp học sinh. một ngày học tập hạ xuống, trần viễn thu hoạch rất nhiều, đưa đi chú lão sư bọn họ, trần viễn liền mở ra máy bơm, đánh nước giếng đến tưới vườn trái cây, cho vườn trái cây mương máng bên trong rót đầy nước. Lại tính toán ra cần phân hữu cơ cùng cái khác phân bón, cho vườn mơm căn cứ tiệm phân bón gọi điện thoại. Tổng cộng 65 tấn phân hữu cơ, hơn 1 tấn cái khác các loại phân bón, còn có các loại thuốc trừ sâu, bảo hoa tể, bảo quả tể. Tổng cộng là hơn 6 vạn khối đưa vào. Chương 7, Cắt nhỏ bụng trắng. Có người nói, trên thân nam nhân áp lực chính là hướng đi thành công con đường động lực. ân Trân Viễn cảm thấy, chính mình rất nhanh sẽ là nhân sĩ thành công. Tối ngày hôm qua ở trong ruộng bận bịu đến 11 h Sáng nay lại 6h qua liền rời giường, tiếp tục cho cây nho tiêm. Chờ đến 7h, ba mẫu vườn nho bên trong cây nho toàn bộ đánh một lần linh dịch. Ăn cơm xong, một chiếc đi đỉ xe chuyên dùng đi tới nông trường, mang theo Trần Tiểu đi sân bay. Ba mẹ ngày hôm nay lại đây. Trần Viễn tiếp tục đi tới vườn vải. Trần Viễn ngày hôm qua nói cây vải mới vừa mọc ra nụ hoa, sai rồi, là chôm chôm mới vừa mọc ra nụ hoa. Mà quả vải cũng đã kết quả, từng bó từng bó trái nhỏ. Chân Viễn tỉ mỉ xem qua, kết quả số lượng không nhiều, rất ít. Trước nông trường đã sớm có bán đi nông trường dự định. Năm ngoái, năm trước sẽ không có đối với vườn vải cùng vườn trôm trôm sử dụng phân hữu cơ, toàn bộ dùng phân hóa học cùng phân hữu cơ. Dung lượng thật giống không đúng, tạo thành tầng đất làm cho cứng. Đặc biệt vườn vải bên trong, cỏ dại đều rất ít. Nơi này cũng là mười năm cây vải, năm mẫu đất, tổng cộng trồng chọn 90 cây vải. Trôm trôm vườn trồng chọn cũng giống như vậy. Trần Viễn cho 50 cây vải cùng 50 cây trôm trôm tiêm vào linh dịch, đứng dậy đi tới vườn sầu riêng. Ngày hôm trước sáng sớm tiêm vào linh dịch cây sầu riêng, xem ra càng sinh cơ bừng bừng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhớ tới tháng 1 cho quê nhà cái kia viên cây đào già tiêm vào linh dịch, ngày thứ 5 liền mọc ra nụ hoa. Ngược lại không có chuyện gì, trước lấy linh dịch còn có rất nhiều, liền cho cây sầu riêng truyền vào lần thứ 2 linh dịch. Thu liễu lo. Trên cây truyền đến chim nhỏ suy yếu kêu to âm thanh. Liên lúc trước Trần Tiểu không cẩn thận xóa sạch tổ chim cái kia viên cây. Liễu lo chim nhỏ miệng há hốc. Nó miệng, có bốn lượn độ cong, như diều hâu miệng. Miệng nhỏ dương thật to, một ống tử thanh mục linh dịch đút đến nó trong bụng sau. Tiểu tử thật giống khôi phục chút tinh thần, tiếp tục há to mồm kêu to. Đây là cái gì chim A? Đầu tiên có thể bài trừ con cú mèo. Cái này chim nhỏ dài đến rất như gấu trúc, thật đáng yêu. Trần Viễn xuống tìm một hồi, tìm tới vài con tiểu sâu xanh. Lại trở về đút cho nó ăn. Ăn no chim nhỏ rốt cục thành thật, có chút khí lực, thấy Trần Viễn muôn xuống cây, chim nhỏ vung lên non nớt cánh hướng về tổ chim bên ngoài nhảy một cái. Cũng còn tốt Trần Viễn tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được nó. Có rất nhiều động vật nhỏ, chim nhỏ, những này động vật nhỏ cùng chim nhỏ nếu như nghe thấy được hải tử trên người có người xa lạ mùi, sẽ vứt bỏ con của chính mình. Khả năng, này con gấu trúc chim cũng giống như vậy. Trần Viễn vừa nãy bỏ đến trên cây xem nó thời điểm. Nó gần như thì có chết rồi. Nếu như không phải động vật có thể bản năng cảm giác thanh mục linh dịch chỗ tốt, nay con gấu trúc chim lại uống hai cái ống, quá nửa là không sống sót được. Chim nhỏ có móng bướt, nắm chặt Trần Viễn tay. Nó móng bướt cũng không sắc bén, Trần Viễn suy nghĩ một chút, thẳng thắn trở lại. Thời gian cũng không còn sớm, trở lại cho chim nhỏ làm cái tổ, ngủ. Gấu trúc chim nằm trên giường, Trần Viễn lấy điện thoại di động tìm tòi một hồi gấu trúc chim, thật là có loại này chim. Gấu trúc chim được khen là biết bay gấu trúc, tên khoa học gọi cắt nhỏ bụng trắng, là có rõ ràng sắc màu trắng đen chim cát, cắt nhỏ bụng trắng bình thường thân dài 17, 19 cm, thể trọng 50 khắc tạ hữu, thuộc về loại nhỏ ác điểu, vẫn là hùng mạnh ác điểu. Cắt nhỏ bụng trắng là rất thú vị chim nhỏ, ở sinh hoạt lên cũng là khá là chuyên tình loài chim, sẽ thừa hành một chồng một vợ chế, ở dài đến 20 năm tạ hữu trong cuộc sống, bọn nó phu thê sẽ cộng đồng săn bắn, bảo vệ lãnh địa, xua đuổi đến địch. Cắt nhỏ bụng trắng dài đẹp đẽ Đối với đồ ăn tàn nhẫn, đối với hái tình chuyên nhất. Xem giới thiệu lên không có vứt bỏ chim nhỏ tình huống, chim nhỏ mẹ bọn nó lẽ nào là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cắt nhỏ bụng trắng. Ác điểu. Quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật, chủ yếu phân bố ở Ấn Độ Đông Bắc Bộ cùng Lào các loại, ở Trung Quốc phân bố với Giang Tô đến Vân Nam các loại cũng có phân bố, các nơi đều vì là chim không di trú, cực kỳ hiếm thấy. Chủ yếu lấy côn trùng, chim nhỏ cùng chuột các loại làm thức ăn. Quốc cấp 2 bảo hộ động vật. Này không phải Trần Viễn có thể nuôi. Trước tiên nuôi nó mấy ngày đi, chờ nó tình huống ổn định sau khi, lại gọi điện thoại cho cảnh sát, nhường cảnh sát lại đây xử lý. Tự nuôi quốc cấp 2 bảo hộ động vật, phạm pháp. Tiểu tử tuy rằng đáng yêu, Trần Viễn cũng không thể nuôi nó. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, nằm trên giường không một hồi liền ngủ. Cha, mẹ, liền nơi này, kim Trẩm nông trường. Đại ca làm lại lấy cái tên gọi thanh mục nông trường. Trần Tiểu mang theo ba mẹ trở về, còn cầm thật nhiều hành lý. Có chút là mới từ trong siêu thị mua về. Như ga trải giường đệm chăn những thứ này. Người ca đây. Trần Ba tức giận hỏi, đã là chuẩn bị giáo huấn Trần Viễn khẩu khí. Trần Tiểu nhìn một chút Trần Viễn ra nhà, ca ở trong phòng ngủ. Ba. Đại ca mấy ngày nay mỗi ngày đều làm việc đến nửa đêm, sáng sớm lại trời chưa sáng liền rời giường, hắn đang ngủ. Nam đảo bên này ban ngày mặt trời độc, tuy rằng vẫn là tháng 3, làm đã tương đương với chúng ta quê nhà tháng 4 hạ tuần cùng vào tháng 5 thời tiết. Trần ba Trần mẹ ló đầu nhìn một chút Trần Viễn, không có đánh thức hắn. Kỳ thực, lúc này Trần Viễn đã tỉnh rồi, làm bộ còn đang ngủ. Chờ ba ba mẹ lại tiêu hóa một ít thời gian. Gấu trúc chim. Dưới mái yên trên bàn, trong hộp giấy chứa chim nhỏ cũng đang ngủ, Trần Tiểu qua đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn một hồi đầu của nó, tiểu tử lập tức tỉnh lại, chim chíp đều to liên tục. Trần Viễn làm bộ ngủ, đợi được Trần Tiểu làm tốt bữa trưa, gọi ăn cơm, hắn lúc này mới rời giường. Ba mẹ không có thuyết pháp tham ối trong nhà tiền mua lại cái này nông trường, nhưng trên bàn cơm không nói một lời, nhường Trần Viễn sợ hãi trong lòng. Trần Tiểu nói ngươi còn vây 200 vạn. Trần Viễn ăn xong một bát cơm, Trần Ba lúc này mới lên tiếng, hỏi. Ừm. 200 vạn. Mấy năm cho vay, Trả tiền kỳ hạn sau khi đến, nếu như không trả nổi, làm sao bây giờ? Ba năm cho vay, Hàng năm trả lợi tức. Ba năm sau trả tiền vốn cùng năm thứ ba lợi tức. Không trả nổi. Ngân hàng liền bán đấu giá nông trường. Trần Viễn lại liền vội vàng nói, Ba, ta bảo đảm thời gian 3 năm có thể trả lại tiền. Bảo đảm, ngươi lấy cái gì bảo đảm? Ngược lại, ta đã có kế hoạch. Lại nói, coi như 3 năm sau không trả nổi tiền, cũng không đến nỗi thật đến bán đấu giá nông trường mức độ. Cái này nông trường, ta 450 vạn mua. Cũng có người đồng ý ra 400 vạn. Ngươi, tức chết ta rồi. Nói một chút ngươi bao lớn người, làm việc làm sao không qua đầu óc? còn dùng trong nhà tiền. Cũng là Trần Tiểu tâm lớn, không cùng ngươi tính toán. Nếu như đổi làm gia đình khác, xem không đem ngươi cáo đến tòa án. Ha ha Trần Tiểu lộ ra cười khúc khích. Ba, ta tin tưởng đại ca. Hắn đã nói các loại nông trường kiếm tiền, muốn mua cho ta bộ cạnh biển biệt thự. Ngươi nghe hắn thổi. Ba năm hai trăm vạn, có thể hay không bảo đảm cái này nông trường vẫn là chưa biết. Trần mẹ dùng chiếc đua gõ một cái chân ba bát, nhìn Trần Viễn, ba năm kiếm lời hai trăm vạn, ngươi thật chắc chắn. Có. Mặc kệ có hay không, Trần Viễn cũng phải nhắm mắt nói có. Ăn cơm xong, Trần Viễn đi ra ngoài chém một chuỗi cây dừa trở về, chém mở cây dừa, đổ ra nước dừa. Bỏ thêm chút thanh mục linh dịch đến nước dừa bên trong. Cắt nhỏ bụng trắng tựa hồ có thể bản năng phân biệt ra được thứ tốt, vừa nhìn thấy Trần Viễn lấy ra thanh mục linh dịch, tiểu tử liền chiêm chiếp kêu to lên, bay nhảy vẫn là lông tơ cánh hướng về Trần Viễn chạy tới. Mới vừa hái xuống cây dừa uống lên thanh mát mẻ lạnh, có chút chất cảm giác, hơi có ngọt. Ăn không quen người cảm thấy không ra sao, kỳ thực còn rất uống ngon. Trần Viễn cho ba mẹ đưa đi trái rửa dịch, đưa cho Trần Tiểu một bát. Cắt nhỏ bụng trắng thấy Trần Viễn không cho nó uống, bay nhảy chạy đi Trần Tiểu trước mặt, dùng mỏ cứng nhẹ nhàng mổ Trần Tiểu ống quần, nó đây là hẳn là khát nước. Chương 8: Sầu riêng nở hoa. Buổi chiều, một ít phân bón vận chuyển lại đây. Trần Viễn sẽ không quản lý quả nho, có thể Trần ba biết. Trần Viễn nhà ở nông thôn, thành thị vùng ngoại thành, trong nhà có một khối 3 phân vườn nho. Hàng năm đều sẽ kết rất nhiều quả nho, này đều là Trần Viễn ba mẹ ở quản lý. Tây nho cũng đã kết quả. Buổi chiều đưa tới có hợp lại phì, nước dùng phì. Nước dùng phì, trực tiếp vung trong danh nước là được. Hợp lại phì hiện tại chưa dùng tới. Phân hữu cơ cũng không phải sợ, nhưng ở kết quả kỳ, cũng không thể cho quá nhiều. Đã ăn cơm chưa hạ xuống phân bón, Trần Viễn liền mang theo cha mẹ ở trong nông trường trung quanh loanh quanh, quen thuộc nông trường. Cha hỏi Trần Tiểu lúc trước nghi hoặc. Nơi này sầu riêng có thể kết quả sao? Thanh mục nông trường to lớn nhất một khối khu công viên, vườn sầu riêng. 110 mẫu sầu riêng nếu như không kết quả, dùng như thế nào thời gian 3 năm kiếm lời 200 vạn nguyên. Các loại đến 4 giờ chiều qua, mặt trời không lớn bao nhiêu, Trần Viễn cả nhà bọn họ bốn chiếc người cầm kéo đi vào vườn nho, tu bổ quả nho đoàn. Muốn cho quả nho bán ra giá tiền cao, nhất định phải nhường quả nho quả hình đẹp đẽ, cũng chính là quả nho hạt tròn lớn, no đủ. Đình Châu vị trí nhiệt đối Quả nho một năm có thể kết quả hai lần. Bảo đảm cây nho khỏe mạnh cũng tốt, vì là bảo đảm quả nho phẩm chất cũng tốt, muốn khống chế quả nho kết quả lượng. Một chùm nho bảo lưu một phần ba, hoặc là một nửa, hoặc là cả chùm cắt đi. Chủ yếu xem chùm nho to nhỏ, cùng với một cây nho kết bao nhiêu chùm nho. Trong ruộng làm việc so với nhà xưởng bên trong đi làm, làm văn phòng đều khổ cực quá nhiều. Mới làm mấy ngày, chân tiểu liền đánh hô không chịu được, quá mệt mỏi, muốn đi ra ngoài tìm việc làm. Vẫn máy đào cùng nông trường xe vận tải đưa tới. Máy đào cùng nông trường chuyên dụng bánh xích xe vận tải, thiết bị công ty phé một vị kỹ thuật viên lại đây. Máy đào nhỏ cùng xe vận tải rất dễ dàng học được. Máy đào nhỏ liền giao cho trần Tiểu, trước tiên cho vườn nho đào mương bón phân. Ở vườn nho hành lang trung gian mở một cái rãnh sâu, có rãnh sâu máy. Mương bên trong dùng phân hữu cơ, là sân nuôi gà phân gà, trải qua nhiệt độ cao lên men, trừ thối, tiêu độc sau làm thành phân hữu cơ một tấn tính cả phí chuyên trở muốn hơn 700 khối năm mẫu vườn nho hay dùng 4 tấn phân bón phân hữu cơ không sợ nhiều còn có thể thay đổi thổ nhưỡng sau khi là vườn vải cùng vườn trôm trôm trôm trôm mới vừa nở hoa một đóa một đóa đỏ chót sắc hoa đưa tới ong mật cùng bơm bướm vườn vải đã sớm kết quả từng viên một rất nhỏ quả vải số lượng rất ít nhưng trần viễn cho quả vải truyền vào một lần linh dịch sau cây vải lên lại mở ra một đoàn một đoàn hoa trắng nhỏ xem tới đây năm mẫu vườn vải, Trần Viễn thẳng thắn cho toàn bộ quả vải đánh một lần châm. Cả ngày bận rộn điền viên bên trong, bất chi bất giác đã đến tháng tư. Vườn nho, quả vải cùng trông trôm, ba cái vườn trái cây nên bón phân thì bón phân, nên tiêm thuốc thì tiêm thuốc. Mặt sau thời gian liền chờ đợi thu hàng. Nhất làm cho Trần Viễn lo lắng chính là vườn sầu riêng. Cây sầu riêng lên còn có chút sầu riêng, cái đầu lớn, đều có hơn 1 cân. Trước còn nhường Trần Tiểu đánh rơi một chút, 110 mẫu cây sầu riêng Khả năng liền 20, 30 cái sầu riêng. Cây sầu riêng Trần Viễn liên tục tiêm vào hai lần linh dịch, chính đang tiêm vào lần thứ ba linh dịch. Nơi này cây sầu riêng vẫn không có nở hoa, mọc ra nụ hoa. Mấy chục tấn phân hữu cơ liền bỏ vào vườn sầu riêng bên cạnh. Ngày mới sáng, Trần Viễn đúng giờ tỉnh lại. Trần Viễn ba mẹ đã tỉnh lại, chuẩn bị ra đi làm việc. Nghe được máy móc âm thanh, Trần Tiểu cũng liền bận bịu bò lên giường, đi ra rửa mặt. Mỗi ngày ở trong ruộng làm việc, Trần Tiểu mặt, thủ đoạn, cổ tay cũng làm cho mặt trời phơi đen một chút, ca, mặt sau tiến vào nông nhàn, ta muốn đi ra ngoài tìm cái công tác. Tìm công việc gì, mặc kệ là cái gì công tác, đều có thể trước tiên làm. Trân Tiểu nói, trước tiên làm một cái giấy tạm chú. Cha nói bọn họ còn có hơn 9 vạn khối, theo cha thương lượng một chút, các loại giấy tạm chú làm được sau trước tiên mua cho ngươi một chiếc xe. ha ha, ngươi đi theo cha nói, ừm, Trân Viễn gật đầu, quả nho mọc khả quan, Quả vải lần thứ hai nở hoa, cây vải lên hiện tại treo đầy quả vải. Trôn trôn đóa hoa héo tàn, lại tiếp tục mở ra một nhóm mới hương hoa. Trên cây treo đầy quả nhỏ, có thể tiếp tục giữ vững. Năm nay quả vải cùng trôn trôn khẳng định được mùa lớn. Trần tiểu đánh răng rửa mặt sau, đi trong tủ lạnh cầm một khối nhỏ thịt heo, đưa cho vẫn đi theo trần viễn phía sau cái mông tiểu bạch gấu trúc chim. Tiểu tử bắt đầu thay lông, dáng vẻ hiện tại có chút xấu, nó vẫn chưa thể bay, mỗi ngày nhảy nhảy nhót nhót chạy. Tinh thần mười phần. Trần Viễn cũng quét răng, không lưng vô vô tiểu từ đầu. Nở hoa rồi. Trần Viễn. Cây sầu riêng nở hoa rồi. Trần Viễn huynh mội bọn họ mới vừa đi ra, nghe được cha tiếng la, sầu riêng nở hoa rồi. Trần Viễn mau mau chạy trầm qua. Đêm qua hạ xuống một cơn mưa, thổ địa còn rất ướt ác. Phía ngoài cùng mấy viên cây sầu riêng, trên cây mọc ra rất nhiều tiểu bao, như màu xanh lục đậu nành. Một đoàn chính là mười mấy hơn hai mươi cái tiểu đậu nành. Trên cây khô hơi lớn hơn một chút trên nhánh cây mọc ra lít nha lít nhít đậu nành chân viên tầng tầng siết chặt năm đấm lại rốt cục nở hoa rồi thật nhiều nụ hoa Trần tiểu thay đổi trước chắn trường mừng dỡ nhìn trên cây sầu riêng nếu như mỗi cái nụ hoa đều có thể mọc ra sầu riêng cái kia một thân cây sợ không phải muốn kết mấy ngàn viên mấy vạn viên sầu riêng người đang suy nghĩ dám ăn những này cây còn không lớn một thân cây nếu như có thể lưu lại 50 viên sầu riêng chúng ta liền phát tải chân viên nói Nở hoa thứ nhất mức độ, mặt sau muốn bảo đảm kết quả, không cho trái cây rơi xuống. Ba, ta nói đi, cây sầu riêng sẽ nở hoa. Trần Viễn ha ha cười, trong lòng một tảng đá xem như là hạ xuống hơn nửa. Nở hoa là nở hoa. Có thể hay không kết quả vẫn là chưa biết. Các loại treo lên trái cây sau, ngươi trở lại đắc ý cũng không muộn. Trần Viễn ba ba nói rằng, nhanh lên một chút làm việc. Trần Viễn kéo chân Tiểu, ai, còn muốn đi ra ngoài làm công sao? Xem một chút đi. Tây sầu riêng lên nếu như kết quả, ta liền không đi ra ngoài Trần Tiểu hỉ hỉ cười. Hiện tại đều là ngày mùng ngày 7 tháng 4. Trong nhà quả nho đại khái vào tháng 5 trung tuần tháng 6 thành thủ. Quả vải, sớm kết quả quả vải, vào tháng 5 liền có thể thành thủ. Muộn kết quả quả vải tháng 6, tháng 7 thành thủ. Trôm trôm là tháng 7 tả hữu thành thủ. Nói cách khác hiểu được hơn nửa năm bận rộn. Trần Tiểu mở ra máy đào đào hầm. Trần Ba cùng Trần Mẹ đẩy phân bón lại đây bón phân. Sầu riêng diện tích lớn nở hoa, người một nhà đều có tinh thần, có hy vọng. Trần Viễn đi vườn sầu riêng bên trong nhìn một chút, tiếp tục cho cây sầu riêng tiêm, đã là cho cây sầu riêng lần thứ bốn tiêm. Ở trong ruộng làm đến 9 điểm qua, Trần mẹ ở gọi ăn cơm. Trần Viễn cách rất xa, thấy rõ trúc bên trong linh dịch còn lại không có mấy, đi vào không gian chuẩn bị lại lấy một ít đi ra. Xảy ra chuyện gì? Tán cây bao phủ không gian, bằng phẳng mặt đất, trên đất rơi xuống dày đặc tầng một lá cây. Đại thể lá cây vẫn là màu xanh lục. Thanh mục linh dịch chính là thần thụ cây dịch, ẩn chứa linh khí. Nhưng thanh mục thần thụ cành cây cũng không phải vô cùng vô tận. Nay không tới một tháng, Trần Viễn đã lấy đại khái 2 khối dịch cây. Lấy linh dịch sẽ thương tổn thần thụ căn bản, không thể nhiều lấy. Như Trần Viễn cách làm như thế, tuy không đến nỗi nhường thần thụ tử vong, nhưng đối với thần thụ tạo thành thương tổn rất lớn, sẽ làm thần thụ tiến vào ngủ đông trạng thái. Thần thụ quý giá nhất chính là dịch cây. So với thần thụ thân thể cao lớn, dịch cây sản lượng, nhưng là cực thấp. Trần Viễn cho cây sầu riêng tiêm vào nhiều lần linh dịch, kỳ thực là đối với linh dịch rất lớn lãng phí. Chương 9, mua xe. Trần Viễn bọn họ đem mỗi ngày việc nhà nông sắp xếp thời gian ở sáng sớm 6 điểm, 9 điểm, cùng buổi chiều 4 điểm qua đi. Lúc này mới tháng 4, ban ngày nhiệt độ cao nhất vượt qua 30 độ C. Trần Viễn mẹ sớm trở về làm cơm. Điểm tâm là bát cháo, tớt chuông sợi khoai tây, mục nhị xào thịt Đang ăn cơm, Trần Viễn liếm một khuôn mặt tươi cười, "Ba, thương lượng chuyện này thôi." "Cái gì? Mua cái xe?" "Ngài xem chúng ta ở bên này, vị trí hẻo lánh, không có xe, thực sự không tiện." Trần Viễn ha hả cười, cho Trần Tiểu liếc mắt ra hiệu. "Ta." Trần Tiểu mới vừa mở miệng, Trần Ba một chiếc đũa đầu gõ ở trên bàn, "Ngươi mới lừa sạch tiểu tiểu tiền, lại lừa gạt tiền của chúng ta." "Trần Viễn, ngươi đều nhanh 30 người, muốn mặt mũi." "Anh em ruột sự tình, không thể nói lừa gạt." đúng, đúng thế, là chính ta chủ động cho hắn. Trần Tiểu liền vội vàng nói, muốn mua xe, chính mình kiếm lời tiền mua. Trần Ba tức giận nói, vừa tàn nhẫn chưởng mắt Trần Tiểu, ngươi cũng là kiếm ít tiền không dễ dàng, ngươi ca nói muốn, ngươi liền toàn bộ cho hắn. Vậy làm sao bây giờ, dù sao cũng là ta anh ruột, ta mượn, mượn, chờ bán trái cây kiếm được tiền, ngay lập tức còn trả cho Tiểu Tiểu. Trần Viễn nói nhìn về phía mẹ, mẹ, ngài nói một chút. Mua chiếc xe đúng không muốn thuận tiện rất nhiều. Thuận tiện, có tiền mới thuận tiện. Không tiền, cái gì đều không tiện mẹ nói. Trần Tiểu ăn một bát bát cháo, sẽ không ăn, thả xuống bát đũa Ba, liền mua cái xe đi. Có xe, chúng ta người một nhà đi ra ngoài, cũng thuận tiện không phải. Còn có, đại ca sau đó muốn tìm bạn gái, không có xe không thể được. Mua mà, mua. Nhưng nói cẩn thận, chúng ta cũng không bao nhiêu tiền, cho người tối đa là 10 vạn. Trần Mụ Mụ nói. Chỉ cần nói cho Trần Viễn tìm bằng hữu, trên căn bản lúc nào mẹ đều sẽ đáp ứng. Trần ba không nói gì nhìn chầm chầm Trần Viễn, mua xe có thể. Ngươi sau đó muốn càng cố gắng, các loại trả xong ngân hàng cho vay, muốn trước tiên cho tiểu tiểu mua gian nhà. Nhất định. Trần Viễn nói. Ta không cần. Trước tiên cho ca mua. Viên viên đều nhanh 30, mua gian nhà dễ tìm bạn gái. Trần Viễn đu đoán nhìn muội muội, sau đó không cho gọi ta bí danh. Ha ha ha. Ăn cơm xong. Trần Viễn đang chuẩn bị gọi một chiếc đi đi xe lại đây, liền nghe phía ngoài có người đang gọi, có người sao? La lão bản, có ở hay không? La lão bản, trước nông trường chủ. Trần Viễn chạy chậm đi ra ngoài. La lão bản không ở cái này nông trường hiện tại là của ta. Xin hỏi, ngài tìm hắn có chuyện gì sao? Trần Viễn hỏi. Đối phương lái một chiếc đi cạ, nhìn 35 tả hữu, da dẻ ngăm đen. Ta là quả thương, họ Chu, đây là ta danh thiếp. Trên danh thiếp tên gọi Chu Hạo. Tinh hải hoa quả bán sỉ tiệm quản lý, nên cũng là lão bản. Xin hỏi có chuyện gì sao? Trần Viễn lại hỏi. Ta là thu mua hoa quả, ngay trong nông trường có quả nho, quả vải cùng trông trôn. Ta lại đây muốn nhìn một chút ngài bên này hoa quả, cùng với có hay không cùng những khác hoa quả thương ký kết hợp đồng. Chu Hạo nói. Hiện tại đều ngày mùng ngày 7 tháng 4, nhanh nhất còn có 10 ngày thời gian, nhóm đầu tiên quả vải liền muốn thành thục. Nam đảo bên này quả vải thành thục sớm. Như Lang Thủy, Đình Châu. Trung tuần tháng 4 nhóm đầu tiên quả vải liền có thể ra thị trường. Thời gian này quả vải giá cả quý, như năm ngoái. Nhóm đầu tiên quả vải giá thu mua cao tới 30 nguyên một cân, giá thị trường càng là vượt qua 50 nguyên một cân. Trần Viễn đem quả thương mời vào, trước tiên đi vườn nho bên trong nhìn một chút, kim trầm nông trường trước đây hoa quả đều bán cho ngài. Trần Viễn đưa cho Chu Hạo một điếu thuốc thơm. Chu Hạo lắc đầu, nhen lửa thuốc lá, hoa quả lúc đi ra, nhà ai cho giá cả cao, các nhà vườn liền bán cho nhà ai. Chúng ta quả thương xem hoa quả báo giá. Nam đảo bên này hoa quả giá cả không ổn định. Càng sớm thành thu hoa quả, giá cả càng cao. Như phi tử tiếu vải, trung tuần tháng 4 giá thu mua có thể đến 30 nguyên một cân. Đợi được 1 năm, giá thu mua khả năng chỉ có một nửa, cũng chính là 15 nguyên một cân. Nếu như đến trung tuần tháng 5, nên liền năm khối, 8 khối một cân. Không chỉ có quả vải như vậy, quả nho, trôn trôn những này cũng giống như vậy. Càng sớm ra thị trường, càng quý. Quả nho thành thục còn sớm. Vườn vải, sớm nhất một nhóm quả vải mọc ra cái đầu. Mà tháng 3 Trung Hạ tuần nở hoa đám kia quả vải, còn chỉ có đầu ngón út lớn như vậy. Làm sao nhiều như vậy quả chết. Chu Hạ hái được viên quả vải nhỏ, bên trong vẫn không có phần thịt quả. Lại hái được viên vải lớn, bên trong phần thịt quả rất no đủ, có vị ngọt, có chút chua, sắc khẩu. Còn không thành thục. Năm nay quả vải không quản lý tốt. Hoa Kỳ tách ra, trước sau khoảng cách có hơn một tháng. Nhóm đầu tiên quả vải phẩm chất rất kém cỏi, phần thịt quả đúng là no đủ, nhưng trái cây cái đầu, rất nhỏ. Năm nay không được ra các loại trái cây thành thục thời điểm có thể chụp ít bức ảnh cho ta, ta nhìn bức ảnh định giá. Số lượng nhiều, ta phái người lại đây chứa xe. Số lượng ít, trực tiếp đưa đi trạm thu mua là được. Lạc hương đội 2, ta ở bên kia có một cái điểm thu mua. Được. Nhà vườn trồng chọn hoa quả, nhưng cũng không tiêu thụ. Phụ trách tiêu thụ người, cơ bản không trồng chọn. Đưa đi quả thương Chu Hạo, Trần Viễn kêu dì dì xe lại đây, mang theo người một nhà đi tới địa phương đồn công an, qua nắm lâu dài ở lại trứng. Lâu dài ở lại trứng, Trần Viễn bọn họ mấy ngày trước liền đi trình báo, ngày hôm qua phát tới tin nhắn thông báo ở lại trứng làm đến. Có lâu dài ở lại trứng, liền có thể ở địa phương mua xe, cũng ở địa phương đăng ký xe cộ giấy phép. Bắt được ở lại trứng, Trần Viễn bọn họ trực tiếp đi thị trấn xem xe. 3, mua đài tỷ cả thế nào? Trường thành pháo rất tốt. Tốt một chút. Trả trước cũng là hơn 3 vạn, 4 vạn không tới. Đi tới tất cả đều là bán ô tô quảng trường, Trần Viễn nói. Theo, đệ giá A, trực tiếp toàn khoản đi. Theo, đệ giá tính không ra. Tổng giá trị là bao nhiêu? Thiện nghi nhất, hạ cánh, rơi xuống đất, giá hơn 11 vạn. Quý muốn 17-18 vạn. Trong nhà bộ thứ nhất xe, đăng ký ở ngài danh nghĩa. Ngược lại ngài cũng có giấy phép lái xe. Trần Tiểu Liếc nhìn Trần Viễn một chút, tâm lý âm thầm gào to không lương tâm. Trần Viễn người này, trong lòng nghĩ cái gì đều chạy không thoát Trần Tiểu con mắt. Đúng đúng đúng, cha là chủ nhân một gia đình. Bộ thứ nhất xe đăng ký ở ngài danh nghĩa. Trong nông trường quả nho tháng sau liền thành thụ. Quả vải, có chút quả vải tháng này liền có thể hái. Các loại kiếm tiền sau lại cho ta cũng mua một chiếc xe. Ha ha ha Trần Tiểu nói nói, liền kẻ đần độn như thế nở nụ cười. Các ngươi mẹ mới là chủ nhân một gia đình, nàng quản tiền. Nói, Trần Viễn đã thấy bốn ép tiệm. Lôi kéo mẹ hướng về bốn s tiệm đi đến. Nói tới cho Trần Viễn mua xe, liền đem kim ngạch hạn chế ở 10 vạn trong vòng. Bây giờ nói xe đăng ký ở cha danh nghĩa, cha hận không thể chọn quý nhất mua. Mua xe con, không có gì để nói nhiều, đơn giản là tuyển xe, thử xe. Quá tiện nghi không được, quá đắt, lại không nhiều tiền như vậy. Cuối cùng chọn đài thái trường Tháo tỷ cả, tay động bốn đuổi hoa tiêu hình, cuối cùng hạ cánh, rơi xuống đất, giá tiếp cận 15 vạn, Trần Viễn bên này còn cầm mấy ngàn khối đi ra cũng là Trần Tiểu Tiền. Hiện tại một nhà bốn người người, toàn bộ tiền mặt còn có hơn 7.000 khối, mặt sau tháng ngày thật không biết sao qua, may là vườn vải nhóm đầu tiên quả vải liền sắp chín rồi, nhóm đầu tiên quả vải không nhiều, 2, 3.000 cân nên có. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, trong nông trường lương. Lão đại, mua xe. Vẫn ở vườn sầu riêng bên trong bận việc, thời gian nghỉ ngơi, Trần Viễn 33 nắm điện thoại di động cùng nhị ba t Trần Sơn, cũng chính là Trần Viễn cha. Nhĩ ba, Trần Viễn ba ba đệ đệ. Trần Viễn phụ thân có hai cái đệ đệ, phân biệt gọi Trần Mục, Trần Thủy. Ở quê nhà nông thôn, đại gia ở rất gần, quan hệ đều rất tốt. Bình thường đi, Trần Sơn bọn họ ba huynh đệ còn thường thường đi ra ngoài ăn nướng, uống bia, mua đại tì cạ. Trần ba nói chuyện tặc lươn tiếng. Nam đảo bên kia chơi vui không? Chơi vui cái gì nha, mỗi ngày ở trong nông trường bận việc. Nay xe mua lên, không nói đi cạnh biển đi dạo. Không thời gian. Này mỗi ngày, cho cây ăn quả bón phân đều bận biểu không trở lại. Mấy ngày nữa quả vải lại thành thủ. Đúng rồi, lão Tam ngày kia sinh nhật, chúng ta khẳng định không thể quay về, theo lão Tam nói tiếng. Hành. Dung hệ chặt video, mang ngươi xem một chút Trần Viễn Nông Trường. Được ai nhị ba bên kia cúp điện thoại, sau đó phát tới video điện thoại. Trần Ba đứng dậy, mang theo điện thoại khắp nơi khoe khoang đi ra ngoài. Bên này là vườn sầu riêng, 110 mẫu, mới vừa nở hoa. Dẫn người đi vườn vải nhìn, quả vải cũng bắt đầu thành thục, mấy ngày nữa liền có thể bán rồi. Hiện tại quả vải rất đắt đi, cũng còn tốt. Đây là phi tử tiếu, nhóm đầu tiên đi ra mấy chục khối một cân. Mấy ngày nay thật nhiều quả thương sang đây xem qua, nói đám này quả vải phẩm chất không được, chỉ đưa ra 25 cân. Sắt vách cũng trồng trọt quả vải, bảy mẫu, bọn họ quả vải tốt, nhóm đầu tiên quả vải cho bao giá là hai khối. Như thế quý, cái kia không phải muốn phát tài. Trần Viễn buổi tiếp tra, nhìn thấy trong điện thoại nhị ba một mặt ước ao, cũng là nhóm đầu tiên quả vải quý. Mặt sau lượng lớn sản xuất, giá tiền liền tiện nghi. Trần Viễn nói, có điều nam đảo bên này quả vải, thật rất quý. Bởi vì ở phía nam nhất, quả vải trưởng thành sớm, trên căn bản vào tháng 5 tháng 6 thượng tuần, quả vải liền hái xong. Quả vải mắc hay không, cũng là xem nơi sản xuất. Như là năm ngoái nào đó tỉnh, tiết kiệm, quả vải điện sản, ra thị trường giá cả mới 2 khối một cân. Sau khi một đường hạ đến năm mao tiền một cân cũng không có người hỏi thăm. Làm nông trường có thể kiếm tiền sao? Nhị ba hỏi. Cái nào hiểu được? Ngược lại mua đều mua, cũng không thể hiện tại lại bán đi. Trước tiên làm, nhìn năm nay cùng sang năm tình huống. Không nói có thể hay không kiếm bộ tiền. Một năm chỉ cần có thể kiếm lời cái mười mấy vạn khối, mua cái nông trường cũng không sai. Nông dân mà, có một khối chính mình thổ địa, trong lòng đều là chân thật. Ai nói không phải đây? Chân ba cười to. Đem màn ảnh nhắm ngay danh nước, nói, vườn trái cây bên trong danh nước có rất nhiều lương, xem những này lươn động ta còn làm cái móc lương. Tiểu tiểu con bé kia nói với ta buổi tối trực tiếp câu lương, người xem đặc biệt nhiều, chúng ta cũng chuẩn bị thử xem. Ước ao ngươi. Ha ha ha, có thời gian lại đây vừa mà, bên này quả vải đều có thể ăn. Chờ sau này đi. Ở nhà bận biểu trang trí nhà. Đúng rồi, siêu em bé cùng lệ mai hôn kỳ định ra đến rồi, đại khái lúc tháng 10. Nhanh như vậy à? Không nhanh hơn, bọn họ đều nói chuyện 3 năm. Ừm. Chờ ngươi phát thiếp cưới. Trần Siêu, nhị ba nhi tử, cùng Trần Tiểu là gần như tuổi, đều 24 tuổi. Trần ba cúp điện thoại, nhìn Trần Viễn, nhìn, nhỏ hơn ngươi 5 tuổi Trần Siêu đều muốn kết hôn, ngươi liền bạn gái đều không có. ta không nội vã. Nam nhân mà, sự nghiệp làm chủ Trần Viễn nói. Sự nghiệp sự nghiệp, còn không phải không bản lĩnh, mới không tìm được bạn gái. Trần Viễn. Tì cả xe mua về sau, Trần Viễn cả nhà bọn họ người cũng không đi ra ngoài đùa, vẫn mỗi ngày ở trong nông trường cho cây sầu riêng bón phân. 110 mẫu vườn sầu riêng, mỗi viên cây sầu riêng lên đều nở hoa rồi. Trước lái qua hoa sầu riêng, lần thứ 2 nở hoa, nụ hoa thiếu. Trước không có lái qua hoa cây sầu riêng. Lần thứ nhất nở hoa, trên cây liền lít nha lít nhít tiểu hoa bao. Những này tiểu hoa bao có chút đã nở rộ. Hy vọng có thể treo lên rất nhiều sầu riêng. Trên cây treo sầu riêng không sợ nhiều, càng nhiều càng tốt. Sau khi các loại sầu riêng dài lên còn muốn tiến hành tuyển quả, bảo lưu quả hình tốt sầu riêng. Vẫn bận đến tối mịt 8 giờ qua. Về nhà ăn cơm, Trần Tiểu chuẩn bị kỹ càng liền mang video đèn, mang di động tốt mở ra trực tiếp. ba. Xuất phát bắt lương. Đến lặng. Trần Ba chuẩn bị kỹ càng câu lươn móc, run, trực tiếp khai thông sao. Khai thông. Lão ca, ngươi mở ra ta tiệp tọc nhìn, trực tiếp khai thông không có. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, ngươi ăn ảnh xấu bạo. Bình thường chơi tịp tóc mở làm đẹp, tự nhận là thiên hạ đẹp nhất, bây giờ nhìn xem, màn ảnh bên trong mới là ngươi chân thực chính mình. Ta chính là đẹp đẽ, xinh đẹp tách. Mặt mục cũng đẹp Trần Tiểu trang điểm vén một hồi tóc, chúng ta bắt lươn đi tới, ngươi có đi hay không? Không đi, buồn ngủ không được. Trần Viễn nói trở lại gian phòng. Trần Tiểu cô nương này rất trang điểm, thường thường sẽ quay chụp một ít xinh đẹp video phóng tới nàng TikTok lên. Tiktok tài khoản lên quan tâm, kém một chút thì có 10 vạn, hiện tại là hơn 9 vạn 7 ngàn. Trong nông trường có rất nhiều danh nước, chủ yếu dùng để tích trữ nước, mùa đông tưới. Trước nông trường chủ là ép buộc chứng người bệnh, trong nông trường món đồ gì đều chính chính kinh kinh, danh nước cũng là, danh sâu, quanh năm tích trữ nước. Mấy ngày trước Trần Viễn bọn họ làm việc đến 8 giờ qua về nhà, Trần Ba phát hiện trong danh nước lương, cái to, số lượng cũng không ít, liền nói làm cái móc lươn bắt lươn. Trần Tiểu nghe được. Tâm huyết dâng chào muốn trực tiếp bắt lương. Bắt lương, Trần Viễn cảm thấy hứng thú nhất. Nhưng hắn mỗi ngày thời gian không nhiều, ban ngày đều cùng mọi người trong nhà cùng nhau, cũng là buổi tối mới có tư nhân không gian. Trở về nhà đóng cửa phòng, Trần Viễn tâm ý hơi động, đi vào không gian. Giữa không gian, thanh một thần thụ. Thân cây đường kính có chừng 80 mét, vòng quanh một vòng là hơn 200 mét. Trên địa cầu cũng không có lớn như vậy cây. Cây đại thụ này, bên trong có bao nhiêu linh dịch, đây là cũng không ai biết. Nhưng Trần Viễn liền lấy lượng lớn hai cái lập phương linh dịch, này viên thần thụ hãy cùng khổ, đáng, đại thủ sâu người đàn ông trung niên như thế, lá cây hào hào đi xuống dưới rơi. Trên đất rơi dày đặc tầng một lá cây. Thanh mục đạo nhân lưu lại hình ảnh chỉ là đại khái giới thiệu một chút thanh mục thần thụ, cũng nói rồi làm sao lấy linh dịch, nhưng không có nói lấy linh dịch có thể hay không đối với thần thụ tạo thành thương tổn. Bây giờ nhìn lại, lấy đi thần thụ linh dịch sẽ đối với thần thụ tạo thành thương tổn. Tiếp tục lấy linh dịch Trần Viễn cảm thấy tối thiểu phải chờ tới thần thụ lần thứ hai cành lá sung xuê. Mỗi lần tiến vào không gian, Trần Viễn tổng có thể cảm nhận được do tâm an bình, ở trong không gian tu luyện cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Trong không gian yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, liền trái tim của chính mình, cũng theo yên tĩnh lại. Mấy ngày nay, Trần Viễn đã có thể mơ hồ cảm ứng được linh khí, là trong không khí linh khí, cũng không phải là thần thụ linh dịch. Chỉ cần có thể cảm ứng được trong không gian linh khí, đem linh khí nhét vào trong cơ thể. Mới xem như là chân chính người tu luyện. Linh khí, hình như là một loại khí tức, một loại năng lượng. Loại cảm giác đó, Trần Viễn không cách nào hình dung, chỉ có thể hiểu ý. Còn có cái gì người tu tiên, kim tiên, đại la kim tiên. Trần Viễn là duy trì hoài nghi cùng nghi hoặc thái độ. Luôn cảm giác, tu tiên là mịt mờ. Lại nói tiên, đó là địa cầu trong thần thoại đồ vật. Mà thanh mục không gian, rõ ràng là theo thiên thạch rơi dụng địa cầu. Thanh mục đạo nhân lưu lại hình ảnh cũng không nói lời nào. Phỏng chừng hắn đều không hắn ngữ, bởi vì trong hình ảnh thanh mục đạo nhân, cùng người, vẫn có khác nhau. Hình ảnh mỗi một lần há mộm, Trần Viễn trong đầu liền tự động thêm ra một ít tin tức. Khả năng là trong truyền thuyết thần thức truyền âm, thần thức giao lưu. Hay hoặc là, hình ảnh chuyển cho chính mình tin tức, những tin tức này trải qua đầu óc mình phiên dịch, trực tiếp biến thành mình có thể nghe hiểu từ ngữ. Đúng rồi, thanh mục quyết tu luyện chỉ có luyện khí, luyện thể, không có kim đan, nguyên thần những thứ này. Ngược lại bất kể như thế nào, muốn dẫn khí nhập thể mới coi như chân chính người tu luyện. Mình đã có thể mơ hồ cảm ứng được linh khí trong trời đất. Chỉ là làm sao đem linh khí dẫn vào trong cơ thể, còn không có đầu mối chút nào. Trong không gian không có đêm đen, mãi mãi cũng là ban ngày. Tinh tâm ngồi xếp bằng, bất chi bất giác di động chuông báo vang lên, lại trời đã sáng. Trưng 11, hái quả vải, quả nho thành thủ. Trần Viễn ba mẹ bọn họ cũng đã rời giường. Trần Viễn cũng từ trên giường lên, ra ngoài, cha. Mẹ! Sau đó đừng quá dậy sớm, đại gia đều ngủ thêm một lát. Ngược lại chính là chút bón phân công tác, không bội vã. Cái gì không bội? Nông trường cả năm thu hoạch đều đặt ở vườn sầu riêng, nhân lúc hiện tại vẫn không có toàn bộ nở hoa mau mau bón phân. Ngươi muốn cảm thấy mệt ngủ thêm một lát, ta và mẹ của ngươi đi ra ngoài là được Trần Ba nói. Này sao được? Trần Viễn buổi tối cơ bản không làm sao ngủ, vội vàng trời mới mông lung sáng liền ra ngoài, làm đến 8 giờ rưỡi trở về. Tối hôm qua trực tiếp thế nào? Sáng sớm hôm nay ăn bánh bao thịt, thịt bò rau cần bánh bao thịt. Trần Viễn vừa ăn bữa sáng, một bên đùa tiểu chim cắt. Tiểu tử đặc biệt dính người, thích nhất dính Trần Viễn. Tuy rằng phần lớn thời gian đều là Trần Tiểu cho nó cho ăn. Tiểu bạch nhãn lang. Trần Tiểu để Trần chân nhẹ nhàng đá một hồi tiểu chim cắt. Cà, thật muốn đem tiểu chim cắt đưa đi à? Ta không nỡ. Tiểu tử rất nhanh sẽ có thể bay. Nó là quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật, không thể tư nuôi. Sau đó ngươi quay cái tiktok, sau đó gọi điện thoại cho cảnh sát. Trần Viễn nói, tại sao muốn trước tiền quay tiktok cho ngươi tăng phèn Trần Viễn cười nói, hắn cũng không nỡ đưa đi tiểu chim cắt, dù sao tiểu tử tướng mạo đang yêu, lại nghe lời, dính người, nếu như có thể nuôi như thế một con chim, rất tốt, đúng rồi, tối hôm qua trực tiếp thế nào? Tối hôm qua trực tiếp đến 12 giờ qua, trực tiếp đều nổ, nhiều nhất thời điểm có 12 vạn người quan sát, cũng thu được rất nhiều lễ vật. Ta cảm giác mình đã là đại chủ bá, sau đó có thể dựa vào trực tiếp kiếm cơm ăn. Ha ha! Thu được bao nhiêu lễ vật? 113 vạn âm sóng. Nhiều như vậy. Có thể đổi tiền không? Đương nhiên có thể rồi. Ta sáng sớm đã xin, mặt trên nói trong vòng 3 ngày có thể tới sổ. Có bao nhiêu tiền? Trần Viễn cười như một con hồ ly. Làm gì, lại muốn lừa gạt mội mội tiền? Trần ba ba hổ trứng mắt. Đều nói rồi, anh em ruột trong lúc đó không thể gọi lừa gạt. Trần Tiểu cũng hừ Trần Viễn một tiếng, nói: "113 vạn âm sóng, mặt trên biểu hiện có thể phân đến 5650 nguyên, nhưng nhất định phải nộp thuế. Thuế sau nên có hơn 4000 khối. Trực tiếp như thế kiếm tiền a, chẳng trách nhiều người như vậy muốn trở thành võng hồng." Trần Tiểu đối với Trần Viễn làm cái mặt quỷ, "Võng hồng thế nào rồi? Ngươi cho rằng làm võng hồng rất dễ dàng." Trần Viễn chẳng muốn nói với nàng, chính mình chính là cảm khái một chút, cảm khái hiểu sao, lại không nói gì. Thấy Trần Tiểu để đũa xuống, Trần Viễn chỉ chỉ tiểu chim cắt, cho tiểu chim cắt đập cái video, sau đó gọi điện thoại cho cảnh sát. Ta ở Internet biết một chút, có người nói cắt nhỏ bụng trắng có thể bán được 3, năm vạn nguyên một con. Như thế quý. Ta chính là Internet nhìn thấy, không biết thật giả. Nhưng nó là động vật bảo hộ cấp 2, một mình buôn bán cùng chăn nuôi đều phạm pháp. Tiểu tử tựa hồ thông nhân tính, thật giống biết Trần Viễn chuẩn bị đưa nó đưa đi, một mặt không cao hứng lại đây nhẹ nhàng mổ lại Trần Viễn mu bàn chân. Trần Viễn ngón tay nhẹ nhàng điểm mấy lần tiểu tử đầu, chờ ngươi sau đó có thể bay, muốn trở về, chính mình bay trở về là được rồi. Trần Viễn nói rằng, tiểu chim cắt bay nhảy cánh muốn bay cao. Tiểu tử đã nuôi mập, lại vẫn không có đổi xong lông chim, dùng sức bay nhảy cánh cũng không bay lên được. Động vật bảo hộ cấp 2, không phải là người nào đều có thể nuôi, Trần Viễn cũng rất không muốn đưa đi nó. Chỉ là, trong nông trường quả vải lập tức liền sắp chín rồi, nhiều nhất 2,3 ngày liền có thể hái. Hái quả vải mặt sau theo muốn hái quả nho, sau khi lại phải cho chôm chôm tiêm thuốc. Vì không bị những người khác phát hiện trong nông trường nuôi một con gấu trúc chim, cũng vì tiểu tử khỏe mạnh, Trần Viễn cũng phải đưa đi nó. Trần Tiểu liền vô mấy cái tiểu chim cắt video tuyên bố đến tiktok mặt trên, sau đó đánh 110 nói rõ tình huống. Vừa trưa, vài tên rừng rậm công an cùng địa phương phóng viên đài truyền hình đồng thời lại đây, đem tiểu chim cắt tiếp đi. Tiểu chim cắt đặc biệt không muốn rời đi Trần Viễn ở Trần Viễn bên người có thanh mục linh dịch có thể ăn. Tiểu chim cắt rời đi chỉ là tạm thời, đi tới hoang dại động vật chạm thu nhận, tiểu chim cắt bị dốc lòng chăm sóc, trong lúc Trần Viễn cùng Trần Tiểu còn đến xem qua nó mấy lần. Sau đó mỗi lần nhìn thấy Trần Viễn bọn họ, tiểu chim cắt liền nỗ lực luyện tập phi hành, rốt cục ở chính nó biết bay thời điểm, lại bay đến Trần Viễn bên người. Sau đó Trần Viễn lại báo cảnh sát, tiểu chim cắt lại bay trở về. Cuối cùng còn quẻo chỉ cô dâu nhỏ trở lại Trần Viễn bên người, những này là nói sau. Trung tuần tháng 4, địa phương phi tử tiếu vải bắt đầu thành thục. Thanh mục nông trường nhóm đầu tiên quả vải cũng bắt đầu thành thục. Nông trường nhóm đầu tiên quả vải khả năng là bị thứ 2 Hoa Kỳ ảnh hưởng, quả vải cái đầu cũng không lớn. Nhưng phần thịt quả no đủ, hột nhỏ, mùi vị ngọt. Thanh mục nông trường bên trong quả vải cùng cái khác quả vải còn không giống nhau. Những địa phương khác quả vải đều là lần lượt thành thục, mà thanh mục nông trường bên trong nhóm đầu tiên quả vải thành thục chính là một đám lớn. Vườn sầu riêng bên kia mới vừa bón phân xong, lại bắt đầu hái quả vải, thực sự là không kẽ hở. Năm nay nhóm đầu tiên quả vải so với năm ngoái còn quý, phẩm chất không phải đặc biệt kém, giá thu mua đều ở 35 nguyên tả hưu. Trần viễn bên này quả vải cái đầu hơi nhỏ một chút, cũng không có nhỏ quá nhiều, mùi vị càng tốt hơn. Chỉ là vẻ ngoài, liền chạy mấy cái quả thương, cũng là nhóm đầu tiên quả vải bán ra giá cao. Thanh mục nông trường quả vải là toàn bộ đình châu sớm nhất hái một nhóm. Ngày 13 tháng 4 hái nhóm đầu tiên quả vải, cùng ngày hái được 346 cân, 1 cân 37 nguyên, bán 1, 28 vạn. Ngày 14 tháng 4, hái 587 cân, vẫn mỗi cân 37 nguyên giá cả, bán 2, 17 vạn. Ngày 15, cái khác vườn vải cũng bắt đầu lục tục hái, sản xuất quy mô rất ít, lại như trứng gà bên trong trọn xương như vậy, từng viên một trọn thành thục quả vải hái. Nhưng coi như như vậy, quả vải giá cả cũng bắt đầu rơi xuống. Thanh mục nông trường tiếp tục lượng lớn sản xuất, ngày này hái được 759 cân, mỗi cân 34 nguyên, bán 2, 8 vạn. Theo nhóm đầu tiên quả vải hái, mặt sau càng ngày càng nhiều quả vải thành thục, đình châu, lang thủy các loại quả vải là một ngày một cái giá. Ngày 16, thanh mục nông trường quả vải chỉ có thể bán được 32 nguyên mỗi cân. Nhưng trong nông trường nhóm đầu tiên kết quả quả vải, trên căn bản toàn bộ thành thục, cùng ngày trần viễn cả nhà bọn họ bốn chiếc từ sáng sớm trời chưa sáng liền đi hái quả vải. Buổi trưa lúc nóng nhất đều không có nghỉ ngơi, cho tới Trần Tiểu con bé kia bị cảm nắng. Thu hoạch cũng là phong phú, ngày hôm nay hái 1562 cân, bán năm vạn nguyên. Ngày 19, Thanh Mục nông trường quả vải rơi xuống tới 27 nguyên 1 cân, trong nông trường nhóm đầu tiên quả vải cũng cơ bản hái hết sạch. Năm mẫu vườn vải, nhóm đầu tiên quả vải sản lượng hơn 4700 cân. Khẳng định là Thanh Mục linh dịch tác dụng, nhường năm mẫu quả vải cũng trong lúc đó thành thủ. Tuy chỉ có năm mẫu, vẫn là nhóm đầu tiên quả vải nhưng bán 15 vạn nguyên, thành thục sớm, giá cả liền quý. Mặt sau quả vải, một ngày một cái giá, đợi được ngày 1 tháng 5, quả vải giá thu mua đã rơi xuống tới 15 nguyên một cân. Mà phải chờ tới chung tuần tháng 5 sau, mới là quả vải diện tích lớn thành thục mùa. Khi đó, quả vải giá thu mua khả năng liền mấy khối tiền một cân. Phát tài đây, không tới 5.000 cân quả vải bán 15 vạn ngày hôm nay lại là trời nắng, buổi chiều thời gian người một nhà ngồi dưới mái hiên thổi quả máy. Ăn hoàn toàn chín mùi sau siêu cấp ngọt quả vải. Trần Tiểu nói, vườn nho bên trong quả nho cũng thành thủ. Ca, những này quả nho có thể bán bao nhiêu tiền một cân. Còn ở đàm luận, đã có người đưa ra 13 nguyên một cân. Trần Viễn nói hé miệng, tiếp được muội muội cho hắn lột ướp lạnh quả vải. Đám này quả nho phẩm chất tốt, giá cả nên còn có thể càng quý hơn. Các loại bán quả nho giúp ta mua cái xe. Trần Tiểu hì hì cười nhìn Trần Viễn. Được Trần Viễn nói, mua cái gì mua? Ba ba ngươi bộ kêu tỉ cả mua về liền lái qua mấy lần, ngươi muốn xe trực tiếp lái đi là tốt rồi. Trần mẹ nói, Trần Tiểu Chu Miệng, các loại chuẩn bị tiền cho ngươi cùng ngươi ca mua gian nhà trước tiên. Trần ba cũng nói, cha, mẹ, chuyện phòng ốc trước tiên không đổi vã. Vườn sầu riêng bên trong sầu riêng đã bắt đầu kết quả, xem kết quả số lượng, không ít. Mua nhà còn phải xem vườn sầu riêng thu hoạch. Đừng quên ngươi còn nợ ngân hàng 200 vạn. Biết, trả tiền cũng phải nhìn vườn sầu riêng thu hoạch. Tiểu tiểu, người thích gì xe? Trần Viễn cười nói. Ở ở EG1. Nông trường bên ngoài lại vang lên khí tiếng còi xe, một chiếc SUV lái vào. Là sang đây xem quả nho quả thương. Hái xong quả vải, trong nông trường theo thành thuộc hoa quả chính là quả nho, khoảng thời gian này mỗi ngày đều có quả thương lại đây. Tổng thể tới nói, quốc nội quả nho tháng 7, 8, chín lượng lớn ra thị trường. Hiện tại mới là ngày quốc tế lao động, hàng năm tháng 5 là bắt bán cầu dây cây nho bắt đầu mùa nở hoa. Quả nho thành thục ở phương Bắc tháng 8, 9. Phía Nam cũng phải tháng 6, 7 mới thành thục. Nam đảo chín sớm quả nho, cũng phải chờ tới tháng 5 trung hạ tuần. Nhưng trưởng thành sớm quả nho thông thường ăn không ngon, chua. Có thể thanh mục nông trường đám này quả nho, độ ngọt không cao lắm, nhưng vị chua rất thấp, hơi hơi hồng một ít quả nho, liền hầu như không có vị chua. Ăn cực kỳ ngon. Trong nông trường quả nho đã chín rồi, nhưng chỉ có năm mẫu, tổng sản lượng cũng là 2 vạn cân tả hữu. Chỉ cần trước ở diện tích lớn quả nho thành thục trước bán đi là được. Để cho Trần Viễn bọn họ có kẻ mặc cả thời gian còn có chừng 10 ngày. Chừng 12, 38 vạn. Mới vừa đưa đi một vị hoa quả thương, vậy thì lại tới nữa rồi một vị. Đầu tháng 5, trên thị trường căn bản không có quốc sản quả nho, hết thẻ quả nho để sản xuất từ Nam Bán Cầu. Thời gian này quả nho giá cả quý. Chu lão bản, cho ta đưa tiền sao. Nhìn thấy là Chu Văn, Trần Viễn cười tiến lên lên tiếp chuyển điếu thuốc thơm cho hắn, mười vạn bảy ta lập tức khiến người ta chuyển cho ngươi. Chu Văn cười nói, con mắt nhìn về phía vườn nho. đây là trước quả vài tiền, vẫn không có tính tiền. vườn nho bên trong quả nho thành thục đến thật sớm. đây là trưởng thành sớm nho kỳ hồ, theo lý thuyết quả không nên rất lớn, nhưng nơi này nho kỳ hồ, hãy cùng ôn đới tự nhiên thành thục nho kỳ hồ không chênh lệch nhiều, thậm chí càng lớn một chút, có thể tính tinh phẩm quả nho. lão đệ, trong ruộng quả nho cái khác quả thương cho báo giá đến bao nhiêu. Chu Văn nhen lửa thuốc lá, nói, 13 hai khối. Chu Văn đi vào vườn nho, liền với hái được mấy viên quả nho ăn, không phải quá ngọt, nhưng cũng không chua quả nho mùi vị không như vậy thơm. Nhưng tổng thể tôi nói, ăn rất ngon. Hiện tại nhập khẩu quả nho, bán sỉ giá gần như 17 khối, nhưng phẩm chất tốt, ngọt. Chu Văn ở Lạc Hương đội 2 có cái quả vài điểm thu mua, khoảng thời gian này hắn vẫn ở bên kia. Lạc Hương đội 2 cách nơi này Lái xe trong vòng 10 phút, hắn bởi vì thanh mục nông trường bên trong quả nho, đã tới bên này nhiều lần. Ngày 25 tháng 4, thanh mục nông trường bên trong quả nho liền đỏ, quả nho vỏ đỏ, nhưng không phải là thành thủ. Phần thịt quả vẫn là cứng, không ngọt, còn có chút vị chua. Có thể hiện tại, vị chua đã không rõ ràng như vậy, tuy rằng còn không quá ngọt, cũng có thể ăn. Tháng 5, đình châu bên này nóng. Hoa quả thành thủ cũng nhanh. Chu văn phòng trường, đại khái lại quá năm ngày. Nơi này quả nho liền có thể hái. Nếu như lưu 10 ngày, khả năng chính là tinh phẩm hoa quả. Thả đại siêu thị bên trong đóng gói được rồi bán loại kia. Như vậy, ta cho ngươi bốn khối, nhưng lúc nào hái ta quyết định. Hái thời điểm ta còn có thể mang chí ít 5 tên công nhân lại đây, bảo đảm trong vòng 1 ngày hái xong. Chu Văn nói. Được. Chuẩn bị hợp đồng sao? Trần Viễn nói. Khẳng định chuẩn bị kỹ càng hợp đồng. Hái thời điểm tiền mặt lấy hàng. Không thành vấn đề. Chu Văn lấy điện thoại di động ra cho gia đình hắn trước kia con gọi điện thoại, sau đó muốn Trần Viễn ngân hàng tài khoản, trực tiếp cho Trần Viễn đánh 20 vạn 700. Nhiều năm vạn khối là quả nho tiền đặc cọc. Trường thanh sớm hoa quả phẩm chất tốt, giá cả liền quý. Như 14 khối một cân trong ruộng giá cả, đi vào siêu thị sau tối thiểu 25 khối, thậm chí có thể đến 30 khối. Một cân. Mặt sau thời gian Chu Văn mỗi ngày đều sang đây xem quả nho, một ngày hai lần, sáng sớm một lần, trạm vạng thời điểm một lần. Nắm hái thời gian, không chỉ có xem quả nho thành thục độ, vị, chủ yếu nhất vẫn là xem thị trường. Hiện tại trên thị trường đều là nhập khẩu quả nho, giá cả quý không nói, có rất ít đặc biệt mới mẻ quả nho. Hiện tại từng ngày từng ngày, mỗi cái vườn trái cây bên trong thành thục quả vải càng ngày càng nhiều, quả vải giá cả thẳng tắp ngã xuống. Các quả thương hiện tại thu mua quả vải, đã muốn xem quả vải phẩm chất. Ngày mùng ngày 5 tháng 5, Chu Văn một buổi sáng sớm dẫn theo 4 chiếc xe hàng lớn lại đây, bảy vị hái nhân viên. Tính cả Trần Viễn người nhà, mười mấy người ở vườn nho hái. Toàn bộ mang găng tay, dùng kéo từng chuôi đem quả nho cắt xuống, cất vào tờ lật tiệp rổ bên trong. Từ sáng sớm bận bịu đến 4 giờ chiều qua, năm mẫu quả nho, chỉ để lại mười mấy cây nho Trần Viễn chính bọn họ ăn, còn lại quả nho toàn bộ hái xong. Những này quả nho đã toàn bộ thành thục, biến thành màu đen vỏ trái cây đã thẩm thấu một ít cho phần thịt quả, là hoàn toàn chín dục quả nho. Chu Văn Làm hoa quả chuyện làm ăn, rất tò mò Trần Viễn bọn họ làm sao đem quả nho thu Hiện tại thành thục quả nho, liền Chu Văn kinh nghiệm xem ra khẳng định là thúc. Nhưng thúc quả nho, quả nho lại lớn lại tròn, liền rất hiếm thấy. Chu Văn hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không hỏi, làm sao thúc quả nho khẳng định là bí mật của người ta. Hắn chỉ cần khẳng định quả nho phẩm chất không sai là được, kiếm tiền mới là chính kinh. Năm mẫu quả nho, mẫu sản 3.000 cân nhiều một chút, tổng cộng là 1.6305 cân, 22.827 vạn. Trước đã dự chi 5 vạn. Kết thúc tiền còn lại, Chu Văn đưa cho Trần Viễn một nhánh thuốc lá, liền chuẩn bị đi, nhìn thấy Trần Tiểu ôm một viên sầu riêng lại đây, hơi sững sờ. Hiện tại là sầu riêng thành tục mùa. Chủ yếu là mã lai cùng Thái Lan sầu riêng. Sầu riêng phân đẳng cấp, cấp A sầu riêng cái đầu to, quả hình là thuộc về no đủ hêm dịu hình, góc viên góc cạnh đều là đặc biệt rõ ràng. B quả quả hình bất quy tắc, góc viên góc cạnh đột xuất, còn sẽ xuất hiện ao hám địa phương. C quả quả hình cực kỳ nhỏ bé, đa số dị dạng. Vớ va vớ vẩn. Năm nay nhập khẩu sầu riêng, A quả ở quốc nội bán xỉ giá là 27 khối một cân. Trong siêu thị giá cả, thì càng quý giá. C quả tiện nghi nhất, 10 khối một cân. Trong nông trường sầu riêng thành thủ. Chu Văn hỏi. Năm ngoái tháng 12 nở hoa đám kia sầu riêng thành thủ. Chỉ có 10 mấy cái. Mặt sau lại thúc hoa thành công. Đầu tháng 4 nở hoa rồi một nhóm, hiện tại vẫn là trái nhỏ. Phòng trưng muốn tháng 8 sau mới sẽ lượng lớn sản xuất sầu riêng. Trần Viễn mang theo Chu văn qua nhìn một chút. Vườn sầu riêng bên trong, rơi mất một chỗ sầu riêng đóa hoa, cây sầu riêng nhỏ. Nhưng trên cây mang theo sầu riêng cũng rất nhiều, lít nha lít nhít. Đồng thời cây sầu riêng còn ở nở hoa. Treo nhiều như vậy sầu riêng. Nếu như đều có thể trưởng thành sầu riêng lớn, vậy thì phát tài a Có thể không Trần Viễn cười nói. Đưa đi Chu văn, Trần Viễn về đến nhà, Trần Tiểu đang lột sầu riêng. Đây là tự nhiên rớt xuống sầu riêng, cái đầu không lớn. Phỏng chừng hơn 2 cân một chút nhỏ. Thối. Trần Viễn cho đến bây giờ còn chưa từng ăn sầu riêng. Trần Viễn ngửi lên cảm thấy thối, nhưng Trần Tiểu ngửi lên rất thơm, trực tiếp ăn một thối, không quá ngọt, rất thơm rất mềm, coi như không tệ. Trần Viễn cũng ăn một thối, đây là hắn lần thứ nhất ăn sầu riêng. Mùi đi, nói là thối, cũng không phải tất cả đều là, rất phức tạp mùi. Vị lên mềm mại, chính là không quá ngọt, phần thịt quả thiếu hột lớn, tiêu chuẩn xê quả, hàng ngái giỏng. Cha, mẹ Lại đây nếm thử sầu riêng. Trần Viễn hô. Trần ba cùng Trần Viễn như thế, cảm thấy sầu riêng thối. Trần mụ mụ cùng Trần Tiểu như thế, cảm thấy sầu riêng đặc biệt thơm. Ba, quả nho bán sắp tới 23 vạn. Còn có chức bán quả vải thu vào. Ta cả ngân hàng trên có 38 vạn. Trần Tiểu nói mua chiếc xe, ở ở EG1, tam Á mới có để bán. Chúng ta chuẩn bị ngày mai đi tam Á, thuận tiện qua bên kia đùa mấy ngày. Trần Viễn nói dùng hẹ chặt cùng ạ lìm ẩy. Chuyển 10 vạn nguyên đến già ba cạt ngân hàng lên. Cha mua tỷ cả trên người bọn họ là không tiền gì. Chuyển 10 vạn khối cho cha, nhường cha mang mẹ đi ra ngoài đùa, nam đảo rất lớn, phong cảnh đẹp đẽ địa phương rất nhiều, đi ra ngoài đùa không tiền không thể được. Vừa vặn mặt sau một quãng thời gian trong nông trường không có chuyện gì. Cha cũng ở cùng mẹ thương lượng đi ra ngoài du lịch sự tình, nói là đi ngũ chỉ sơn. Sau đó đi hoa hải đảo. Hoa hải đảo, hàng đại kiến trúc, nghe nói làm cho rất đẹp bọn họ muốn qua xem một chút. Nói là trước tiên nhìn khắp nơi xem, sau đó kiếm bộ tiền, tốt quyết định ở nơi nào mua nhà. Nhường sinh hoạt có cái chạy đầu mà. Trưng 13, bà bảo. Ngày thứ hai, cha đem Trần Viễn bọn họ trở đi tới Tam Á, sau đó liền cùng mẹ qua hai người thế giới đi tới. Liền với hai nhóm chín sớm hoa quả, Trần Viễn bọn họ kiếm lời đồng tiền lớn. Cho tới mặc kệ Trần Viễn ba mẹ, vẫn là Trần Tiểu, đều đối với cái kia 110 mẫu sầu riêng tràn ngập tự tin cùng chờ mong. Lại nói, quang thời gian trước đại gia đều rất khổ cực. Trần Tiểu nha đầu này thân thể yếu, liền bị cảm nắng hai lần. Trần Viễn mẹ cũng bị cảm nắng một lần. May là ăn qua hoác hương chính khí, nghỉ ngơi một ngày là tốt rồi. Thật chuẩn bị mua ơ ơ. Trần Viễn hỏi. Hắn đi, luôn cảm thấy chạy bằng điện ô tô, không được. Ta nhìn chúng ở ở EG1 đã lâu, trước liền chuẩn bị mua. Trần Tiểu nhết miệng cười, lôi kéo Trần Viễn liền hướng hãng xe chạy. Ngươi đúng không cảm thấy lái like không được xe lớn. Trần Viễn nói, không phải, chủ yếu là đẹp đẽ. Ngươi yêu thích khéo léo xe, sở mát cũng không sai. Chủ yếu là dùng dầu xe, thuận tiện. Mở xe điện đi ra ngoài, vạn nhất nếu là không có điện. Trần Tiểu bắt đầu xoắn xuýt, nói, sở mát ta yêu thích, ở ở ta cũng yêu thích, làm sao bây giờ? Ngược lại 2 tuyển 1, tùy tiện ngươi. Đi vào hãng xe, đây là không chính hiệu hãng xe, chuyên kinh doanh loại nhỏ xe, các loại nhãn hiệu đều có. Có ở ở, sở mát. Xe háo MN1, Chima, mại mại các loại. Rất nhiều loại nhỏ xe, coi như lấy Trần viễn ánh mắt, cũng cảm thấy đẹp đẽ. Hãng xe còn cung cấp lái thử nghiệp vụ, Trần viễn phân biệt điều khiển ở ở EZ1 cùng Smart mắt 2 khoản xe hình, không quyết định chắc chắn được. Nếu nói là yêu thích, Trần Tiểu càng yêu thích ở ở EZ1, cảm thấy này khoản xe càng đẹp mắt. Nhưng Smart cũng không sai, cũng không phải bởi vì đẹp đẽ, mà là dầu lửa xe. Chạy bằng điện xe con đi, tỉ như ở ở EZ1 nữ thân bản. Chính thức nói đi liên tục chặng đường là 351 km, nhưng chân thực đi liên tục, đặc biệt mở ra điều hòa, phòng trừng cũng là 200 km tả hữu. Trần Viễn cũng không lái qua những xe này, tất cả đều là internet xem. Ở quê nhà thời điểm, Trần Viễn cũng muốn mua xe, cân nhắc qua chạy bằng điện vẫn là dầu lửa, cũng tới lưới điều tra rất nhiều tư liệu. K, nếu không ngươi cũng mua đài. Ở ở R1 tiện nghi, có trợ giúp, nữ thần bản toàn khoản hạ xuống cũng là 8 vạn khối, lắp camera hành trình. Trân Tiểu xoắn suýt trứng phạm vào, lôi kéo Trần Viễn nhỏ giọng nói, mua cái ở ở, lại mua cái hai cửa mui Trần Bản sở mát. Nhiều tiền không tìm được địa phương dùng sao. Liên mua một đài, chính ngươi tuyển, nhanh lên một chút. Trân Tiểu phương má, không quyết định chắc chắn được, muốn hai cái đều muốn, đúng không bao nhiêu tiền đều được. Ừm. Ngược lại liền nhiều tiền như vậy, ngươi nhìn mua. Trần Viễn trong chương mục có 28 vạn, chỉ cần không chọn quý nhất mua, đều đủ. Trân Tiểu xoắn suýt lao dài thời gian. Cuối cùng chọn đài sờ mát. Phọ thu họ, 18 khoản, sưởng đồng trói mắt xám, bùi, đặc biệt bản. Toàn khoản hạ xuống 23 vạn. Thanh toán khoản, hãng xe sắp xếp an toàn viên mang Trần Tiểu quen thuộc xe. Trần Viễn ở hãng xe bên trong ngồi uống cà phê, chờ đợi lâm thời biển số xe. 23 vạn, đều có thể mua đài Audi A3. Trần Viễn có chút đau lòng. Các loại lâm thời biển số xe cầm về, Trần Viễn ngồi lên rồi ghế lái phụ vị, thắt chặt dây an toàn. Thật nóng. Ngươi nóng hay không nha? Trần Viễn đưa tay sờ sờ nóc xe. Xe hở mui, Trần Tiểu đem đỉnh mở ra. Không nóng. Ca, có muốn hay không nhận thức mỹ nữ? Trần Tiểu quay đầu. Xem đường. Muốn. Đi xóa với mà, ta nếu như nhìn thấy cái nào mỹ nữ đẹp đẽ, ngươi liền đi giúp ta muốn ngoại trạng. Tìm mỹ nữ muốn ngoại trạng, Trần Tiểu đã giúp Trần Viễn không phải một lần hai lần. Không tiền đồ. Trần Tiểu khinh bị nói, ta có một cái học mội, siêu cấp lớn mỹ nữ. Hoa Khôi, theo ngươi so với đây, so với ta, đẹp đẽ nhiều, cao bao nhiêu, tốt nghiệp sao, 170, năm nay tốt nghiệp, Đoan hoàng chút đi, cút, nói ta sắc bên trong quỷ đói như thế, Trần Tiểu không thèm để ý Trần Viễn, đem xe đứng ở ven đường, lấy điện thoại ra đánh tới, này, bảo bảo, rảnh rối sao, tìm ngươi chơi, cái gì, ngươi ở lang thủy, hành, chúng ta lập tức trở lại, bảo bảo. Trần Viễn liếc mắt nhìn Trần Tiểu, như thế buồn nôn sưng hô. Trải qua siêu thị, Trần Tiểu đổ xe chạy chậm đi vào siêu thị mua ít thứ, đậu biện tương, nồi lẩu vật liệu, còn có chút cái khác gia vị, mấy khối đông thịt bò. Trở lại trên đường Trần Viễn đem Trần Nhà thăng lên, nói, ngươi gọi nàng bảo bảo, quan hệ của các ngươi rất tốt. Ta làm sao không quen biết. Trần Tiểu có mấy cái thân thiết bạn thân, Trần Viễn toàn đều biết. Tên của người ta liền gọi bảo bảo, phong bảo bảo. Cái gì? Chơi, điên, Bảo, bảo. Phong bảo bảo. Gió, gió nhẹ gió. Phong bảo bảo. Chúng ta quan hệ rất tốt, bạn thân. Đọc thời đại học chúng ta liền nhận thức. Trần Thăng yêu thích nàng, thuộc về nhất kiến trung tình loại kia, vẫn đang đeo đuổi nàng. Trần Thăng là Trần Viễn đường đệ. Trần Thăng ra ra ra ra, cùng Trần Viễn, Trần Tiểu bọn họ ra ra ra ra là cùng một người. Trần Thăng so với Trần Tiểu tiểu 2 tuổi, bọn họ thi đậu chính là đồng nhất trường đại học. Trần Thăng truy nàng, sau đó ngươi liền cùng nàng trở thành bằng hữu chỉnh theo thần tượng kịch giống như bảo bảo nhưng là cao lãnh nữ thần phàm đại học thời điểm chúng ta cũng chính là nhận thức đã gặp mặt mấy lần năm ngoái nàng đến công ty chúng ta đến thực tập là ta mang nàng liền trở thành bằng hữu bạn thân thật xinh đẹp như vậy cao lãnh nữ thần trần viễn không tin có thể không thật cao lãnh nữ thần cấm dục hệ khí chất lãnh cảm băng sơn mặt đẹp mà theo tiên nữ giống như công ty chúng ta bên trong thật nhiều độc thân chó đều yêu thích nàng ngươi này hình dung từ vô địch rồi chân thực thật siêu cấp đẹp Lưu cũng vỉ chân đều linh loại kia khí chất đại mỹ nữ tiên khí ta yêu thích trần viễn hắc cười hắc hắc lên cút ngươi muốn mặt mũi được không cái gì a ngươi liền yêu thích bảo bảo đến hiện tại đều là trần thăng tình nhân trong ngọng nữ thần ngươi để ý nhân gia nhân gia trăm phần trăm không lọt mắt ngươi đừng ảo tưởng những kia nhìn không dính khói bụi trần gian đại mỹ nữ theo ngươi tuyệt đối đừng đùa Ta làm sao, ta cũng là đại soái ca một viên. Được rồi. Cha thường thường nói ngươi quả nhiên không sai, không muốn nghịch ngợm. Đi quốc lộ, không có đi đường cao tốc. Dọc theo đường đi huynh muội hai cái chôn miệng, cũng không kẻ nhạn. Đến Lăng Thủy, Trần Tiểu cho Phong Bảo Bảo gọi điện thoại qua, nhân gia đã đến Đình Châu, vừa tới Thanh Mục Cốc Bích Hồ làng du lịch. Thanh Mục Cốc, Thanh Mục nông trường vị trí sơn cốc nhỏ. Vốn là không có tên tuổi. Ở vào Đình Châu Bình Nguyên Lạc Hương địa giới. Bích hồ làng du lịch Thanh mục cốc bên trong một nhà phong cảnh hồn sợi, ngay ở thanh long viên sắt vách bên cạnh, khoảng cách Trần Viễn thanh mục nông trường đại khái 500 mét. Trần Tiểu nói nàng tại sao ở hồn sợi, nông trường bên này có phòng chống con. Phong bảo bảo nói rồi nàng không phải một người đến. Trần Tiểu nha đầu này rất có thể tán gẫu, từ lang thủy về thanh mục nông trường, liền vẫn cùng phong bảo bảo tán gẫu, phương hướng lung tung xả. Trần Viễn ở trên xe thổi điều hòa, ngủ tiếp đi. Bến hồ làng du lịch, nói là làng du lịch, kỳ thực chính là hồn sợi Nhà này Hổm Sợi có hai mươi mấy gian khách phòng, bích hồ, một cái đại khái hai mẫu nhiều hồ cá. Hổm Sợi lao bản có chính mình ba mươi mấy mẫu vườn trái cây, trồng trọt hoa quả chủng loại rất nhiều, quả vải, nhãn, trôm trôm những này. ở ven đường còn trồng trọt rất nhiều cây chanh. Nói tóm lại phong cảnh không sai, đặc biệt Hổm Sợi khu. Tuy rằng Trần Viễn không có đi vào, nhưng xa xa nhìn, liền cảm thấy bích hồ làng du lịch rất đẹp. Chương 14, bốn, giống. Xe lái vào bích hồ làng du lịch. Trần Điểu đang chuẩn bị cho Phong Bảo bảo gọi điện thoại, liền nhìn thấy nàng. Trần Viễn cũng nhìn thấy, nhìn thấy một cái siêu cấp mỹ nữ, tiên nữ, không dính khói bụi trần gian khí chất, huyền như trên tuyết sơn hoa sen trắng nữ hải. Cái này hình dung, không biết có đúng hay không, ngược lại chính là rất đẹp, khí chất lạnh lạnh, da thịt trắng nõn. Như thời đại học sinh xem thần điêu hiệp nữ tiểu thuyết, trong đầu ngông lung hiện lên tiểu lang nữ. Nàng ăn mặc màu trắng, có nát hoa thắt lưng váy. Trần Viễn đối với váy không quá quan tâm. Cũng không thể nói được là cái gì váy, loại này váy ở nam đảo rất thông thường, đặc biệt cạnh biển nghỉ phép nữ tính, rất nhiều ăn mặc loại này váy, xinh đẹp tách loại kia. Nam nhân mắt, một chút chính là vạn năm Phi. Nam nhân mắt, luôn có thể ở vạn ngàn người bên trong một chút liền tìm đến đẹp nhất cái kia một cái. khí chất cực kỳ giống lưu nữ thần, đều linh nữ thần, là vô số nam nhân giấc mơ kiểu dáng. Bảo bảo. Trần Viễn quay đầu nhìn về phía Trần Tiểu. Bảo bảo. Trần Tiểu hô. Quay đầu đối với Trần Viễn gật gù, "Đẹp đẽ đi." Nữ thần nhìn sang, chậm chậm đi qua, "Tiểu tiểu tỷ." Phong Bảo bảo đến gần, sắc thực như Trần tiểu hình dung như vậy, siêu cấp mỹ nữ. Đẹp đặc biệt cao cấp, có thể không nghi ngờ chút nào nói, nàng đi trên đường, từ bên người nàng trải qua nam nhân chỉ cần không phải mắt mù, đều sẽ trộm liếc nhìn nàng một cái. Nếu như nàng tham gia nữ đoàn tuyển tú, coi như sẽ không bất kỳ tài nghệ, cũng không nói lời nào, liền hướng nơi đó vừa đứng, thì sẽ thu hoạch vô số trạch nam cẩn thận tâm được rồi, Trần Tiểu đã nói chính mình không xứng với nhân gia, Trần Viễn cũng là không đừng tâm tư, chỉ là đơn thuần thưởng thức mỹ nữ, từ khuôn mặt nhìn thấy bộ ngực, từ ngực nhìn thấy eo thon nhỏ, lại từ eo thon nhỏ xem chân, lộ ra cẳng chân, nàng ăn mặc màu đen hòa đáy dày cao gót dày sang đan, càng thừa nhờ chân da rẻ trắng nón, thật trắng, chân đẹp đẽ, cẳng chân cũng đẹp đẽ, Trần Tiểu xuống xe cùng Phong Bảo Bảo nói gì đó, Trần Viễn liền ở trên xe trắng trợn không kiêng rẻ đánh giá nhân gia. Nữ nhân là rất mẫn cảm sinh vật, một số nữ nhân, coi như là buổi tối, nếu như có người ở phía sau nhìn chằm chằm nàng xem, đều sẽ phát rấp ra. Phong bảo bảo cũng phát hiện Trần Viễn ở xem chính mình, xem chân của chính mình. Ghế lái phụ vị nam nhân, dài đến không phải đặc biệt xói, nhưng đặc biệt có nam nhân vị, thuộc về dương cương tương tự nam nhân. Chính là hèn mọn, cực kỳ hèn mọn. Hắn còn nuốt nước miếng. Bạn trai người A. Phong bảo bảo muốn đem chân của chính mình nhận đi, thật không chịu được những này hèn mọn nam nhân. Ân, chuẩn bạn trai. Trần Tiểu cười nói, hắn là ta ca, thân ca. ở ta không có giao du bạn trai trước, hắn cùng ta nam phiếu cũng gần như. La ông bà sao? Trần Tiểu nhìn thấy Phong Bảo Bảo phía sau đi tới ông lão lao thái thái, nhỏ giọng hỏi. Ân, ông nội ta cùng nãi nãi, bọn họ ở tại Nam đảo dưỡng lão. Gia gia tốt, nãi nãi tốt. Trần Tiểu hô. Trần Viễn cũng nhìn thấy hai vị lão nhân, vội vã từ trên xe bước xuống. Gia gia, nãi nãi, tốt. Ai? Các ngươi khỏe. Vị này chính là Trân Tiểu. Phong gia gia hỏi. Trân Tiểu, ta đại học học tỷ, rất chăm sóc ta. Đặc biệt ở trong công ty, nếu không phải Tiểu Tiểu, ta đều không nhất định có thể thuận lợi hoàn thành thực tập. Phong bảo bảo nói. Cảm tạ ngươi chăm sóc nhà chúng ta bảo bảo. Bảo bảo cũng rất chăm sóc ta, chúng ta là lẫn nhau chăm sóc. Trân Tiểu nói, hắn là ta ca Trần Viễn. Chúng ta nông trường sẽ ở đó một bên. Mấy trăm mét, ông bà, đi chúng ta nông trường ngồi một chút đi. Được a Trân Tiểu nhường Trân Viễn trước tiên lái xe trở lại, bọn họ bước đi qua. Đối mặt mỹ nữ, nam nhân mà, muốn nói không có chủ ý ý nghĩ, khẳng định là lừa người. Ý nghĩ. Nếu như có thể tìm cái phong bảo bảo như vậy đại mỹ nữ làm bạn gái, mặc kệ đi đến chỗ nào đều là rất có mặt mũi sự tình. Cái gọi là ý nghĩ, gần như cũng là như vậy. Ý nghĩ quy ý nghĩ, ai còn có thể ngăn cản ai suy nghĩ lung tung đây. trần Viễn chỉ là muốn muốn thôi, cũng không quá nhiều tâm tư. Sau khi về nhà Trần Viễn đi ra ngoài hái được một chuỗi cây dừa, lại cầm giỏ trúc đi tới vườn vải, hái quả vải. Vườn nho, vườn vải, đều có lưu lại một ít chính bọn họ ăn hoa quả, không có toàn bộ bán đi. Vườn vải bên trong quả vải chín rụng, nhưng cũng không nhiều. Hái được non nửa khung, sau này lại nghĩ ăn quả vải, phòng trừng phải chờ tới tháng 6 hạ tuần hoặc là tháng 7. Ca Trần Tiểu bọn họ lại đây, hô. Ai Trần Viễn đáp một tiếng, nhấc theo giỏ trúc trở lại, Trần Tiểu bọn họ đi tới vườn nho hái quả nho. Bên này quả nho thành thục thật sớm. Phong gia gia nói, có thể trực tiếp ăn sao? Có thể, không phun thuốc qua. Trần tiểu trực tiếp ăn một viên. Vườn nho bên trong quả nho thật không có đánh dược, liền bón qua hai lần phì. Một lần phân hữu cơ, một lần hàm đạm giáp hơi cao phân tổng hợp. Tháng tư trung hạ tuần thời điểm, vốn là muốn bón một lần để tại ẩn, cũng chính là hoa quả thúc đệ. Nhưng vườn nho bên trong quả nho đã ở tự nhiên thành thục, sẽ không có đánh dược. Làm sao trồng ra đến Đây là trưởng thành sớm quả nho đi, vừa to vừa ngọt, các ngươi cũng thật là lợi hại. Phong bảo bảo nói, hẳn là giống nguyên nhân, đây là cái gì giống? Phong Gia Gia hỏi, hắn cho bạn già lột một viên quả nho, chính mình cũng ăn một viên, chín rủ. Hầu như không có vị chua, không phải đặc biệt ngọt, nhưng ăn thật ngon. Nho kỳ hồ, trước đến thu mua quả nho quả thương nói, này có thể tính là đặc cấp quả nho, quả hạt bình quân trọng lượng ở 17 khắc, nếu như lượng đường lại nhiều hơn chút chính là tiêu chuẩn đặc cấp quả nho. Trần Tiểu khoe khoang nói rằng đều là ta ca công lao, hắn siêu cấp lợi hại. Trần Tiểu biết Trần Viễn cho cây ăn quả đánh qua một loại thuốc màu xanh lục, mấy lần hỏi Trần Viễn đó là vật gì, Trần Viễn đều nói là dinh dưỡng tề, an toàn không độc, nhưng kia dinh dưỡng tề còn có thể trực tiếp ăn. Trần Tiểu lo lắng Trần Viễn làm ra một ít không hợp pháp, thay hại đồ chơi đến. Trần Viễn cũng là ngay ở trước mặt Trần Tiểu ăn qua mấy lần cái gọi là dinh dưỡng tề, những kia dinh dưỡng tề là Trần Viễn bí mật. Trần Viễn nhường Trần Tiểu bảo thủ bí mật, nàng cũng sẽ không tùy tiện nói. Tiểu Tiểu, những này quả nho lúc nào cắt cành, cắt xuống cành có thể hay không đưa ta mấy cây, ta lấy về chiếc cành. Phong Gia Gia nói. Cái này, phải hỏi ta ca. Trần Tiểu không đáp ứng. Đình Châu bên này trồng trọt nho kỳ hổ không chỉ thanh mục nông trường. Nhưng có thể sớm một tháng thành thục, mà quả hạt lớn, thành thục độ cao, mùi vị cũng còn tốt, cũng là thanh mục nông trường một nhà. Thông thường trưởng thành sớm quả nho thúc chính là dùng hoa quả thúc tề, ăn lên có vị chua. Tự nhiên thành thục, vẫn là hoàn toàn chín muồi, không cái gì vị chua. Chư quản lý phương diện vấn đề, phẩm chất cũng rất trọng yếu. Ca, Phong gia gia muốn mấy cành quả nho cảnh, lấy về chiếc cảnh. Trần Tiểu nói. Ừm. Trần Viễn gật đầu. Phong Chính Minh ở Nam Đảo dưỡng lão, ở tại Thần Châu bán đảo bên kia, trong sân nuôi mấy cây nho, nhưng kết quả nho lại nhỏ lại chua, rất khó. Hắn xem tới đây quả nho lại lớn lại ăn ngon liền nghĩ muốn mấy cây cảnh trở lại đem quả nho một lần nữa gắn qua, có thể vừa nãy nghe được Trần Tiểu do dự, Phong Chính Minh cũng cảm thấy lô mãng. Quả nho giống đào tạo không phải chuyện đơn giản, coi như đồng dạng nho kỳ hồ, có chút vườn nho bên trong nho kỳ hồ phẩm chất liền rất tốt. Không chỉ có là điền viên quản lý, càng quan trọng chính là cây giống. Nếu như không tiện thì thôi. Phong Chính Minh nói. Không có không tiện. Trần Viễn không biết Phong Chính Minh cả nghĩ quá rồi. Năm nay quả nho có chút kỳ quái. 5 mẫu quả nho, 2 khối ruộng, 1 khối 3 mẫu, 1 khối 2 mẫu. 3 mẫu vườn nho, Trần Viễn mỗi cây nho đều tiêm. Nhưng 2 mẫu vườn nho, Trần Viễn cũng không có cây nho tiêm, chỉ là ở vườn nho trong danh nước nhỏ vài dọt thanh mục linh dịch. Nhưng sản xuất quả nho, phẩm chất phương diện cũng không có quá to lớn khác nhau, thành thục thời gian cũng gần như. Thanh mục thần thụ, thanh mục đạo nhân chuyển cho Trần Viễn tin tức là vũ trụ thập đại kỳ bảo một trong. Trần Viễn nhưng dùng thần thụ dịch cây lần lượt từng cái cho cây ăn quả tiêm. Đây tuyệt đối là siêu cấp lớn lãng phí. Lại như cái kia hai mẫu vườn nho, kỳ thực chỉ cần cho trong danh nước nhỏ vài giọt thanh mục linh dịch, là có thể cải thiện cây ăn quả gen cùng phẩm chất. Chỉ là trước Trần Viễn không biết, hiện tại Trần Viễn cũng là đại khái có chút suy đoán. Trần Tiểu giúp đỡ Trần Viễn rửa sạch quả vải, chứa đến trong cái mâm, hỏi, không bảo hộ giống. Cái gì giống? Trần Viễn nói, như thế trưởng thành sớm quả nho giống nhưng là hiếm thấy. Trần Tiểu nói, không cần thiết. Trong nông trường có quả nho, quả vải, trôm trôm, đều là rất quả nho hoa quả, bảo vệ giống hoàn toàn không có cần thiết. Trần Viễn coi như muốn mở rộng trồng trọt quy mô, cũng không chuẩn bị mở rộng quả nho trồng trọt Quản lý quả nho đặc biệt phiên phức. Đại chúng hình hoa quả, ảnh hưởng giá cả nguyên nhân chủ yếu là thành thục thời gian, thứ yếu mới là phẩm chất. Quả nho trồng trọt Trần Viễn chính mình cũng là ném đá qua sông, cũng không thể bảo đảm quả nho hàng năm đều ở vào tháng 5 thành thục. Sau đó nhiều tiền. Muốn nhận thầu càng nhiều thổ địa, Trần Viễn cũng chỉ chuẩn bị trồng trọt sâu riêng. Quả nho, quả vải các loại hoa quả, trồng trọt một ít chính mình ăn là được. Trưng 15, Mùi vị Quả nho loại hoa quả này ở nơi nào đều có thể trồng trọt, quốc nội khắp nơi đều có. Nếu như không thể sử dụng lượng lớn máy móc, vườn nho quản lý lên cũng phiền phức. Dùng thanh mục linh dịch đào tạo nho kỳ hồ, nếu như thật thành một cái sản phẩm mới loại, chỉ cần là tốt, Trần Viễn không ngại đưa nó mở rộng đi ra. dù sao. Trần Viễn không nghĩ tới muốn diện tích lớn trồng trọt quả nho. Trần Viễn muốn trồng trọt hoa quả là khăn hiếm, giá cả đắt giá, quốc nội rất hiếm thấy. Như sầu riêng, cây quả nho, dứa lai nỉ ả phơ lọ dạ, quả na, măng cầu ta, quả thần kỳ các loại hiếm thấy hoa quả. Thanh mục nông trường tổng nói tới vẫn là quá nhỏ một điểm. Các loại tương lai kiếm được tiền, làm cái ngàn mẫu tả hữu nông trường. Ngàn mẫu nông trường ở quốc nội xem như là đại nông trường, nhưng thế giới phạm vi bên trong. Chỉ có thể coi là tiểu nông trường. Sau đó có tiền làm cái như vậy nông trường, trồng trọt các loại kỳ dị hoa quả, đắc ý trần viễn người này không có quá to lớn theo đuổi, có mấy gian nhà, mấy đại không sai xe, người một nhà đều có thể hạnh phúc, thật vui vẻ sinh hoạt, là được. Nếu như lại có thể lấy được cái đẹp đẽ, có thể săn sóc người lão bà, vậy thì càng tốt. Tháng năm trời, từng ngày từng ngày dần nhiệt. Ở Nam Đảo, gần như xem là giữa hè. Dùng chính mình trong nông trường sản xuất hoa quả chiêu đái khách nhân rất có cảm giác thành công. Đại gia tuy rằng không quen, ăn hoa quả trò chuyện, trầm rãi cũng không gặp xa lạ. Nơi này quả vải thật ngọc nha, làm sao không bán đi? Phong Bảo Bảo thích ăn quả vải, vẫn ăn cái liên tục. Trần Viễn thỉnh thoảng trộm liếc nhìn nàng một cái, thật không có những khác tâm tư, liền cảm thấy nàng đẹp đẽ, mặc dù là không dính khói bụi trần gian lạnh lẽo khí chất, nhưng có chút tiểu khả ái. Phong Bảo Bảo có lập thể ngũ quan xinh xắn, đại đại mắt, thật dài lông mi, mũi, miệng còn có hơi hơi trẻ con vì mặt, gần như hoàn mỹ dung nhan. Mỹ nữ như vậy, trên TV đều rất hiếm thấy, chớ nói chi là trên thực tế. Phong bảo bảo lại phát hiện Trần Viễn nhìn lén nàng, quay đầu. Trần Tiểu mạnh mẽ trừng Trần Viễn một chút, nếu không phải Phong bảo bảo ra ra cùng mãi mãi cũng ở này, Trần Tiểu đều muốn hung Trần Viễn, chưa từng thấy nữ nhân sao thế, trưởng thành sớm quả vải đã bán xong. Dưới một nhóm là chín muộn quả vải, phòng trừng có tháng 7-8. Trần Viễn lung túng quay đầu, đối với Phong gia gia nói, Ra ra, mãi mãi, ăn cơm chưa sao. Còn không đây. Bảo Bảo đã nói đến nhà các người ăn cơm. Phong mãi mãi cười nói. Trong nhà có thịt bò, thịt heo, muốn ăn cái gì, ta đi làm. Ngươi liền không thể đều làm một ít sao. Trần Tiểu nói, nào có như ngươi vậy, thực sự là, chẳng trách ngươi Trần Tiểu lại muốn nói Trần Viễn không tìm được bạn gái sự tình, như vậy tình thương, đến tuột cùng làm sao ở trong cái xã hội này tiếp tục sinh sống. Trần Viễn gò má nhẹ nhàng co rụt lại một hồi. Thật muốn cho cái kia người nhỏ bé một cái bạo hạt rẻ. Trần Viễn làm cơm đi tới, Trần Tiểu nhìn phốc thử nở nụ cười. Đối với Phong bảo bảo nói, ta ca hắn có thể lười, cũng không phải lười, chính là không thích làm cơm. Nhưng chúng ta nhà, biết làm nhất cơm chính là ta ca. Ca, lại xào một phần lương. Được. Trần Viễn đáp một tiếng. Phong nãi nãi xem Trần Viễn một người ở trong phòng bếp bận rộn, hỏi, cần cần giúp một tay không? Không cần, chính ta có thể làm. Trần Tiểu đứng dậy rửa tay. Nói, Bảo Nhi, ăn sầu riêng sao? Ăn. Phong bảo bảo cũng lại đây rửa tay. Nói, trong nông trường sầu riêng. Ơn, chúng ta đi hái. Trân Tiểu Hô Phong bảo bảo ông bà bọn họ cùng đi. Phong mãi lại theo đi tới. Phong ra ra lưu lại, giúp đỡ Trần Viễn làm cơm. Vườn sầu riêng bên trong cây sầu riêng lên treo đầy so với quả vải hơi nhỏ một chút sầu riêng, lít nha lít nhít. Ngoài ra còn có rất nhiều nở rộ màu vàng hoa nhỏ. Sầu riêng hoa mới vừa mở thời điểm thi màu trắng Hoa Kỳ cuối cùng đã biến thành màu vàng, sau khi héo tàn, lưu lại trái nhỏ ở trên cây. Những này sầu riêng vừa kết quả. Phong Bảo bảo nói, bên này quả vài tháng 12 đến tháng 1 nở hoa, chỉ có rất ít cây nở hoa rồi. Tháng 3 lại đối với cây sầu riêng bón phân, tiến hành thúc hoa, không nghĩ thành công. Hiện tại những này trái nhỏ đều là tháng trước nở hoa. Sớm nở hoa sầu riêng đã chín rồi. Chính là không nhiều, mới mười mấy cái, cũng không lớn. Lúc trước vườn sầu riêng bên trong cũng treo không ít sầu riêng nhỏ. Trần Viễn nhường Trần Tiểu xóa sạch rất nhiều, lại chính mình rơi xuống một chút. Trần Viễn gạo hạ xuống nồi. Phong Gia Gia giúp hắn rửa khoai tây. Trần Viễn liền đem thịt lấy ra, thịt bò, thịt heo. Thịt heo vào nồi nấu, chuẩn bị làm cái hâm lại thịt. Thịt bò, chuẩn bị xào cái sợi khoai tây. Lại xào một cái lương. Quang thời gian trước Trần Tiểu cùng Trần Ba ở trực tiếp bắt lương, bắt được lương có mười mấy cân. Sợi nhỏ luôn ném về mương bên trong tiếp tục nuôi, lớn lương, lương, Trần Viễn bọn họ ăn qua một trận, không ăn xong. Lần trước lấy một cái cái đinh bản. Trần Viễn bắt đầu giết lương, thông thạo mổ bụng lọt xương. Phong Gia Gia rất có hứng thú ở bên cạnh nhìn, những này luôn đều là chính các ngươi bắt. Ừm, ở tại nông thôn cũng thật thoải mái, ta đã lâu lắm chưa từng ăn lương, rất hoài niệm. Sẽ làm tứ xuyên lương sao? Ta chỉ có thể cách làm gia đình, Phong Gia Gia biết làm lương, chính là gia đình mới ăn ngon. Ta chỉ có thể ăn, sẽ không làm. Phong chính minh cười nói, hắn không phải tứ xuyên người, lúc còn trẻ ở tứ xuyên chờ qua. Một chỗ, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, trừ người ở đó, sự tình, vật, nên chính là mùi vị. Rất khả năng, mùi vị còn xếp hạng vị trí đầu não. Ra ra đi qua tứ xuyên. Ông lão không phải tứ xuyên người, nghe giọng nói liền biết. Đại khái đầu thập niên 80, ở tứ xuyên chờ qua đầu thập kỷ 90, trước hết ở judo. judo. Trần Viễn không biết ở nơi nào. Sơn Thành. Ồ. Ông lão nở nụ cười, ta sau đó còn đi qua Thành Đô, M huyện, cũng đợi mấy năm. Du đô tốt, Thành Đô tốt, M huyện cũng tốt, tứ xuyên thật nhiều địa phương đều rất tốt. Ta ký ức sâu nhất ta, đông dốc rỏ, lạnh nồi cá, độc khí trứng. Trứng mối, trứng mối. Còn có một lần ở M huyện Đồng Hương trong nhà ăn hồng canh dưa chua lương. Cái kia mùi vị, có thể nhớ cả đời phong gia gia nói rất nhiều đều thay đổi tỉ như Judo đã là thành phố trực thuộc trung ương, em huyện đã từ lâu là mỹ thị, không đổi chính là mùi vị, trong trí nhớ mùi vị, có vài thứ Trần Viễn không hiểu, cũng hy vọng Vĩnh Viễn không hiểu. Trần Viễn nhìn một chút Phong Gia Gia, có thể nhớ cả đời đồ ăn nên đều có ý nghĩa đặc biệt, ý nghĩa đặc biệt, năm ấy đói nghèo, một nồi dầu đỏ tỏa sáng lươn Phong Gia Gia nhớ tới trước đây, trầm mặc 2 giây đồng hồ lại nói, ngay lúc đó ta còn không thích ăn cay, nhưng một nồi tràn đầy dầu đỏ, chúng ta a. Liên nước canh đều ăn xong. Ha ha ha. Ăn đồng hương một nồi cơm. Trần Viễn tuổi, có ký ức đều là chín mấy năm sau, hoặc là không không năm sau. Liên nhớ tới khi còn bé trong nhà nghèo, đại khái muốn mỗi cái cuối tuần mới có thể ăn một bữa thịt. Đúng rồi, còn có mỡ heo. Trần Viễn gia đình điều kiện coi như không tệ, tối thiểu không từng đứt đoạn mỡ heo. Trần Viễn ký ức nơi sâu xa mùi vị, hẳn là mỡ heo cơm trộn, thêm một điểm xì dầu, một điểm muối ăn. Khi đó chính mình liền có thể ăn ba bát cơm lớn. Thời đại khác nhau người, có sự khác biệt ký ức. Có lúc một cái nào đó nho nhỏ xúc động, liền có thể khiến người ta nhớ tới qua lại. Mà tuổi càng lớn, vượt dễ dàng hồi ức qua. Trần Viễn động tác thông thạo xử lý lương, bắt đầu nấu ăn. Trần Tiểu Các nàng đã hái được sầu riêng trở về, hái được 7 cái, to lớn nhất cũng là hơn 3 cân 1 điểm. Nhỏ nhất, 2 cân không tới. Tự nhiên rơi xuống sầu riêng, thông thường đều là chín rục sầu riêng. Nhưng trên cây sầu riêng, cũng không phải là không có thành thủ. Phân rõ sầu riêng đúng không thành thủ, người nhiệt độ, nhấn vỏ sầu riêng, xem màu sắc. Trong đó ba cái khẳng định là thành thủ, lớp vỏ có vết rách. Trưng 16, Nhanh yêu ta nha. chân Tiểu Các Nàng ở bên ngoài quá nhanh cắn ăn. Trần Viễn cùng Phong Gia Gia ở trong phòng bếp bận rộn, Phong Gia Gia rất hay nói. Hai người vừa tán gẫu vừa nấu ăn, rất nhanh làm tốt cấm nước. Làm bốn cái món ăn, sợi khoai tây xào thịt bò, nồi lẩu thịt. Dưa chua xào lương, canh cà chua trứng. Trần Tiểu giúp đỡ Lượng cơm, cho Phong Bảo Bảo gấp khối hâm lại thịt, nếm thử ta ca tay nghề, khẳng định so với trường học nhà ăn ăn ngon. "Ừ, ăn ngon." Phong Bảo Bảo gật đầu, nhìn Trần Viễn một chút. Trần Viễn chính đang cho Phong láo gia rượu rót rượu rượu trắng. Vốn định khuyên gia gia không uống rượu, nhìn thấy Trần Viễn đều cho ra ra rót, liền nói: "Gia gia, uống ít điểm." "Biết." Liền uống một chén. Phong gia gia bưng lên một hai chén nhỏ cùng Trần Viễn đụng một cái. Cảm tạ ngươi khoản đãi. Nói cái nào? Trần Viễn cũng nông nếm thử một miếng, chào hỏi, ra ra, mãi mãi, không khách khí ha, cho rằng nhà mình như thế. Bảo bảo, ngươi cũng là đừng khách khí. Phong mãi mãi nếm trải Trần Viễn làm món ăn, giơ ngón tay cái lên, thật không tệ, ăn ngon. Đúng rồi Tiểu Viễn. Như thế xưng hầu ngươi thích hợp chứ? Thích hợp. Trần Viễn nói. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 29. 29 tuổi A, một điểm đều xem không ra. Trần Viễn cười run lên vai, di động vang lên, đứng dậy đi tới một bên nhận cha gọi điện thoại tới. Này, ba, ân, chúng ta ở trong nông trường. Không, tiểu tiểu bạn học lại đây chơi, bạn học nữ. Ai? Hành. Ngay ở bên ngoài chơi đi, chăm sóc tốt mẹ, nói một chút người, bao lớn nam nhân, đều không có mang chính mình nữ nhân tốt tốt ra ngoài chơi qua. Ha ha ha, muốn đánh ta, xem mẹ có đáp ứng hay không. Biết, sẽ chăm sóc tốt tiểu tiểu. Nha. Tiểu Tiểu mua cái smart. Ra ngoài ở bên ngoài đừng tiết kiệm ha, nên chơi chơi, nên tiêu dùng liền tiêu dùng. Yên tâm được rồi, cứ như vậy đi. Không nói, đang ăn cơm. Đẹp đẽ. Đừng Trần Viễn vội vã đi ra, Trần Ba đang hỏi Tiểu Tiểu bạn học có xinh đẹp hay không. Trần Viễn nói rồi đẹp đẽ. Trần Ba liền nói bọn họ lập tức trở về. Đừng. Nhân ra cùng ông bà đi ra du lịch, ngài đừng thêm phiền. Trần Viễn nói cúp điện thoại. Cha gọi điện thoại tới. Trần Tiểu hỏi. Trần Viễn ngồi vào vị trí, gật gù, ừm, tán gâu cái gì đây? Hỏi chúng ta ở đâu? Ta nói ở nhà, không có gì, mau ăn cơm. Trần Viễn nói rằng lại dơ ly rượu lên kính Phong Gia Gia một ly. Phong Gái nói một mặt hiền lành đánh giá Trần Viễn, ánh mắt kia, tựa hồ càng xem càng thỏa mãn, khoe miệng mang theo đủ cười, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trần Viễn liền cùng Phong Gia Gia uống một chén nhỏ rượu trắng, một lạng cũng chưa tới. Ăn cơm xong. Ông lão cùng lao thái thái về làng du lịch nghỉ ngơi. Trần Tiểu lôi kéo phong bảo bảo trở về phòng bên trong nhìn TV, sau đó đều không cùng Trần Viễn nói một tiếng, mở ra sờ mát đi ra ngoài chơi. Bởi vì trước làm việc và nghỉ ngơi nguyên nhân, Trần Viễn cũng quen thuộc ngủ trưa, ngủ thẳng đến bốn h, tự nhiên tỉnh. Ngay mùa thời điểm mệnh, nông nhàn thời điểm, lại kẻ nhạt, không biết muốn làm gì. Trần Viễn người này, sinh hoạt đơn điệu. Trước đây ở quê nhà, bên người còn có mấy cái anh em tốt nghỉ làm rồi sau khi một cái điện thoại qua đại gia liền đi dịch vụ internet chơi game anh hùng liên minh tuyệt địa cầu sinh đều chơi đến tật thạo đã lâu không lên mạng Trần Viễn bỗng nhiên muốn chơi game đặc biệt anh hùng liên minh anh hùng liên minh cái kia trò chơi Trần Viễn từ đi ra liền bắt đầu chơi đã từng đánh tới qua mạnh nhất vương giả nhưng mặt sau công tác dần dần cũng có sinh hoạt tấp lực tuy rằng cũng thường thường lên mạng nhưng mỗi lần lên mạng thời gian cũng là hơn 1-2 giờ đã từng mạnh nhất vương giả đến hai năm qua Vẫn trà trộn bạc kim, hoàng kim. Nghĩ đến lên mạng, Trần Viễn lấy điện thoại ra cho hoàng thần đánh tới. Này, lao hoàng đi làm không? Ở đi làm. Sao, nam đảo trên bờ cắt chân dài không dễ nhìn sao, chợt nhớ tới ta. Có oan khí. ha ha ngày hôm nay rảnh rỗi bỗng nhiên muốn đi lên mạng. Muốn gọi ngươi đi ra mở đen. Ngày hôm nay không biết tăng ca hay không, chờ tan tầm gọi điện thoại cho ngươi Được cút điện thoại, Trần Viễn đi tắm rửa sạch sẽ, trở về nhà đổi thân quần áo. Cưới lên ô yếm tiểu mô tờ. Vừa ra cửa liền đụng tới trở về trần tiểu bọn họ. Ngươi đi đây. Thị trấn. Đi thị trấn làm cái gì? Tìm dịch vụ internet. Ta nếu như trở về muộn, ngươi không dám ở nhà một mình. Hãy cùng bảo bảo cùng ngủ. bỉ bỉ Này, cái gì A đứng lại cho ta? Có bị bệnh không? Bao lớn người còn đi dịch vụ internet? Lời này. Trần Viễn liền không thích nghe. Có đi hay không dịch vụ internet? Cùng bao lớn tuổi tác không khác nhau gì cả được rồi. Chân Tiểu Hàn là không dám ở nhà một mình, thanh mục nông trường bên này hẻo lánh. Bọn họ qua tới bên này cũng không đến bao lâu, nhân sinh không quen. "Ngươi mấy giờ trở về?" Chân Tiểu hỏi. "Sớm nhất 7h, trễ nhất 10h." Chân Tiểu nhìn một chút Phong Bảo Bảo, "Đi dịch vụ internet không?" Phong Bảo Bảo suy nghĩ một chút, có chút do dự, "7h trở về, có thể." "Quá muộn trở về ông bà sẽ nói." "Được, chúng ta 7h trở về." "Ừm, ca, chúng ta cũng đi." Đem tiểu mô Tở cơi trở lại, chúng ta lái xe đi. Phong bảo bảo mở ra một đài BMW SUV lại đây, hình như là ít một. Lái xe đi thị trấn, tìm tới một nhà khá đại chúng dịch vụ Internet. Mang hai cái em gái đến dịch vụ Internet, một cái đẹp đẽ không hợp lý, xinh đẹp khối bằng mặt tiên nữ, một cái nhỏ xinh. Dịch vụ Internet bên trong nhiều là nam sinh, thật là nhiều người lén lút nhìn hai người bọn họ. Quét thẻ căn cước, một người nạp 20 khối. Trần Viễn tìm tới cái góc tối rửa vào tường vị trí, đem Trần Tiểu cùng phong bảo bảo bảo vệ ở trong góc, mở ra máy tính. Liên nghe đến Trần Tiểu nói, ngươi trước đây đã tới dịch vụ Internet sao? Đương nhiên đã tới, ta thời cấp 3 liền lén lút đi dịch vụ Internet. Có điều đại học sau đó liền lại chưa từng đi dịch vụ Internet, có máy vi tính. Có thể hay không chơi anh hùng liên minh? Trần Viễn hỏi. Biết. Chơi không tốt. Cái gì đẳng cấp? Trước đây đánh qua định vị thi đấu, đồng tao. Liền không làm sao chơi. Phong bảo bảo nói. Vậy ngươi tuyển phụ trợ. Dùng thiết mụ mụ. Tiểu tiểu đi rừng, quan tâm chúng ta. Trần Viễn chỉ huy nói. Được. Trần Tiểu chơi anh hùng liên minh cũng không sai. Trước đây thường xuyên cùng Trần Viễn bọn họ cùng nhau chơi đùa. Đăng ký cho chơi, mới phát hiện Phong bảo bảo chơi cùng bọn họ không phải một cái khu. Trần Tiểu Linh cơ hơi động cùng Phong bảo bảo đổi vị trí. Nhưng Phong bảo bảo ngồi trung gian, nàng ngồi bên cạnh, đăng ký hoàng thần số cơ nói. Viên viên lờ ho lờ tạc thạo, trước đây đánh tới qua đại sư đẳng cấp. Rất lợi hại. Đương nhiên, suýt chút nữa liền mạnh nhất vương giả. Phong bảo bảo nhìn về phía Trần Viễn, nếu như ta chơi không được, ngươi có hay không mắng người? Ngươi hỏi tên lùn ta có thể hay không mắng người? Viên viên tốt nhất, sẽ không mắng người. Trần Tiểu ha ha nói, các ngươi uống gì nước? Trần Viễn đăng ký tốt trò chơi, mới phát hiện quên mua đồ uống. Đến dịch vụ internet, trên bàn không có đồ uống luôn cảm thấy thiếu chút gì. Vui sướng nước. Vui sướng. Dịch vụ Internet. Ba bình cola, la. Trần Viễn la lớn. Đây chính là rất phổ thông tiểu dịch vụ Internet. Cao giọng hò hét. Quản lý Internet liền có thể nghe được. Tổ đội. Tiến vào trò chơi. Phong bảo bảo chọn thiết mụ mụ. Mặt trời mẹ. Trần tiểu dây chọn một mù xanh. Mù tăng. Trần Viễn cũng là dây tuyển. Giờ dạ vần. Đối tuyến thời điểm. Có người đánh ta ngươi liền lên. Không có ai đánh ta. ngươi xem tình huống chính mình quyết định có muốn hay không lên. Ừ. Ván đầu tiên Trần Viễn chơi giờ giả vẩn, là trước đây đại sư đẳng cấp nhất đem ra được anh hùng một trong. Khả năng có mỹ nữ ở bên người nguyên nhân, Trần Viễn vượt xa người thường phát huy, một ván trò chơi chơi bốn mươi mấy phút, Trần Viễn bắt được hơn 30 đầu người. Ván thứ 2 Phong Bảo bảo muốn chơi vu em, Trần Viễn vẫn là lấy ra giờ giả vẩn, sau đó cả ván trò chơi ngay ở gọi táo, nhanh yêu ta, sữa, lại sữa, ra sức một điểm, thoải mái. Phong Bảo bảo thỉnh thoảng xem Trần Viễn một chút hai má đều đỏ, chân tiểu liền vẫn mỉm cười. ván thứ ba, phong bảo bảo đổi trở về thiết mụ mụ, chân viễn thay đổi cái linh động ảnh hưởng. thiết mẹ, nhanh yêu ta, đừng chạy, mau tới yêu ta, nhanh yêu ta nha, yêu yêu đát. phong bảo bảo một đầu hất tuyến, lặng lẽ nhìn chân tiểu, có ý gì? yêu ta, bảo vệ ta ý tứ. chân tiểu rốt cục không đình chỉ, nông cười lên. chân viễn này mới phản ứng được, nét mặt già nua hơi nóng lên, vù vù sọ não. Hắn cùng Phong Bảo bảo đây là lần thứ nhất chơi game, bình thường bọn họ anh em trong lúc đó một ít câu cửa miệng, Phong Bảo bảo không hiểu, thì có chút ngượng ngùng. Thỉ như yêu ta, bảo vệ ý của ta, làm tốt lắm. Ngươi ngu như heo như thế, yêu yêu đát. Làm rất tốt, khích lệ. Liên tỷ như đẹp đẽ hai chữ này, không giống ngữ khí liền có sự khác biệt ý tứ. Nói rất nhiều, cũng là anh em trong lúc đó mới sẽ nói. Phong Bảo bảo, nàng là thật món ăn. Trần Viễn cùng phong bảo bảo ở trong game đi một đường, cũng là bị đối diện đánh cho sốt ruột. Trưng 17, ra bảo quả. Chơi 4 cục ca giờ cờ, hai trận đi rừng, Trần Viễn bọn họ liền rời đi dịch vụ internet, đi ra ngoài ăn cơm. Về đến nhà, Trần Tiểu hỏi, cảm thấy bảo bảo kiểu gì? Ở tứ xuyên một số địa phương, như Trần Viễn quê nhà bên kia, bảo bảo phát âm còn có một cái ý tứ, bảo bảo anh em họ. Rất đẹp đẽ. Trần Viễn đánh nước qua rửa mặt. Tính cách đây. Trần Tiểu đuổi lại đây cũng rất tốt. Trần Viễn quay đầu nhìn Trần Tiểu một chút, "Đừng đoán bậy, ta đối với nàng không ý tứ gì khác, là không dám có ý tứ chứ, cảm giác mình không xứng với nhân gia." "A, chuyện cười, ta không xứng với nàng, là nàng không xứng lên ta." "A." Trần Tiểu đầu phiến diện, "Ngươi khi nào như thế tự yêu mình?" "Phi, Lưu Minh." "Ha ha ha." "Không cái gì xứng hay không xứng, người này mà, không ai so với ai khác càng cao quý. Liên cảm thấy nàng xinh đẹp như vậy, Khẳng định không lọt mắt ta như vậy người bình thường. Nữ thần mà, cuối cùng đều gả cho người có tiền. Bảo Nhi mới không phải ái mộ hư vinh nữ nhân. Đúng rồi, thật giống Bảo Nhi vẫn không có nói qua yêu đương nha ngây thơ tiểu nữ sinh, muốn bắt nàng, vẫn là rất dễ dàng. Chân tiểu hắc cười hắc hắc, ta giúp ngươi. Đừng thêm phiền, đừng đoán bậy, ngủ sớm một chút. Chân viễn rửa mặt sau đi trong phòng tắm sông tới tắm rửa, buổi chiều ngủ no rồi, ở trên giường chơi sẽ di động, lại đi vào trong không gian tu luyện Làm sao dẫn khí nhập thể, Trần Viễn đến nay không hề có một chút manh mối. Nhưng cảm giác đến linh khí nếu như là tồn tại ở trong không khí năng lượng Chỉ là dựa vào đặc biệt hô hấp phương thức, khẳng định không được Nên vẫn cần muốn cái gì đến bắt giữ những năng lượng này Linh hồn lực Trần Viễn có thể nhận biết được thức hải Cũng chính là bao con nhộng vị trí đầu vóc nơi sâu xa không gian kia Đầu vóc nơi sâu xa có cái mênh mông không gian Bên trong đồng bền khói đen Nơi đó gọi là tinh thần thức hải Trần Viễn năng lực cảm nhận tình cờ có thể tiến vào thức hải, mỗi lần nhìn thấy trong ốc đồng bền khói đen, Trần Viễn đều có loại cảm giác kỳ quái, thật giống như nhìn chính mình trong gương. Nhận biết, nhận biết được trong cơ thể khí, cần cũng không phải cảm quan, mà là tự thân lực lượng tinh thần. Muốn nhận biết được trong không khí linh khí, dựa vào khẳng định cũng không phải cảm quan, vẫn muốn dựa vào lực lượng tinh thần. Nếu như đem tinh thần lực dẫn dắt đi ra, Trần Viễn hiện tại không có bất cứ manh mối nào, chỉ có thể một lần một lần thử nghiệm tìm tới phương hướng lại nói: "Bình minh, ăn xong điểm tâm." Trần Viễn mở ra muội muội Tiểu Khả Ái ra ngoài, đi tới một chuyến vườn ươm căn cứ. Lúc trước mua phân bón, Trần Viễn ở đây cho nợ hơn 6 vạn khối, lại đây tính tiền, thuận tiện đi vào vườn ươm trong căn cứ nhìn, đây là da bảo quả cây. Trần Viễn nhìn thấy ven đường mấy viên trên cây khô lít nha lít nhít kết đầy quả nho như thế trái cây cây ăn quả, hỏi: "Da bảo quả cũng gọi là nho thân gỗ. Muốn mua mấy cây sao?" Có thể hay không dùng cành cây căm sống? Trần Viễn hỏi. Có thể là có thể. Dùng cách dâm, sống tỷ lệ không cao. Có cây lớn bán sao? Trần Viễn mua 3 viên hai Khoảng 5 mét độ cao ra bảo quả cây ăn quả, đều là 3 cây, còn có một cái 4 cây, tổng cộng 2. 3 vạn nguyên. Ngày hôm qua cho Trần Tiểu mua xe con, tổng cộng không tới 20 vạn, vẫn không có giao nộp xe thuế, toàn khoản hạ xuống gần như muốn 23 vạn. Quang thời gian trước Trần Tiểu vẫn đang làm trực tiếp vừa mới bắt đầu trực tiếp mấy ngày trước chuyện làm ăn. Là nhìn nàng trực tiếp nhiều người, khen thưởng cũng nhiều, trực tiếp nhiều tháng, càng cũng kiếm lời gần như 3 vạn khối. Mặt sau xe nộp thuế, lên giấy phép, liền Trần Tiểu Chính mình dùng tiền. Mua 3 viên ra bảo quả cây ăn quả, Trần Viễn thẻ lên còn sót lại hơn 5 ngàn khối. Lại đặt hàng 3. 5 tấn phân hữu cơ. Dùng máy đào nhỏ đào ra cây ăn quả, mang theo bóng đất, Trần Viễn mời cái xe 3 bánh giúp hắn đưa về nông trường, trồng ở sân xung quanh Lại đi vào không gian lấy một châm linh dịch đi ra, chuyển vào ba viên cây. Ra bảo quả bốn mùa nở hoa, bốn mùa kết quả. Hiện tại trên cây thì có trái cây. Số lượng không sai. Trần Viễn cho cây ăn quả rội nước, lấy xuống hai viên nếm trải thử. Ra bảo quả phần thịt quả không nhiều, vị chua chua ngọt ngọt, vỏ đắng chát. Khả năng là vẫn chưa hoàn toàn chín rụng. Trên cây trái cây cũng không nhiều. Trần Viễn liền toàn bộ hái xuống, làm cho cây ăn quả càng tốt hơn sinh trưởng. Đích Đích Phong bảo bảo lái xe lại đây, Trần Tiểu ngồi ghế lái phụ vị lên, thò đầu ra, chúng ta đi nhiệt đối cốc, ngươi có đi hay không? Nhiệt đối cốc ở đâu? 20 km ở ngoài. Như vậy xa. Các ngươi đi nhiệt đối cốc làm cái gì? Mua chuối tiêu. Trần Viễn tức sạng mặt lại, chạy xa như thế mua chuối tiêu. Ta này có ra bảo quả, các ngươi có ăn hay không? Trần Viễn bưng lên trên tay chậu y nột. Ăn. Trần Tiểu từ trên xe nhảy xuống, lôi kéo Phong bảo bảo. Cái nào ra bảo quả? Trên cây hái. Trần Viễn chỉ chỉ mới vừa trồng tốt 3 viên ra bảo quả, nói, mua 3 cây trở về, mặt trên còn có trái cây. Thật chua. Ăn không ngon. Trần Tiểu nói, ăn rất ngon. Phong bảo bảo ăn một viên, lại cầm một viên, ăn ngon. Phong bảo bảo chính là một cái kẻ tham ăn, rất có thể ăn. Nơi nào mua cây ăn quả, ta cũng muốn mua 2 viên trở lại. Vừa mương bên trong. Hôm nào dẫn ngươi đi Trần Viễn nói rằng nhìn một chút hai người phụ nữ trang phụ áo thun cao bồi quần đùi đáy bằng dày Phong Bảo Bảo cái kia chân lại trắng lại dài lại mảnh chân dài đặc biệt cùng Trần Tiểu đứng chung một chỗ cái kia chân a Trần Viễn không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt này lại bị Phong Bảo Bảo nhìn thấy Trần Tiểu một con dây đen không nói gì xem thường khinh bỉ Trần Chuỵ nhìn chằm chằm nhân ra cô nương chân xem cũng là không ai đẹp mắt không đẹp đẽ đi. Chân Viễn ngượng ngùng đến không được, theo thói quen gãi gãi nào sâu sắc, xem nhân ra chân, lại nhìn người chân. Chân Viễn là thật lúng túng, chỉ có thể tìm cái đề tài bỏ đi phong bảo bảo sự chú ý, cũng không đến nỗi để cho mình có vẻ như vậy, như vậy. Ra chân làm sao? Liên chiêu cao của ta tới nói, ta cũng là tỷ lệ vàng. Tên lùn, viên viên, ngươi quá mức. Chân Tiểu nói to lên gõ một cái chân Viễn đầu, đừng tiếp tục nhìn chằm chằm nữ sinh chân a, ngực a, cái mông các loại các bộ vị xem. Hãy cùng sắc lang như thế. Các ngươi ăn mặc như thế mát mẻ, còn không cho ta nhìn. Trần Viễn kéo lên chính mình bảy phân quần, đối với phong bảo bảo nói, ngươi cũng nhìn ta, đại gia không chịu thiệt. Phong bảo bảo có chút mộng, truy chính mình nam sinh rất nhiều, liền chưa từng thấy Trần Viễn cái này con đường. Ảch, thật giống. Trần Viễn cũng không nói yêu thích chính mình. Ngươi, bảo tì long, đáng đời ngươi độc thân Trần Tiểu thực sự là không nói gì. Ca hắn không tìm được bạn gái, thật thật là có nguyên nhân không phải là bởi vì dung mạo không đẹp, cũng không phải là bởi vì nghèo. liền hắn cái kia nao đường về, vẫn cùng học sinh cấp 3 gần như. Trần Tiểu căng tức Trần Viễn kéo Phong Bảo Bảo liền chuẩn bị đi, Phong Bảo Bảo còn chuẩn bị ăn ra bảo quả, chính đưa tay đi lấy, bị Trần Tiểu lôi đi. đừng nói Phong Bảo Bảo dài đến mà khí chất lạnh lạnh, thật giống lãnh cảm, lạnh như băng tiên nữ, nhưng tính cách kỳ thực thật đáng yêu. ta đi rửa tay Phong Bảo Bảo nói. Trần Viễn xoay người trở về nhà con. Viên Viên. Ngươi có đi hay không? Trần Tiểu hô lớn. Đi, các loại, ta tìm nước hoa. Các ngươi mang nước hoa hay chưa? Không. Tiểu Tiểu tỷ, ngươi gọi Trần Viễn ca viên viên. Phong Bảo bảo nói. Nàng ngày hôm qua liền nghe đến Trần Tiểu như thế gọi Trần Viễn, lúc đó còn tưởng rằng là viên viễn. Ơn, Trần Viễn bí danh. Viên viên, thật đáng yêu đúng không? Đáng yêu Phong Bảo bảo hé miệng nở nụ cười. Ai, ngươi cảm thấy ta ca kiểu gì? Rất tốt. Ước ao ngươi có như vậy một cái ca ca. Nếu như ta cũng có như vậy một cái ca ca phong bảo bảo nói. Song đời. Nhân gia muốn ngủ ngươi, ngươi nhưng muốn nhận nhân gia làm ca. Trần Tiểu Nha đầu này, thực sự là nói cái gì cũng dám nói, nói cái gì cũng nói được, có điều ngươi yên tâm, trần viễn người kia, có sắc tâm không, có sắc đảm. Liền xem là hai người các ngươi đơn độc lưu lạc hoang đảo một tháng, trở về thời điểm, ngươi vẫn băng thanh ngọc hiết. Phong bảo bảo vốn là đỏ bừng bừng khuôn mặt bắt đầu nóng lên. Nhìn Trân Tiểu, có như thế hình dung ca ca của mình sao? Vẫn là thân ca. Trưng 18, chảy máu múi. Trân Tiểu các nàng nói nhiệt đối quốc, ở trong núi, là một cái du lịch cảnh khu. Nhiệt đối quốc bên trong có cái sơn cốc nhỏ, địa phương xưng hô nơi đó là chuối Tây Mương, bên trong trồng trọn hơn một ngàn mẫu chuối tiêu. Là duy nhất muốn thu phí cảnh khu. Ông bà bọn họ không đi sao? Đi ngang qua bích hồ làng du lịch, trần Viễn hỏi. Bọn họ đã xuất phát, liền chờ ngươi. Trần tiểu nói Ôi Trần Viễn ngồi ở ghế sau, nhìn bầu trời âm trầm đánh tới ngáp, chỉ chốc lát liền ngủ thiếp đi. Tiến vào nhiệt đối quốc, ở chối tây mương bên ngoài có cái bãi đậu xe. Trần tiểu bộ kia sở mát liền dừng ở bên ngoài, là Phong gia gia lái tới. Nhiệt đối quốc không có so với đỉnh châu bình nguyên càng nhiệt, cảm giác lên, còn muốn càng mát mẻ một ít. Phong Bảo Bảo sau khi xuống xe chạy tới mua 3 tấm vé vào cửa, dẫn Trần Viễn bọn họ đi vào trại. Cảnh khu cửa lớn như trại cửa, trên thực tế cũng là trại cửa. Bên trong là có cái dân tộc thiểu số thôn. Trong sơn cốc có hai con đường, một cái chỗ dựa một bên đường cái, một cái chuối tiêu trong rừng đường dành cho người đi bộ. Trần Viễn bọn họ bước tới nói. Đi không một hồi, cũng cảm giác được coi bước. Trần Viễn lấy ra nước hoa, ở trên người phun mấy lần, bảo em gái, muốn nước hoa không? Ừ. Phong bảo bảo tiếp nhận nước hoa, ở trên người phun mấy lần, lại cho tiểu tiểu phun mấy lần. Nghĩ như thế nào từng tới tới nơi này đùa? Trần Viễn nhìn hai bên một chút. Hai bên đều là chuối tiêu, đường dành cho người đi bộ trước sau không người nào, trong sơn quốc phi thường yên tĩnh. Hiện tại ngày nắng to, đến chơi người đặc biệt thiếu. Ông nội ta sang đây xem chiến hữu cũ. Trần Viễn lấy ra thuốc lá điểm một cái, kéo lại muốn hái ven đường chuối tiêu Trần Tiểu. Làm gì đây, không phải chính mình đồ vật không thể tùy tiện hái, khi còn bé cha ngươi không giáo dục qua ngươi. Sọ náo có bao. Xem ven đường bảng hiệu Trần Tiểu chỉ chỉ ven đường bảng hiệu, từ Trần Viễn trên tay tránh ra. Qua hái được 2 cái chín rục chuối tiêu. Trên bảng hiệu viết, chín rục chuối tiêu có thể hái. Ven đường có chín rục chuối tiêu, là chuyên môn vì là du khách lưu lại. Điểm ấy rất tốt. Màu vàng chuối tiêu cơ bản liền chín rục. Mà nông dân trồng chuối hái chuối tiêu đều là xanh chuối tiêu, sau đó trải qua thúc. Thùng lũng chuối tiêu chỉ là tự nhiên thành thuộc, du khách có thể hái. Nhưng chỉ có thể chính mình ăn, không thể mang đi cùng lãng phí, bằng không sẽ bị phạt tiền. Phong Bảo bảo nói. Trần Viễn cười cợt. Nơi này rất tốt. Tiến tĩnh, hờ hững. Bầu trời xuất hiện tiếng sấm rền Sắp mưa rồi, còn xa sao. Đi bộ qua 20 mấy phút. Phong bảo bảo bước nhanh hơn. Chân dài, lại trắng lại mảnh. Còn thẳng, vui hai vui mắt, có thể chơi năm. Phi, là có thể chơi cả đời. Phi, không phải chơi. Là. Trần viễn con mắt đều là không tự chủ được muốn nhìn nhân ra bắp đuổi. Thực sự là tốt vóc người A. Khuôn mặt đẹp đẽ, vóc người đẹp cái mông không lớn đi, nhưng cũng vỉnh cao, eo thon nhỏ, thân hình quả thực hoàn mỹ. Như vậy nữ sinh, không biết tương lai muốn tiện nghi cái nào tên khốn tiếp. Nói trên internet nữ nhân có giác quan thứ sáu, quả nhiên không phải gạt người, Phong Bảo Bảo lại phát hiện Trần Viễn ở nhìn lén mình. Phong Bảo Bảo không thích bị nam nhân nhìn chằm chằm xem, thông thường đi trên đường, nếu như có nam nhân nhìn như vậy chính mình, cái kia sẽ đặc biệt không dễ chịu, còn có thể có chút tức giận. Nhưng Trần Viễn lén lén lút lút giả vờ chính đáng dáng vẻ. Phong Bảo Bảo chỉ là không dễ chịu, nhưng không hề tức giận, còn có chút thẹn thùng. Trần Viễn, Trần Tiểu An chuối tiêu, đem Trần Viễn kéo qua một bên. Cái gì? Cái gì? Trần Viễn nét mặt giàn mua nóng lên, vội vã nhìn trung quanh. Cái gì? Đừng nhìn chăm chăm Bảo Bảo chân xem, mất mặt. Cái kia xem cái nào? Ngươi. Biết rồi, biết rồi. Ta bảo đảm không nhìn. Trần Viễn thấy Phong Bảo Bảo dừng lại chờ bọn hắn, lúng túng mà liền không muốn nâng. Cái kia. Trời sắp mưa ha, Trần Viễn bước nhanh đi tới đằng trước. Cao boi quần đùi, trắng toát chân dài a, vóc người tốt như vậy, người nam nhân nào gặp được. Ngược lại Trần Viễn là gặp không được. Thấy Trần Viễn đi xa, Phong Bảo Bảo nhỏ giọng đối với Trần Tiểu nói, ngươi theo Viên Viên nói rồi cái gì? Không có gì, giao hắn hắn một trận. Trần Tiểu nói đưa tay lên khắc một cái chuối tiêu đưa cho Phong Bảo Bảo, túi đầu nhìn một chút Phong Bảo Bảo đùi đẹp, đừng nói, ngươi này chân dài, đều là nữ nhân ta cũng đấu kỵ cực kỳ. Đừng trách ta ca ha. Ngươi lộ ra trắng toát một đôi chân dài, không mấy nam nhân gặp được. Chớ nói chi là ta ca. Vì sao, ngươi ca hắn? Rất sắc. Phong bảo bảo khuôn mặt nóng lên lợi hại, lén lút le lưới một cái. Lao xử nam, không định lực. Phong bảo bảo mới vừa lột vỏ chuối, nhìn về phía Trần Viễn, thật hay giả. Ta ngược lại không nhìn hắn giao qua bạn gái. Trần Tiểu. Trần Viễn nghe được, cả giận nói, đi nhanh điểm, sắp mưa rồi. Mới vừa nói, bầu trời lại một tiếng vang ầm ầm giọt mưa lớn như hạt đậu hào hào rơi xuống, đánh chuối tiêu cây cây rửa đùng đùng tiếng vang. Đình Châu tháng năm trời, theo nữ nhân giống như, thường thường trời mưa. Bên này mưa, thông thường là trận mưa, vừa còn trời quang mây tạnh, khả năng cái trước vệ nút cờ đi ra, liền xuống mưa. Sau đó sẽ đi cái trước vệ nút cờ đi ra, mưa lại ngừng. Ngày hôm nay, tình huống khả năng không giống nhau lắm. Trên trời mây đen rất dày. Trần Viễn mau mau hái được vài miếng đại lá cây đưa cho Trần Tiểu cùng Phong Bà Bảo chính hắn cũng hái được một mảnh đội ở trên đầu bước nhanh đi rồi mấy phút ven đường xuất hiện một cái đỉnh mưa càng rơi xuống càng lớn trần viễn chạy chậm đi vào mau vào tránh mưa phúc phong bảo bảo quần áo ướt đấm màu trắng thương cảm kề sát thân thể bằng thẳng bụng dưới lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy rốn mắt còn có màu đen áo ngực. lúc gần lúc hiện mơ mơ hồ hồ trí mạng nhất trừ tóc không ướt nhẹp phong bảo bảo áo đều ướt đấm trắng non gợi cảm xương vai xanh nước cách còn có giọt nước mưa Đây cũng quá gợi cảm. Trần Tiểu Vóc dáng thấp, quần áo không làm sao ướt nhẹp, chính là vậy. Trần Viễn cũng đem chính mình bảo vệ Chu Toàn, quần áo chỉ ướt nhẹp một chút nhỏ. Đi tới chơi nghỉ mát, Phong Bảo Bảo nhìn thấy Trần Viễn cay cay con mắt, tối đầu vừa nhìn, khuôn mặt tức khắc đỏ chót, nóng bỏng, vội va xoay người. Trần Viễn cũng xoay người, đương nhiên cảm thấy môi mắt lạnh, một luồng lạnh lạnh từ lỗ mũi chảy ra. Trần Tiểu không nói gì vỗ một cái thật mạnh chắn mình, Trần Viễn hắn, quá mất mặt nhưng vẫn là vội vã lấy ra khăn tay đưa cho Trần Viễn, nhỏ giọng nói, ngươi vô địch rồi. Trần Viễn mau mau dùng giấy vệ sinh ngăn chặn lỗ mũi, cởi quần áo, đưa cho bà bảo. bảo. Ta ca quần áo. Trần Tiểu Cầm quần áo đưa cho Phong bà bảo, bảo. Này tại sao có thể? Nhanh trả lại đi. Quần áo ngươi ướt đấm. Chuyện này, ngươi dáng vẻ hiện tại, Trần Viễn hắn đều sắp không xong rồi, chảy máu mũi. Nhanh suy lên. Phong bà bảo, bảo quay đầu nhìn một chút Trần Viễn, phát hiện hắn để trần trên người. Quay lưng các nàng, vội vã cởi áo ra đổi Trần Viễn quần áo. Trần Tiểu Dung sức vận một hồi phong bảo bảo quần áo, mở ra phơi lên, không nói gì ngồi ở trên ghế, thực sự là quá mất mặt. Trần Viễn ca, cảm tạ y phục của ngươi, ta đổi được rồi. Hồi Trần Viễn quay đầu, vội vã lấy xuống nghẹt múi, cái kia. Ta gần nhất bút lửa. Ừm phong bảo bảo thật không tiện vùi đầu, trong lúc lén lút đánh giá Trần Viễn vóc người. Tốt vóc người, dĩ nhiên có cơ bụng. Trưng 19, cứng lên ra đầu mưa càng rơi xuống càng lớn trong đỉnh bầu không khí khá là lung túng trần viễn mất mặt không dám nhìn phong bảo bảo phong bảo bảo cũng không dám nhìn để trần trên người trần viễn không dám nhìn nhưng không nhìn được thỉnh thoảng liếc trộm hai mắt Trần tiểu ngồi ở dài trên ghế nhìn một chút phong bảo bảo lại nhìn một chút trần viễn khoe miệng treo lên không tên ý cười sau đó quan sát trần viễn đến đừng nói trần viễn vóc người là thật tốt cả người không hề có một chút thịt dư cơ bắp tràn ngập dương cương vẻ đẹp an mặc quần áo trần viễn Dài đến mà, vẫn tính có thể Cởi quần áo Trần Viễn, chính là nam thần Quá câu người Đều nói nam nhân hào sắc Nữ nhân, kỳ thực như thế, gần như Đều là người Dựa vào cái gì liền nam nhân có thể hào sắc Đúng không Vóc dáng rất khá mà, xoay người cho muội muội cười một cái Cút Trần Viễn hai tay che chở hai điểm Trần Tiểu Ha hạ cười Di chuyển thân thể đến phong bảo bảo bên người ngươi ở công ty thực tập kỳ kết thúc Bắt được thực tập chứng minh Các người tháng sau tốt nghiệp đi, sau khi tốt nghiệp dự định đi đây, có thể sẽ đi Bạch Sa Thị. Bạch Sa Thị, Trung Quốc địa lý vùng cực Nam Thành Thị, có Trung Quốc Man Đi Vơ Danh Sưng. Hoàn cảnh ưu Mỹ, là rất nhiều người ngóng trông địa phương. Trần Viễn nhìn sang, ngươi làm sao sẽ muốn đi nơi nào? Ba ba mụ mụ của ta ở nơi đó. Phong Bảo Bảo nói, Bạch Sa quần đảo rất đẹp sao? Trần Tiểu hỏi, đặc biệt đẹp. Trần Viễn yêu thích nhiệt ới, yêu thích hải dương cùng Tiểu Đảo vẫn có quan tâm Bạch Sa quần đảo. Hắn điện thoại di động lên còn có thật nhiều Bạch Sa quần đảo phong cảnh bức ảnh. Trời xanh, biển xanh, mây trắng, trắng non đến mắt sáng bay cả. Nếu nói là quốc nội đẹp nhất hòn đảo, vậy khẳng định ở Bạch Sa quần đảo bên trong. Đẹp. Ta mỗi cuối năm đều sẽ đi, đó là ta đã thấy đẹp nhất địa phương. Có cơ hội, các ngươi nên tới đó thử xem phong bảo bảo nói tới chỗ này, di động vang lên, này, ra ra. Chúng ta ở Bạch Sa quần đảo. Nơi đó vẫn là Trần Viễn ngóng trông địa phương. Ở cuộc đời của hắn quy hoạch bên trong, đời này nhất định phải đi địa phương. Nếu như đối với bạch sa quần đảo có hiểu biết, chỉ nghe được danh tự này, thì sẽ lòng sinh ngóng trông, cùng kinh ý. Ra ra gọi điện thoại hỏi chúng ta ở đâu. Phong bảo bảo cúp điện thoại, nói. Trần Viễn ngây người bên trong, ảo tưởng nếu như mình có một hòn đảo, có trắng non bãi cát. Trên đảo có một tòa sinh thái nông trường, trồng trọt trái cây cùng rau dưa. Cùng trời xanh làm bạn cùng biển rộng gắn bó bên người có cai ô yếu người ngay mùa thời điểm mọi người cùng nhau khổ cực nông nhàn thời điểm ra biển bắt cá cái kia đến tột cùng là thế nào thần tiên thắng ngày Bảo bảo tiểu tiểu trần viễn cũng không biết trần viễn đỡ ra bao lâu phong gia gia cầm cây rủ bước nhanh tới phong bảo bảo vội vã thu hồi phơi quần áo muốn cho trần viễn mặc vào nhưng xem trần viễn vóc người lại thu lại rồi phong gia gia gia gia phong gia gia trần viễn che ngược hai điểm liền vội vắng nói Bảo bảo quần áo ướt nhẹp, lo lắng nàng cảm lạnh. Vì lẽ đó, Phong gia gia cười gật gù, đưa cho Trần Viễn một cái cây dù. Mưa vẫn rất lớn, nhưng mát mẻ. Nếu không phải ở bên ngoài, Trần Viễn đều muốn cầm sả phòng thơm ở mưa to bên trong tam kỳ. Đi rồi mười mấy phút, tiến vào một cái nông gia tiểu viện. Trong sân có một cái viên cao to mít trên cây, mặt trên treo đầy mít. Nhà là đồ gỗ, rất có vài phần dân tộc ý vị vẻ đẹp. Ngươi làm sao để trần trên người đến rồi? Phong mày mày có chút trách cứ đối với Trần Viễn nói, cũng không có đem hắn cho rằng người ngoài. Bảo bảo quần áo giúp nhẹp. Trần Viễn cầm quần áo cho nàng. Lao tống, hỗ trợ nắm bộ quần áo. Phong gia gia nói hướng về Trần Viễn giới thiệu trong phòng những người khác, hai vị bậc cha chú, hai vị gia gia vai lứa, ba vị cùng Trần Viễn bọn họ cùng thế hệ người. Hai người là phu thê, còn có một người gọi là Tống Nhã. Rất đẹp đẽ một cô nương, chính là liên tục nhìn chằm chằm vào Trần Viễn xem. Vị này chính là Tống gia gia. Ta chiến hữu cũ. Ngươi cũng phải gọi ra ra. Ra ra tốt. Trần Viễn tiếp nhận một gian màu đen áo thun, mặc vào, có chút nhỏ. Ai? Ngươi là bảo bảo bạn trai đi. An mặc dân tộc trang phục tống ra ra nở nụ cười, tỉ mỉ đánh giá Trần Viễn. Trần Viễn không biết trả lời như thế nào, quay đầu lại nhìn một chút phong bảo bảo, đầu đống nhiên nóng lên, cứng lên ra đầu. Nặng ngây gật đầu. Phong bảo bảo đang muốn nói không phải, miệng đều mở ra, lại vội vã hợp lại. Tống gia gia cười ha ha dùng sức vỗ một cái Trần vẫy bay, chàng trai thân thể này, thật rắn chắc. Làm công việc gì? Ở Đình Châu Bình Nguyên kinh doanh nông trường. Kinh doanh nông trường A, có công nhân sao? Không có. Cha ta, ta mẹ, còn có ta muội muội, chúng ta một nhà bốn người người liền có thể chăm sóc tốt nông trường. Nông trường nhỏ, cũng đừng làm cho bảo bảo theo ngươi chịu khổ. Sẽ không. Phong gia gia cùng phong nãi nãi hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt phong nãi nãi nàng đầu tiên nhìn nhìn thấy trần viễn liền cảm thấy trần viễn được cưa thích còn hỏi qua trần viễn bao nhiêu tuổi kết hôn không có có bạn gái hay không những câu chuyện này phong nại nại yêu thích dương cương khí nam sinh liền cùng con trai của nàng như thế lao tống lần thứ nhất gặp mặt đường dọa đến nhân gia phong gia ra, ra vẻ mặt nghiêm túc liếc nhìn trần viễn một chút quay đầu cười nói phong nại nại liền một mặt ý cười nhìn ăn mặc trần viễn quần áo bảo bảo qua lôi kéo bảo bảo cùng tiểu tiểu ngồi vào trên ghế chân tiểu nhìn chăm chăm trần viễn Lén lút dựng thẳng lên một cái ngón cái. Ngày hôm nay là tống gia gia 70 tuổi đại thọ, ở nhà ngồi không tới 2 phút, liền đứng dậy đi tới đầu thôn nông gia vui. Trần Tiểu Cùng Phong Bảo bảo chống đỡ một cái cây dù, "Đại tẩu, các ngươi khi nào tốt ta?" "Ta làm sao không biết?" "Nay bảo mật công tác, có thể làm lòng đất đảng." Phong Bảo bảo tức giận nhìn Trần Viễn, liếc mắt, "Liền vừa nãy, vừa nãy tốt." Trần Tiểu che miệng nở nụ cười, nhỏ giọng nói, "Nói thật, Trần Viễn người kia, trừ trai thẳng một chút, Những phương diện khác đều rất tốt. Nếu không suy tính một chút, cân nhắc cái gì? Làm ta đại tẩu A? Mới không muốn. Hắn lớn hơn ta nhiều như vậy. Bạn trai tuổi so với bạn gái lớn tuổi rất bình thường, hướng hồ cũng không lớn bao nhiêu. Ta liền muốn tìm cái lớn hơn so với ta vài tuổi, hiểu được yêu thương người. Trần tiểu một tay ôm phong bảo bảo eo nhỏ, nói thật, ngươi đối với ta ca có cảm giác hay không? Liên quan với ta ca chuyện đại sự cả đời, ba mẹ ta có thể sốt ruột. Ngươi nếu là có cảm giác, ta giúp các ngươi tác hợp. Không cảm giác, ta liền cùng Trần Viễn nói rõ, nhường hắn không muốn mơ hão, có kẻ muốn ăn thịt thiên nga. Phong bảo bảo nhìn vì là nãi nãi bung dù Trần Viễn, có như vậy một ít rung động, nhưng đúng không yêu thích, không biết. Liên tối ngày hôm qua, nãi nãi còn tìm qua nàng, nói tới nên tìm cái bạn trai sự tình. Trong đó liền nhắc qua Trần Viễn, có thể thấy nãi nãi rất yêu thích Trần Viễn. Không, không cảm giác. Phong bảo bảo có chút trột dạng. Nhất kiến trung tình. Phải nói chỉ là có hảo cảm. Tối thiểu không có ác cảm. Thật. Chân tiểu hì hì cười nói. Thật. Chân tiểu thấy phong bảo bảo không giống đùa giỡn, nụ cười trên mặt biến mất rồi, có chút thủ rũ, được rồi. Còn muốn ngươi có thể trở thành là chị dâu ta, giúp đỡ chúng ta trần gia thay đổi một hồi gen. Phong bảo bảo khuôn mặt tướng đỏ, không có nói tiếp. Đúng rồi, tháng này 16, quốc lịch, bảo bảo ra ra cũng qua 70 đại thọ. Ở nhà làm. Đến thời điểm mang tới tiểu tiểu qua đi ăn cơm ha Phong mãi mãi cho rằng Trần Viễn cùng cháu gái thật thành, Cười nắm Trần Viễn tay Nói Ai Ngươi có hẹ chặt sao Chúng ta thêm một cái hẹ chặt Đến thời điểm ta đem địa chỉ phân phát ngươi Có Có hẹ chặt Truy cập trang web đầu đi Ở chuyện full.com để nghe trọn bộ Linh dưới mô tả video nhé chương 20 Quả thần kỳ Chạm vạng về nhà Trần Viễn vui cười hớn hở Trần Tiểu một chậu nước lạnh rồi lại đây Ta cảm thấy Phong bảo bảo không thích hợp người. Tại sao? Nàng quá xinh đẹp. Trần Tiểu nói, từ xưa hồng nhan nhiều hòa thủy. Ở đại học bên trong, yêu thích phong bảo bảo nam sinh không một đoàn, cũng có một cái doanh, nhưng dám trắng trợn theo đuổi nàng người, không nhiều. Nhiều đem phong bảo bảo coi là nữ thần, ở trong công ty cũng như thế. Xã hội phức tạp hơn A, dài đến quá đẹp, không hẳn là việc tốt. Muốn chỉ là phổ thông đại mỹ nữ, Trần Tiểu khẳng định đều sẽ chống đỡ Trân Viễn, nhưng siêu cấp lớn mỹ nữ. Đó cũng không là vạn người chọn một, mà là hiếm thấy mỹ nữ. Ngươi đều trải qua chút cái gì a? đem xã hội này tưởng tượng phức tạp như thế. Ta cảm thấy đi, ta cũng không sai, tốt xấu sự nghiệp thành công. Trần Viễn nói, Phong Nãi Nãi rất yêu thích ta. Ngươi, sự nghiệp thành công. Thật muốn ta đem lời nói đến mức như vậy rõ ràng. Cái gì? Nhân gia đối với ngươi không cảm giác. Không thể. Ta như thế xoái nam nhân. Trần Viễn không phải tự yêu mình, hắn cảm thấy đi. Phong bảo bảo đối với mình tuy không phải nhất kiến trung tình, chí ít không đáng ghét chính mình. Chân tiểu hai tay mở ra, ngươi thật thích nhân gia, Ngươi cho là ta không xứng với nàng. Này cũng không phải. Liên cảm thấy phong bảo bảo quá mức mỹ lệ. Còn có tuổi tác của các ngươi, phong bảo bảo đàm luận bạn trai có thể hao mấy năm, ngươi đều 29, không nói tìm cái giống như ngươi tuổi nữ nhân, ít nhất tìm cái 24-25, đàm luận cái một năm nửa năm liền có thể kết hôn loại kia. Nhưng phong bảo bảo người kia rất tốt. Chính là truy nữ thần, có thể lao lửa. Trần Viễn nhún nhún vai ta cũng không nghĩ quá nhiều. Duyên phận cái kia sự việc, ta thái độ là thuận theo tự nhiên, có thể tranh thủ liền tranh thủ, tranh thủ không đến thì thôi. Trần Viễn quay người lại, lập tức liền cợt nhà lên, đem bảo bảo hẹ chặt cho ta. Không phải là nữ thần sao, không phải sợ. Quá mức chính là bị cự tuyệt, Trần Viễn người này, lại không phải không bị cự tuyệt qua. Cùng lắm là bị từ chối, lại sẽ không lỗ. Đau đầu nha. Trần Tiểu nhảy ra phong bảo bảo hẹ chặt cho Trần Viễn, còn có bảo bảo điện thoại. Trần Tiểu tuy muốn tác hợp Trần Viễn, nhưng thật không coi trọng Trần Viễn cùng phong bảo bảo. Có điều duyên, ai lại nói do đây? Trần Viễn bỏ thêm phong bảo bảo hẹ chặt, nắm lấy quần áo đi trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ đi ra, phong bảo bảo đã tăng thêm hắn. Ngủ sao? Trần Viễn gửi tới tin tức. Còn không? Chuyện ngày hôm nay, ta ấm đầu tự chủ trương. Nếu như trêu đến ngươi không cao hứng, ta xin lỗi. Không có. Ta trước đó không biết tống ra ra bảy mươi đại thọ, cho rằng chính là đi nhiệt đới cốc chơi. Phong nãi mãi nói các ngươi ngày mai trở lại. Ơn, sáng mai trở lại. Gia gia nói muốn quả nho cành trở lại chiếc cành, sáng mai tới lấy. Được rồi. Thuận tiện lại đây ăn điểm tâm. Còn có, hạt lớn cây ra bảo quả thật quý. Ta ngày hôm qua mua về ba viên, tiện nghi nhất một viên là 5 ngàn khối, thấy ghép tốt, năm đó liền có thể kết quả. Gia bảo quả rất dinh dưỡng. Da bảo quả bên trong có không báo hòa axit béo, đối với kháng oxy hóa mới có lợi, có thể giảm thiểu trong máu xề xệ độ, còn giống như có thể dự phòng tâm huyết quản bệnh tật. Nhất định phải là đại thụ mới có thể kết quả sao? Cao 2m cũng có thể kết quả, chỉ là kết quả số lượng thiếu. Cao 2m da bảo quả cây, một viên chỉ cần 1000 khối tạ hữu. Kiến nghị mua khoảng 2m độ cao da bảo quả cây, da bảo quả cây giá cả internet có thể tra được, nhưng đi vào khu công viên bên trong chọn. Giá cả so với internet bán càng quý hơn. Internet mua qua cây ăn quả đều biết bên trong một ít cửa ngõ. Được. Có thể kết quả là tốt. Quá mức nhiều mua mấy viên. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Viễn cầm tợ lạt tỉt giỏ đi tới vườn nho bên trong, trước tiên hái một giỏ quả nho. Trần Viễn lưu lại chính mình ăn quả nho còn rất nhiều, hái một giỏ đưa cho Phong Gia ra, ra bọn họ mang về ăn. Sau đó cắt chút mới cành, cành cũ, mới cành cao 2 mét độ, cành cũ có thể cắm. Phong Bảo Bảo bọn họ lại đây rất sớm, Trần Tiểu Chính đang nấu cơm. Lại nhìn tới Trần Viễn, Phong Bảo Bảo có chút câu nệ. Trần Viễn nở nụ cười bắt chuyện Phong gia gia cùng Phong nãi nãi, đi trên cây hái được chút gia bảo quả, rửa sạch sẽ đưa cho ông bà thưởng thức. Ba viên gia bảo quả cây, mặt trên có quả xanh, chín rục trái cây. Ngày hôm qua hái được hơn nửa, trên cây lưu lại thành thục trái cây cũng không nhiều. Ông bà, nếm thử gia bảo quả. Hả? Tốt. Vậy thì là ngươi mua về ba viên gia bảo quả cây? Phong Gia Gia nhìn về phía gia bảo quả cây. Ngày hôm qua mua về, trên cây mang theo sẵn có trái cây. Trần Viễn đem trái cây bưng đến nhị lao trước mặt. Gia bảo quả cây rất đắt, ngươi này 3 viên cây, hoa bao nhiêu tiền? Phong Nai nói nói. 2 và 3. Này 3 viên cây ăn quả cây hình không sai, mua về làm cây cảnh, kết quả cũng có thể chính mình ăn. Mua lớn như vậy cây, ngươi cũng là căm lòng. Phong Gia Gia nói, ta mấy năm trước nuôi qua mấy viên gia bảo quả cây tất cả đều không nuôi sống, mang rời đất cám, nên không dễ dàng chết. Ta chỗ này còn có vũ khí bí mật, đặc biệt điều phối phân hữu cơ, dùng ta điều phối phân hữu cơ làm phân bón lót, mặc kệ nhiều khó sống, cây ăn quả đều có thể trở lên rất tốt. Trần Viễn nói nhỏ giọng nói, thật lợi hại như vậy. Phong gia ra, ra ha ha nở nụ cười, ta không phải là theo ngài khoác lác, ta những kia cây sầu riêng, liền dung mạo rất tốt, năm nay khẳng định được mùa lớn. Ta hiện tại cho ngài lấy một ít đi Trần Viễn nói đi tới hậu viện nhà tôn, một cái màu thép ngói, xí mảng thêm tường viện làm thành chuyên môn chất đống vân hữu cơ địa phương. Trần Viễn lấy ra còn xót lại nửa quảng, ống tiêm, linh dịch, nhỏ một giọt đến trong thùng nước, sau đó cấp nước thùng đánh nước. Thanh mục linh dịch, Trần Viễn còn lại cũng không nhiều. Chủ yếu là không muốn hỏng rồi thanh mục thần thụ căn cơ. Lần sau thu hoạch thanh mục linh dịch, còn không biết muốn chờ lúc nào. Trần Viễn được thanh mục không gian cũng là ngăn ngắn nửa năm Đối với thanh mục linh dịch hiệu dụng, vẫn còn tìm tòi bên trong. Một giọt linh dịch, rất ít, nhưng liền trước dùng ở hai mẫu vườn nho linh dịch đến xem, chỉ là dùng để điều chế phân bón, cũng không tính ít đi. Phong ra ra đi theo ra ngoài, tham quan Trần Viễn làm sao điều chế phân hữu cơ. Trần Viễn cũng giả vờ giả vịt dùng một chút phân hóa học, phân tổng hợp, hỗn hợp một ít bùn đất. Lại thêm nước, dùng cái xẻng quái. Sau khi bỏ vào túi, ba túi phân hữu cơ, bảo đảm trồng cái gì đều có thể được mùa Thân kỳ như vậy Phong Gia ra, ra cười, căn bản không tin. Có được hay không dùng, dùng qua liền biết rồi. Trần Viễn nói đem phân hữu cơ ném đến xe cút kít lên, đẩy trở lại. Ăn cơm xong điểm tâm, Trần Viễn bọn họ cùng đi đỉnh châu nhiệt đới vườn ơm căn cứ. Này vườm ơm căn cứ, có thể gọi đạt được tên hoa quả nhiệt đới, cơ bản đều có. Phong bảo bảo tiền không nhiều, liền chọn năm viên khoảng 2 mét độ cao ra bảo quả cây. Trần Viễn giúp đỡ có kẻ mà cả, cuối cùng lấy 4.000 nguyên thành giao này năm viên gia bảo quả trên cây cũng coi trái cây, cây hình cũng không tệ lắm. cuối cùng là phong gia gia thanh toán, còn chọn một viên hai năm cây linh trở lên gia bảo quả cây, này một thân cây, liền hơn 7 vạt thối. sáu viên gia bảo quả cây, vương ươm còn đưa cho bọn hắn một ít quả thần kỳ cây ăn quả. quả thần kỳ, họ hồng xiêm quả thần kỳ trúc thực vật, điển hình nhiệt đới xanh quanh năm bụi cây, cao nửa mét quả thần kỳ cây, trần viễn mặt dày muốn 7 viên. quả thần kỳ cây ăn quả không mắc. Mang mấy viên cây ăn quả trở lại trồng ở sân xung quanh, làm sanh hóa, cũng có thể ăn trái cây. Trưng 21, xuất phát ra bãi biển bắt hải sản. Cây sầu riêng kết quả. Bởi vì vừa kết quả, mỗi thân cây đều có mấy trăm cái trái cây. Nhiều, nên có hơn một ngàn cái trái cây. Trái nhỏ, cái to mới to bằng quả vải. Cái nhỏ, ngón út to nhỏ. Trở lại nông trường, Trần Viễn reo xuống quả thần kỳ, đi tới vườn sầu riêng bên trong nhìn một chút, về nhà liền chuẩn bị mặt nạ phong độc gánh vác tiểu chạy bằng điện thuốc trừ sâu phun sương mù máy không biết cây sầu riêng bản thân liền được sâu ưa thích vẫn là sử dụng thanh mục linh dịch nguyên nhân Trần viễn đập một chút sâu trứng sâu bức ảnh cho Đình châu vườn ươm căn cứ kỹ thuật viên sau đó đánh cái video điện thoại nói rõ tình huống có kỹ thuật viên chỉ đạo trần viễn dùng dược trước chọn mua phân hữu cơ trần viễn thuận tiện chọn mua lượng lớn thuốc trừ sâu mặc kệ sầu riêng phẩm chất làm sao trần viễn đầu tiên muốn làm chính là bảo đảm năm nay sầu riêng sản lượng cao có tiền Lại theo đuổi hoa quả phẩm chất cũng không mượn. Chính mình còn nợ ngân hàng 200 vạn cho vay đây. Thuốc trừ sâu, lại pha bảo quả tề. Này 2 loại dược có thể hợp dùng, bình thường không sẽ xảy ra vấn đề gì. Trần Viễn dùng 3 ngày, cho nông trường đến rồi một lần triệt để giết trùng. Mới vừa cho vườn nho phun thuốc trừ sâu, Trần Viễn tra mở ra tỉ cả trở về. Cho cây ăn quả đánh thuốc trừ sâu. Trần Viễn ba ba hỏi. Mới vừa đánh xong. Còn kết quả quả nho không có đánh Trần Viễn nói. Vừa nho muốn bắt đầu cắt cảnh, sau khi bón phân. Quản lý tốt, tháng 8, tháng 9 dây cây nho liền lại có thể nở hoa, ở Tết đến trước kết quả một nhóm quả nho. Trần Ba nghe Trần Viễn đã nói, nơi này chính là song quý quả nho, cũng chính là một năm có thể kết quả hai lần. Quả nho một năm có thể kết quả hai lần, thậm chí ba lần. Kết quả ba lần dường như khó, kết quả hai lần vẫn là rất dễ dàng. Trước tiên không nói công tác, cho các ngươi mua quần áo trở về, trước tiên đi thử xem. Trần Viễn mẹ nhấc theo bao lớn bao nhỏ đi ra. Trần Viễn một thân thuốc trừ sâu vị. Trần Tiểu thật cao hứng cầm quần áo mới trở lại gian phòng, Trần Viễn đi trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Cha mẹ ra ngoài chơi một chuyến, cho Trần Viễn cùng Trần Tiểu các mua năm bộ quần áo. Đều là mùa hè xuyên, có áo thun, áo sơ mi. Quần đều là quần đi biển, quần bảy phân. Trần Viễn thay đổi bãi cắt trang phục đi ra, nhấp bụng trà, liền nghe đến cha đang giáo huấn Trần Tiểu, vậy thì là ngươi tuyển xe, 23 vạn. 2 ghế. Nhỏ như vậy, giá cả cùng to nhỏ không quan hệ. Trần Tiểu nói, không hiểu nổi ngươi thẩm mỹ, như thế xấu xe. 23 vạn, đủ ở quê nhà mua bộ nhà nhỏ nhà trà trước. Đừng nói Trần Tiểu, ta để nàng mua. Trần Viễn nói, Tiểu Tiểu không hiểu chuyện ngươi cũng không hiểu chuyện, nhỏ như thế xe, có thể sử dụng tới làm cái gì. Mở ra ngoài chơi át xe mui trần. Chúng ta còn nói buổi tối đi ra ngoài ra bãi biển bắt hải sản. Trần Viễn nói, Trần Mụ Mụ đánh ra xe. Mở ra cửa xe ngồi vào chỗ ngồi lái xe lên, ta cảm thấy xe rất đẹp đẽ. Xinh sắn. Ta học một hồi, cũng có thể mở nó đi ra ngoài mua thức ăn. Nhỏ như thế xe, không cần bằng lái chứ. Muốn bằng lái. Mẹ, ngài đến thi cái giấy phép lái xe. Trần Tiểu mới không để ý cha nói nàng Ở nhà, thích nhất nói liên miên cần nhằn chính là cha, theo nữ nhân như thế. Mà mẹ, cũng rất ít nói Trần Viễn cùng Trần Tiểu. Ca, truyền phát nhanh đến, ở trên trấn ta hiện tại đi lấy ai chân mụ mụ cảm thấy tiểu tử xe rất tốt vẫn là sưởng đồng hiếm lạ cực kỳ ngồi vào ghế lái phụ vị lên cùng trần tiểu cùng đi chấn nhỏ thuận tiện đi chợ bán thức ăn mua thức ăn vườn sầu riêng cây sầu riêng thế nào rồi trái cây không có rơi xuống đi trần ba hỏi hắn bây giờ cùng trần viễn như thế quan tâm nhất chính là cái kia một trăm sầu riêng đầy quả có chút đã gian chắc đầy quả chính là rất nhiều trái cây đầy quả cây ăn quả Như quả cam, cầu, quả táo những này, các loại trái cây dài lớn hơn một chút, có hái một ít đến ném mất. Sầu riêng cũng giống như vậy. Hiện tại cây sầu riêng, nhiều nhất, một thân cây hơn một ngàn cái sầu riêng nhỏ. Không thể nhường trên cây treo như thế trái cây. Như vậy cũng tốt. Đúng rồi, ngươi tiểu di nói giới thiệu cho ngươi người bạn gái, ngươi xem là về nhà một chuyến, vẫn để cho đối phương điện thoại phân phát ngươi, chính các ngươi tán gẫu. Trần Ba nói, đưa cho Trần Viễn một điếu thuốc thơm. Đừng. Ta có người thích, Trần Tiểu giúp ta giới thiệu, chúng ta đang trò chuyện đây. Thật, thật. Trần Viễn cười hát hát nói. Phong Bảo bảo còn ở Nam Đảo, Trần Viễn mấy ngày nay một rảnh rỗi liền cho nàng gửi nhắn tin. Hỏi một chút nàng ăn cơm sao, đang làm gì. Cũng tán gẫu thời tiết, cùng một ít những khác. Trần Viễn không nhiều lời, cũng sẽ không tán gẫu. Phong Bảo bảo có lúc cũng sẽ chủ động cho Trần Viễn gửi nhắn tin, một ít thăm hỏi đơn giản. Thì như ngày hôm qua, Phong Bảo bảo liền phát tới tin nhắn ngủ ngon. Là tiểu tiểu bạn học. Trần Ba hỏi. Ừ. Cố lên. Trần Ba ha ha cười, đứng lên nói, ta đi vườn sầu riêng bên trong nhìn. Ưm Trần Viễn trở lại gian phòng, mở máy điều hòa không khí. Mấy ngày nay Trần Viễn cho nông trường đánh dược, Trần Tiểu hỗ trợ công việc biển số xe, sau đó chính là cho nhà mấy căn phòng ngủ lắp đặt điều hòa. Trở lại phòng ngủ mở máy điều hòa không khí, Trần Viễn nằm đến trên giường lấy điện thoại di động ra, cho phong bảo bảo phát ra hỏi trạng, đang làm gì thế? Nam ở phòng khách trên ghế sa lộng, xem TV. Người đây mới vừa đánh xong thuốc trừ sâu ở trong phòng ngủ thổi điều hòa. Tất cả đều đánh xong. đều đánh xong. Ta cùng Tiểu Tiểu chuẩn bị sau đó đi ra ngoài ra bãi biển bắt hải sản. Có thời gian sau cùng đi ra tới chơi. Mấy giờ? Ngày hôm nay là 4 h bắt đầu thủy chiều xuống. Chúng ta ăn cơm trưa liền xuất phát chuẩn bị thả hai dây lưới. ở đâu? Không biết. Chúng ta đối với bên này chưa quen thuộc chuẩn bị đi cạnh biển nhìn tình huống ngươi biết nơi nào có thể ra bãi biển bắt hải sản có thể hạ lưới sao có thuyền sao thổi phồng thuyền sao xu loại hình có một chiếc thổi phồng thuyền bé trần Viên nói thuyền bé là trần tiểu mua còn ở trạm vật lưu mua một chiếc bè hai tấm lưới dê ba cái cần câu có gai lưới còn có cần câu ta sẽ không câu cá chỉ có thể nhặt vỏ sò có bè có thể tại hạ lâm thôn thả lưới dê ta phát một cái tọa độ cho ngươi chỉ chút lát Trần Viễn Thu được phong bảo bảo phát tới tòa độ, ngay ở thần châu bán đảo không xa, một cái vịnh nhỏ. Gia Gia nói nhường chúng ta nhiều trảo một ít hải sản, buổi tối hắn tự mình xuống bếp. Khi hì phong bảo bảo lại phát ra điều tin nhắn, mang vào một cái nịch ngậm khuôn mặt tươi cười. Được rồi. Hiện tại mùa này có thể nhặt được vỏ so sao? Có thể nhặt được. Chính là rất ít. Nhiều là nhân gia nuôi trồng. Ngày hôm nay là lùi chiều cường sao? Nếu như lùi chiều cường, chúng ta có thể đi thạch đảo thử vận may. Thạch đảo lên có rất nhiều vẹm vỏ xanh. La lui triều cường. Còn chưa từng ăn hải sản, không biết ăn ngon không? Chưa từng ăn. Nội địa người, chưa từng ăn hải sản rất bình thường. Ngươi đi tới nam đảo không phải có mấy tháng sao? Gần như 2 tháng. Ta đi làm cơm, tranh thủ sớm một chút xuất phát Trần Viễn nói xong, mở ra gửi đi, một cái vươn mình rời giường. Trần Viễn ba ba đã nhìn sầu riêng trở về, chính đang trong phòng bếp vội vàng. Ba, chúng ta sau đó đi ra ngoài ra bãi biển bắt hải sản. Các người đi sao? Không đi. Mới vừa trở về, không muốn chạy nữa. Hẹn cô nương kia sao? Trần Ba hỏi. Hẹn. Trần Viễn cười trả lời. Trưng 22, thạch đầu đảo. Ăn cơm xong. Trần Viễn mở lên cha tỷ cạ, cẩn thận ra nông trường. Trần Viễn trước đây không có xe, có giấy phép lái xe. Trước cũng học lái qua cha này trước tỷ cạ. Cả. Cảm thấy đi, không bằng Trần Tiểu Bộ kia tiểu sờ mát mở ra thuận lợi. Xe lớn, dài, có chút không quen. Bảo Nhi, chúng ta xuất phát. Trần Tiểu phát ra ngoài hẹ chặt ngữ âm. Ta đang dùng cơm, viên viên lái xe. Nhường hắn lái xe cẩn trọng một chút. Có nghe hay không, Bảo Nhi nhường người lái xe cẩn trọng một chút. Thật không nghĩ tới, Bảo Nhi dĩ nhiên yêu thích người này khoảng. Trần Tiểu mở ra phong bảo bảo phát tới ngữ âm tin nhắn, nói. Nàng yêu thích ta. Trần Viễn ha ha cười nói. Trần Tiểu liếc mắt, lấy kinh nghiệm của ta, phong bảo bảo đối với ngươi có hảo cảm. Bằng không ngươi mỗi lần cho người ta gửi nhắn tin, nhân gia đều ngay lập tức hồi phục ngươi. Có điều, đeo đuổi nữ sinh không thể xuất ruột, nhưng cũng không thể không gấp, ngươi rảnh rỗi muốn hẹn bảo bảo đi ra đi một chút, đi dạo phố, uống cà phê, xem phim cái gì, đừng cả ngày hẹ chặt tán gấu. Thu được. Một đường cẩn thận lái xe, theo hướng dẫn đi, hơn một giờ sau đó đến phong bảo bảo phát tọa độ kia, nàng đã ở nơi đó chờ. Phong bảo bảo ăn mặc cổ tròn thương cảm, nước tẩy trắng cao bồi quần 7 ph đỉnh đầu mũ bóng chảy, Bảo Nhi, Trần Tiểu Ho, chờ lâu lắm rồi đi, không, mới vừa một lúc. Phong Bảo Bảo từ trên xe bước xuống, đưa cho Trần Tiểu Đỉnh đầu mũ bóng chảy, ta đoán ngươi khẳng định không có đeo mũ, đưa cho ngươi. Cảm tạ. Trần Tiểu cười nói, ta ca đây. Trên xe Phong Bảo Bảo thật không tiện trở lại, lại cầm một mũ đi ra, màu trắng mùa hạ che nắng mũ bóng chảy. Trần Viễn tiếp nhận mũ, ra ra cùng ngái ngái đây, bọn họ không tới sao? Hiện tại nắng gắt. Bọn họ chờ Thủy Triều xuống qua đến. Trần Viễn nhìn Phong bảo bảo, liền cảm thấy Thu không quay mắt, muốn xem thêm hai mắt, chúng ta trước tiên đi thả lưới. Ngươi nói thạch đầu đảo khoảng cách bên bờ xa sao? nếu như không xa, hạ xuống lưới, chúng ta có thể trước tiên chèo thuyền lên đảo. Không xa, hai, ba trăm mét. Trần Viễn đi tỉ cả trên xe cầm bẻ, trong dương chứa, gấp gọn lại. Còn có hai cái áo cứu sinh. Lưới dê, là loại kia chỉ chảo ba lạng trở lên lưới dê, hai tấm. Mỗi trương độ dài là tháng năm 1560 mét. Cho bẹ bơm khí, Trần Viễn mặc vào áo cứu sinh, vác bẹ liền đi tới cạnh biển. Rất xa, có thể nhìn thấy mặt biển lộ ra một tòa nham thạch đá ngầm. Phong bảo bảo nói lùi chiều cường thời điểm, người có thể trực tiếp đi tới nham thạch đá ngầm. Cạnh biển là màu vàng bãi cát. Cũng không phải thuần nát hạt cát, còn có chút hòn đá nhỏ, đá san hô cái gì. Mở ra lưới, Trần Viễn ngồi lên bẻ, đem hai tấm lưới kéo đến thạch đảo bên kia, hình thành một cái C hình chữ vòng khối lớn hải vực. Lưới khá xa, khoảng cách nham thạch đảo liền mấy chục mét. Sau đó sẽ trở về, trước đem Trần Tiểu đưa đến trên bờ, trở lại tiếp Phong Bảo Bảo. Bệ rất nhỏ. Trần Viễn ngồi mặt sau, Phong Bảo Bảo ngồi phía trước, hai người mặt đối mặt. "Bảo Nhi, có thể xưng hô ngươi Bảo Nhi sao?" Trần Viễn hỏi. Phong Bảo Bảo gật đầu, "Có thể. Gia bảo quả cùng quả thần kỳ trồng sống sao? Hẳn là đều sống, lá cây không có khô." Trần Viễn nhìn Phong Bảo Bảo khuôn mặt Tinh xảo đến hầu như hoàn mỹ khuôn mặt, dùng sức chèo thuyền, trong lúc nhất thời không biết có lời gì để, cái kia. Ngày mai rảnh rỗi sao? Chúng ta ra đi dạo phố. ngươi ở hẹn ta. Phong bảo bảo mím môi, khỏe miệng lộ ra ý cười. Ừm. Không rảnh. Vậy chúng ta đi. Nha. Trần Viễn trong đầu đều nghĩ kỹ, ngày mai đi lăng thủy huyện. Đi dạo phố, ăn cơm, xem phim những này. Ta ngày mai phải về trường học, chuẩn bị luận văn biện hộ. Chờ ta trở lại. Phong bảo bảo nói, thật không tiện túi đầu, ta sẽ ở ra ra sinh nhật trước chạy về. Ai? Ngươi sáng mai mấy giờ xuất phát, ta đi đưa đi. Sáng sớm 9 giờ dưới máy bay. Gió biển thổi phất, hai người ngồi rất gần, Trần Viễn đều có thể nghe thấy được phong bảo bảo trên người nhàn nhạt hương vị nhi, là hoa lại nhàn nhạt mùi thơm, còn có mùi sữa thơm nhi, như có như không. Rất dễ chịu. Liền mấy trăm mét xa, rất nhanh sẽ đến thạch đầu đảo. Trần Tiểu hỗ trợ ổn định bè, lôi phong bảo bảo một cái. Ngày hôm nay sóng rất nhỏ, mặt trời rất lớn, cũng không phải nóng, chính là nắng cực kỳ. Trần Viễn bọn họ chuẩn bị hai cái thùng nước, hai cái kẹp sắt, còn có một cái móc sắt. Thạch đầu đảo chỉ có lùi chiều cường thời điểm mới có thể trực tiếp đi tới hòn đảo. Bình thường, hòn đảo lộ ra mặt biển bộ phận chỉ có mấy trăm mét vuông. Dọc theo tiểu đảo xung quanh lượn một vòng, ở khe nham thạch khích bên trong tìm tới mấy cái ốc mắt bò, một chút xíu lớn, liền không cái khác thu hoạch. Ốc biển Trần Viễn có thể gọi tên cũng gọi là thổi loa, đâm loa. Còn đều là ở ra bãi biển bắt hải sản trong video xem qua. Úc mắt bò tướng mạo rất đẹp đẽ, chính là cái đầu quá nhỏ. Xem internet một ít ra bãi biển bắt hải sản video, tìm hải sản tựa hồ rất dễ dàng. Chân chính đến cạnh biển, mới phát hiện ra bãi biển bắt hải sản liền cùng bọn họ quê nhà bắt cá chạch, luôn những này gần như. Không như vậy dễ dàng. Hiện tại còn sớm, mới 3 giờ. Khoảng cách thủy chiều xuống còn có hơn nửa giờ. Thật muốn thởi quần áo ngâm đến cái này hồ nước bên trong. Trần Tiểu uống một hớp, đã vòng quanh Tiểu đảo đi một vòng, lại trở về lên đảo địa phương. Nơi này có cái hồ nước, Trần Tiểu ngồi trồm hôm xuống đang chuẩn bị rửa tay, hồ nước bên trong rầm một hồi, một con cá lớn búng phía dưới, có cá. Cá lớn. Không cần Trần Tiểu gọi, Trần Viễn cũng nhìn thấy. Là một cái búng búng, màu trắng cá, hẳn là kim sương cá. Rất lớn, tính toan có vài cân. Trần Viễn đi thử một chút hồ nước sâu cả Muốn tóm lấy con cá kia, không dễ dàng như vậy, hồ nước còn có một nửa ngâm ở mặt biển. Hai người các ngươi đến biên giới bảo vệ, ta xuống thử xem." Trần Viễn nói. "Đừng, kim xương cá có hàm răng, sẽ cắn người, các loại thủy triều xuống sau múc nước đi." Phong Bảo Bảo nói. Ba người ở hồ nước một bên ngồi xuống, đi chân trần ở trong nước biển, chơi nước, chơi đùa, Trần Tiểu cùng Phong Bảo Bảo liền đánh tới bắn nước. Hai người quần áo làm cho ướt đẫm. Bởi vì trước lúng túng, Bảo bảo ngày hôm nay mặc một bộ chất đông áo thun, quần áo thước nhẹp cũng không trong suốt loại kia. Bắt đầu thủy chiều xuống. Trên bờ biển lần lượt xuất hiện ra bãi biển bắt hải sẵn người. Trần Viễn bắt đầu múc nước. Hai nữ hải cũng qua đến giúp đỡ, múc không một hồi các nàng liền không chịu nổi, chuẩn bị đi bãi đá lên nhặt hải sản. Bảo nhi Trần Viễn gọi lại nàng, đem trên mặt đất áo cứu sinh cho nàng mặc vào, Trần Tiểu, ngươi cũng mặc vào áo cứu sinh. Phải chú ý an toàn, có chuyện gì lớn tiếng gọi ta. Tuân mệnh. Trân Tiểu Hi Hi cười nói, rát phong bảo bảo tay, hướng về Thủy Triều xuống bãi đá đi đến. Mạng lưới cũng có rất nhiều ở cạnh biển múc nước bắt cá video. Thật liên dùng một cái thùng, múc khô một cái hồ nước bên trong nước. Ngoan nhân. Múc nước người đều là ngoan nhân. Trần Viễn thể lực so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Múc mười mấy phút, cái này gần như có 30 mét vuông hồ nước, bên trong nước mới giảm xuống mười mấy cm. Nay mười mấy phút, Trần Viễn làm một giây đồng hồ đều không co dừng lại. Hai tay ôm thùng nước hãy cùng máy móc giống như, tay cánh tay mỏi như đến không được. Nửa giờ, Trần Viễn cánh tay bắt đầu bổn rủn, không khí lực, muốn nghỉ ngơi. Lùi chiêu cường, thủy triều lùi rất nhanh. Trần Viễn lên bờ nhìn một chút, hòn đảo diện tích đã lớn lên gấp mấy lần, khoảng cách bên bờ cũng sẽ không đến 100 mét. Trên bờ rất nhiều người, một chút nhìn lại, hơn trăm người đi. Đều cầm cái cào nhấc theo thùng, mang chuyên nghiệp che nắng mũ Xem cái này tư thế, phong bảo bảo đề cử địa phương sẽ không có sai rồi. Nơi này hải sản nhất định rất nhiều, bằng không cũng sẽ không hấp dẫn nhiều người như vậy lại đây. chương 23, ra bãi biển bắt hải sản trở về. Trước xem một ít ra bãi biển bắt hải sản video, có người trực tiếp dùng thùng nước múc khô cạnh biển thiên nhiên hồ nước, cho rằng rất đơn giản. Đến chính mình thao tác lên, mệt. Trần Viễn y phục trên người đều ướt đẫm, mồ hôi hỗn hợp nước biển. chàng trai, lợi hại A, lớn như vậy một cái hồ nước đều nhanh múc khô. Trần Viễn vùi đầu gian khổ làm ra. Chợt nghe một lão giả âm thanh, ngẩng đầu, Phong Gia Gia, lúc nào đến? Vừa tới. Phong Gia Gia cười ha ha nhảy đến vũng nước, thật sự có cá lớn nha. Hồ nước nhanh múc khô, bên trong không ngừng một con cá, Trần Viễn còn nhìn thấy mấy cái cùng cá chấm cỏ gần như tướng mạo cá, thật giống ngư gọi cá đối. Ta phát hiện có bốn cái cá lớn, cái đầu đều ở một cân trở lên. Trần Viễn nói, gần đủ rồi. Chớ đem nước múc đến quá khô, để cho cá nhỏ một con đường sống. Phong Gia Gia nói, Ngươi sẽ không mò cá. Bảo Nhi nói kim xương cá có hàm răng. Không bao nhiêu nước, ta nghĩ. Ta đến mò. Phong Gia Gia đưa cho Trần Viễn một đôi găng tay, đeo nó lên mò cá, chớ bị cắn hoặc trích đến. Bảo Nhi cùng tiểu tiểu các nàng đâu. Khi ta tới hai cái nha đầu ở thu lưới dê, thật giống làm đến không ít tốt hàng. Trần Viễn vẩy vẩy đau nhức tay, cùng Phong Gia Gia hai cái trước tiên nhặt vụn nước bên cạnh ốc biển, vò sò, so, còn nhặt được đến vài con cái đầu không sai của đá, mấy cái nhím biển. Phong gia gia bắt cá kỹ thuật không sai, một cái hai cái lòng bàn tay rộng kim xương cá, Phong gia gia dễ dàng đã bắt tới, chứa đến bên trong thùng, khá lắm, mắc cạn kim xương cá, vẫn là lần đầu thấy, cái này đầu ít nhất 5 cân, hố bên trong còn có mấy cái cá đuối lớn, Trần viết bước, đông nhiên tìm thấy một cái thật dài trượt trượt còn thịt vô cùng đồ vật, sợ đến hắn mau mau rút tay về, gia gia, có cá lạc, khả năng là cá lạc, rất lớn, cá lạc lớn phải cẩn thận, so với kim xương cá hung. Phong Gia Gia cũng trở nên cẩn thận. Một cái kim xương cá, ba cái cá đối, bốn cái cá mú, mười mấy điều thạch cửu công. Cá mú cái đầu cũng không lớn, một cái lớn nhất hơn một cân. Nghe Phong Gia Gia nói cái kia cá mú rất đắt, có thể bán mấy trăm khối. Bốn cái cá mú, tính toán có thể mua 500 khối trở lên. Phong Gia Gia nhường Trần Viễn dùng đơn độc thùng nước bọc lại. Sau đó lúc trở về nhìn thủy sản thị trường có thu hay không. Nếu như thu, liền bán đi. Không thu, mới mang về nhà ăn. Ngày hôm nay bắt cá thu rất nhiều, ngược lại cũng ăn không hết. Cuối cùng cái kia cá lạc, Trần Viễn bọn họ sờ soạn một hồi lâu mới ở tảng đá trong khe hở đưa nó làm ra đến, vội vã ném đến trên bờ. Là một cái tương đối ít thấy cá lạc lớn, thân thể ngắn, cái đầu to. Đặc biệt đầu cùng thân thể giao tiếp cảm, có phì phì sẹo lồi. Chứ cá, cua, Trần Viễn bọn họ còn nhặt được một chút ốc biển. Được mùa lớn, hiện tại Thủy Triều đã hoàn toàn rút đi. Trên đảo, bãi bùn lên đến ra bãi biển bắt hải sản người chỉ ít mấy trăm, đại thể là đến đào ngheo, chip chip loại hình vỏ sò, thủy triều, thủy triều xuống, mỗi ngày đều có hai lần, thủy triều, trào lưu, tình huống đến xem, còn phân triều cường, trung triều, tiểu triều, tối tiểu cùng to lớn nhất, ngày hôm nay chính là to lớn nhất, triều cường lùi nhanh, dài đến cũng nhanh, Trần Viễn bọn họ đi ra ngoài hòn đảo, ra bãi biển bắt hải sản người cũng ở lần lượt hướng về bên bờ áp sát, Trần Viễn thu rồi bẻ. Hướng về bên bờ đi đến. Trân Tiểu các nàng cũng chuẩn bị kết thúc công việc, bắt được bao nhiêu? Trân Tiểu hỏi. Được mua lớn. Bắt được 4 điều cá mũ Trần Viễn nói, sau đó tiếng hô nãi nãi. Phong nãi nãi nở nụ cười lại đây, nhanh cho ta nhìn một chút. Thực là không tồi, loại này cá mũ thật quý, chờ đến đảo hải sản điểm thu mua nhìn có thể bán bao nhiêu tiền. Ai? Trần Viễn nhìn xuống phong bảo bảo nhắc theo thùng nước, bên trong chứa non nửa thùng vỏ sò, các loại vỏ sò đều có còn có ốc biển Trên cao nhất một tầng là nhím biển Ta thu hoạch cũng không sai đi Người yêu thích hấp vẫn là kho Phong Bảo bảo hỏi Không biết, chưa từng ăn Hấp cùng kho cũng có thể làm một điểm Đem đồ vật nhất đến trên xe Trần viễn bọn họ rời đi cạnh biển Trải qua trên chấn thời điểm đi một chuyến hải sản điểm thu mua Bốn cái cá mú, Nhỏ nhất một cái 32 một cái lớn nhất 1 cân 4 lạng, Cuối cùng bán 635 khối Trong biển, hải lý, cá Thật là đáng giá Trần Viễn ăn qua quý nhất cá, cũng chính là cá chép xương, mười mấy khối một cân. Lương cá trạch những này chính mình bắt không tính. Phong Gia Gia cùng Phong Nại ở lại ở tại Thần Châu bán đảo bên kia, khu biệt thự, một căn hai tầng biệt thự, có một cái đại viện. Trần Viễn âm thầm tạt lưới. Phong Bảo Bảo là cái phú nhị đại a. Nơi này biệt thự mở bán thời điểm giá cả không rõ ràng, nhưng hiện tại hàng dùng rồi phòng, mỗi mét vuông là hơn 2 vạn nguyên. Khu biệt thự rất lớn, xã xa khu xanh hóa cũng rất tốt, nhưng cảm giác không người nào. thật nhiều biệt thự sân bên trong, mộ phân cỏ, cỏ dại đều so với đầu gối còn cao. phong da da biệt thự, ngói đỏ, tường trắng phối hợp chút gạch đen, hình như là lại rất phong cách kiến trúc. ở bên ngoài nhìn biệt thự rất lớn, đi vào xem, đại khái tính toán một hồi, biệt thự chiếm diện tích khả năng liền 130m vuông tạ hữu. có tiền hậu viện, tiền viện 40, 50m vuông, hậu viện 100m vuông tạ hữu. vị trí của biệt thự, rất hẻo lánh, hậu viện qua một cái đường đá râm lắng nữa. Con đường đối diện là núi. Còn ở góc tối. Thật là đẹp nhà. Đi vào nhà chung quanh tham quan sau, Trần Tiểu nhỏ giọng nói, ca, ngươi lúc nào mới có thể mua được phòng ốc như vậy? Trần Viễn hai tay mở ra. Trần Viễn, Trần Tiểu, các ngươi trước tiên đi tắm. Phòng mãi mãi lại đây hồ, thời gian không còn sớm. Các ngươi ở này ở một đêm, ngày mai lại đi. Trần Tiểu nhìn Trần Viễn, Trần Viễn gật gù, nhưng chúng ta không có đổi giặt quần áo. Nơi này có tiệm bán quần áo sao? Chúng ta đi mua một bộ. Tiểu Tiểu xuyên bảo bảo quần áo, ngươi à, vóc người cùng bảo bảo ba ba vóc người gần như, có thể mang liền xuyên một hồi y phục của hắn. Y phục của các ngươi rửa đi ra, sáng mai liền có khả năng. Nại nại cho Trần Viễn cầm quần áo, bảo bảo bắt chuyện Trần Tiểu đi nàng phòng ngủ. Trần Viễn tắm rửa rất nhanh, mấy phút tắm rửa sạch sẽ, thuận tiện cầm quần áo cũng cho rửa sạch. Sau khi ra ngoài đánh giá một hồi cái này phòng ngủ, hẳn là Bảo Nhi ba mẹ phòng ngủ. Bảo Nhi ba mẹ là quân nhân. Phong ngủ ngăn tủ lên bày đặt cả nhà bọn họ bà thanh bức ảnh. Một nam một nữ ăn mặc con trang, bối cảnh ở một cái nào đó cảng, càng bên trong còn có một chiếc quân hạm Bảo Nhi đứng ở tại bọn hắn trung gian. Xem ra là Bảo Nhi 15, 16 tuổi thời điểm chụp ảnh. Khi đó Bảo Nhi liền rất tiên, thần tiên. Đem rửa sạch quần áo nắm đến phía dưới phơi nắng lên. Phong mãi mãi ở tiền viện vườn rau nhỏ con bên trong hái ớt trông. Phong gia gia ở cửa lớn cùng một ông lão tán gẫu Bảo bảo bạn trai tóc mui cu tiểu lão đầu nhìn thấy trần viễn hỏi phong gia gia vui cười hớn hở gật đầu không kém bao nhiêu đâu trần viễn mau tới đây gặp gỡ khang gia gia khang gia gia tốt trần viễn hô khang gia gia một mặt xem kỹ đánh giá trần viễn trên mặt không cao hứng đối với phong gia gia nói nước phủ xa làm sao chạy tới người ngoài trong ruộng ngươi thực sự là quá nhường lao lãnh đạo thất vọng rồi lao khang phong gia gia đệ thấp tâm thanh tiểu tử đối với chúng ta nhà bảo nhi tốt nhất định Bằng không, không ngươi quả ngon ăn. Tiểu lão đầu con vóc dáng không cao, tinh thần đầu mười phần, rất có khí thế trừng mắt Trần Viễn. Trần Viễn lúng túng không biết nói cái gì tốt, tình huống gì. Khang lão đầu tự xưng lão lãnh đạo. Con có ở bảo bảo ba mẹ trong phòng nhìn thấy bức ảnh. Trần Viễn có chút đầu to. Tiểu Viễn, ngươi đừng sợ hắn, lão già này, cũng là ngoài miệng nói tới lợi hại. Phong ra ra vô vô Trần Viễn vai. Trần Viễn không dễ chịu vô vô sọ não. Sợ hàng. Khang lão đầu nhìn chầm chầm Trần Viễn nói. Quá mức à. Phong gia gia nói. Theo ta cũng lên. Ta chính là thử xem lá gan của hắn. Ta cũng coi như bảo bảo hơn một nửa cái gia gia, Bảo bảo bạn trai, khẳng định trước tiên cần phải qua ta này con đi. Đừng mù quấy dối. Nơi nào mát mẻ, ngươi nơi đó đợi đi. Mau cút. Lão giả. Lão bất tử. Hai cái ông lão ẩm ý lên. Trần Viễn cười cũng không được, tức giận cũng không xong. Trưng 24, Khang lão đầu. Khang lão đầu nói, ngươi chớ để ý. Khang ra ra đi rồi, Phong ra ra lôi kéo Trần Viễn đi ra ngoài tàn bộ, nói: Ta cùng lão Khang đầu từ nhỏ liền nhận thức là hàng xóm. Lão gia hỏa ít đọc sách, mười mấy tuổi liền tòng quân đi tới. Ta sinh ra muốn khá hơn một chút, đọc sách, sau đó vào đảng tiến vào bộ đội làm chức quan văn. Ba mươi mấy tuổi thời điểm bị điều đến lão Khang đầu vị trí bộ đội, khi đó hắn là doanh trưởng. Sau đó a, ta làm đến đoàn chính ủy, hắn trở thành đoàn trưởng. Lão giả vẫn bằng vào ta lão lãnh đạo tự xưng. phong gia gia nói nở nụ cười mới vừa cùng lão khang đầu cãi nhau không cái gì hai người thường thường cãi nhau cãi nhau ta chỉ có một cái con trai độc nhất cũng chính là bảo bảo phụ thân cũng là quân nhân bảo bảo mẫu thân đồng dạng là quân nhân bọn họ đều ở một chỗ bởi vì bộ đội vị trí mới xa xôi bảo bảo 4 tuổi liền rời đi cha mẹ theo chúng ta sinh hoạt ta là 10 năm trước về hưu hồi trước bảo bảo ngay ở chúng ta bộ đội đại viện bên trong Lão Khang Đầu cũng là nhìn Bảo Bảo lớn lên. Lão Khang Đầu đối với Bảo Bảo thương yêu không thể so ta thiếu. Vì lẽ đó hắn mới vừa nói, "Ngươi bỏ qua cho." Trần Viễn lắc đầu, không ngại. Phong Gia Gia làm khuếch ngược hoạt động, khắp khuôn mặt là nụ cười, "Ngươi thật tâm yêu thích Bảo Bảo chứ?" "Thật tâm yêu thích?" Trần Viễn có chút sút sắng, nói, "Bảo Bảo cũng yêu thích ngươi." "Thật?" Trần Viễn lập tức tiện hề hề hỏi. Phong Gia Gia mạnh mẽ vỗ Trần Viễn một cái tát, đập ở trên vai hắn ném cho Trần Viễn một cái lườm ít, xoay người hướng về biệt thự đi đến. Trần Viễn ở tại chỗ sững sờ một hồi lâu, vội vã đuổi theo Phong Gia Gia. Sắp tới cửa biệt thự, Phong Bảo Bảo từ bên trong đi ra, "Gia Gia." "Ừ." Phong Gia Gia thối gương mặt, tiếng trầm đi vào sân. "Ông nội ta làm sao?" Phong Bảo Bảo nhìn thấy một mặt cười khúc khích Trần Viễn, hỏi, "Không có gì. Ngươi đúng không treo chọc Gia Gia tức rồi?" Phong Bảo Bảo giả vờ tức giận. "Không có, ta nào dám a." Trần Viễn nhìn tức giận Phong Bảo Bảo có muốn hay không hiện tại liền cho thấy cõi lòng. Do dự, đang chuẩn bị nói mới vừa rồi cùng Phong Gia Gia nói chuyện, Lão Khang đầu trung khí mười phần âm thanh truyền đến lại đây. Phong Bảo Bảo, Đại Gia Gia, Đại Nãi Nãi. Trần Viễn trên mặt nụ cười cứng đờ. Gia Gia, Nãi Nãi. Lão Khang đầu khóc khóc gần một tiếng. Khang Nãi Nãi vẻ mặt tươi cười đáp ứng, tỉ mỉ quan sát Trần Viễn, không sai, thật không tệ. Tinh thần mười phần chàng trai sau đó kéo Phong Bảo Bảo tay, nháy mắt. Ánh mắt không sai. Phong Bảo bảo thật không tiện đỏ mặt, xương mặt lên quay hàm xem xét Trần Viễn một chút, lôi kéo Khang Mai nãi đi vào sân. Trần Tiểu ở trong phòng giúp đỡ Phong Mai nãi làm cơm. Trần Viễn còn chưa tiến vào phòng khách, liền nghe đến giả Khang đầu giọng nói lớn, "Yêu, nhà ai tiểu cô nương đáng yêu như thế?" Vài tuổi rồi. Đây là Trần Viễn muội muội, Bảo Bảo học tỷ, Trần Tiểu. "Lão giả này họ Khang, ngươi gọi hắn Khang lão đầu là tốt rồi." Phong gia gia tức giận nói. "Khang gia gia tốt." Ta không phải là tiểu nha đầu, năm nay 2, 4, nhanh 2 năm. Trần tiểu nha đầu, vóc dáng là thấp, khí thế phương diện nhưng một điểm không sai. Ai, người tốt, người tốt lao khang đầu thật không tiện. Trần tiểu vóc dáng thấp, lại mọc ra một trương khả yêu mặt con nít, đầu tiên nhìn thật không tốt phán đoán tuổi. Các nữ nhân đều đi vào nhà bếp. Trần Viễn cũng muốn đi vào nhà bếp hỗ trợ, bị phong mãi mãi chạy ra, là một điểm không đem Trần Viễn cho rằng người ngoài, nhường Trần Viễn đi thư phòng bồi hai cái lao giả. Hai ông lão ở trong thư phòng đánh cờ Khang ra ra thật là một cơ dở Cái kia kỹ thuật mà Cùng Trần Viễn hiểu được so sánh Vẫn ở đi lại Nhưng vẫn không có kiên trì 5 phút đồng hồ Tiểu tử, người đang cười ta Láo khang đầu cái này tính cách Cùng kịch truyền hình bên trong Lý Vân Long có chút giống Cảm giác lên, có như vậy điểm như Không có Người rõ ràng đang cười ta Biết chơi cờ sao Sẽ một chút nhỏ Láo giả điên, người tránh ra Ta đến cùng tiểu đối qua so chiêu. Phong gia gia đứng dậy, ta đã sớm không muốn cùng ngươi chơi cờ. Tiểu Viễn, ngươi đến giết hắn cái không còn manh giáp. Trần Viễn không lên tiếng, bị gió gia gia nhấn đến chỗ ngồi. Lao Khang đầu kỹ thuật là thật không được. Cùng Trần Viễn là kẻ tám lạng người nửa cân. Hai người trên bàn cờ giết đến đó là Hôn Thiên ám địa, cuối cùng Trần Viễn bên này chỉ còn giữ lại một cái sói, xe, ngựa, tượng. Lao Khang đầu còn lại sói, xe, binh, pháo. Hai người vẻ mặt nghiêm túc nhìn bàn cờ, "Ngươi tới ta đi." Trần Viễn ném một cái tượng, Lao Khang Đầu ném một cái pháo. Hai cái cờ giở. Lao Khang Đầu muốn thua. Xem cờ không nói chân quân tử, Phong Gia Gia liền ở bên cạnh yên tĩnh nhìn. Trần Viễn nhấc lên xe, nhìn về phía trung tuyến. Chỉ cần đem xe rơi vào trung tuyến lên chiếu, Khang lão Đầu liền thua. Trần Viễn xem đến một bước này, đều đem xe nâng lên, nhưng ngược lại dùng xe truy sát Lao Khang Đầu pháo. "Ế?" Phong Gia Gia hơi sững <cười> sờ. Muốn nói trước có mấy lần có thể mang Lão khang đầu sắp chết, Trần Viễn không thấy. Có thể thông cảm được. Nhưng hiện tại đều ở tàn củ. Người muốn ăn ta pháo, ta ăn người tượng. Ha ha. Người muốn thua. Lào khang đầu cười to nói. Trần Viễn trước một bước động tác, chiếu. ngươi chiếu không chết ta. Ta lại chiếu. Ta xoáy trở lại là được rồi. Lại chiếu. Lào khang đầu nổi giận, chỉ có thể liền chiếu ba lần. Vậy ta nhảy ngựa Trần Viễn nói. Ủy binh. Ta lại nhảy ngựa. Ta lại ủi binh. Ta còn nhảy ngựa. Trần Viễn mới vừa cầm lấy ngựa, Phong Gia Gia đã nhìn ra Trần Viễn là cố ý, vội vàng nói, "Không thể lại nhảy." Lão Khang đầu xe chiếm trung tuyến, hắn lại ủi một lần binh, "Ngươi liền thua." Lão Gia Điên xem cờ không nói. Khang lão đầu trong nháy mắt liền nổi giận, cùng Phong Gia Gia ồn ào ầm ĩ lên, rồi hướng Trần Viễn nói, "Ván này ngươi thua rồi, có thừa nhận hay không?" "Không thua. Ta sẽ có thể trở về phòng." Trần Viễn nói không cho phép vô lại như vậy. Trần Viễn gãi gãi não sao sát, được rồi, coi như ta thua. Thua thì thua, cái gì là xem là ngươi thua rồi. Ta xem a, bảo bảo ánh mắt không ra sao mà. Ta thua. Trần Viễn rứt khoát nói. Ha ha ha ha. Hành, cũng không tệ lắm. Lao khang đầu thu rồi quân cờ, chuẩn bị lại xếp một bàn, tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, liền kỳ nghệ phương diện, đã sắp đuổi tới ta trình độ. Phong gia gia đang uống nước, may không có một miệng phun ra đến đang nhìn đến Trần Viễn lén lút thở ra một hơi thời điểm vẫn là nhịn không được cho chỉnh đau sốc hồng sặc nước ho khàn lên trở lại một bản này bản ta có thể muốn xuất ra bản lãnh thật sự ta phủ đầu pháo ta ngựa trước tiên nhảy ta ra xe ta xuất pháo Trần Viễn ta xe qua sông ta pháo an binh ngươi lão khang đầu mạnh mẽ nhìn Trần Viễn không được ta đi lại này tại sao có thể Trần Viễn không đáp ứng này bản ngươi cũng có thể đi lại Chúng ta mỗi người có ba lần đi lại cơ hội, như vậy tổng được chưa? Được, ngài là trưởng bối, ngài định đoạt Trần Viễn, chúng ta giảng đạo lý. Phong gia gia thực sự không nhìn nổi, thật khó cho Trần Viễn, ta đi xem xem làm cơm xong chưa? Đi thôi. Lao khang đầu phất tay một cái. Trần Viễn tiểu học thời điểm liền biết chơi cờ. Ở quê nhà, nhà cũ, nhà bên ngoài một mảnh rừng trúc. Giờ sau mùa hè, nghỉ hè bên trong, Trần Viễn thường xuyên cùng cha trải lên chiếu, chơi cờ. Trần Viễn cở trình độ xác thực rất bình thường. Không nói đánh không qua cha, chính là Trần Tiểu. Trần Tiểu nhường hắn một xe một ngựa, Trần Viễn đều không qua nàng. Trước một ván xác thực là Trần Viễn nhường lao khang đầu. Nay một ván, lao khang đầu tưởng thật rồi lên, cùng Trần Viễn giết đến vậy thì thật là có qua có lại. Rơi xuống rơi xuống, hai người liền rùm beng lên. Khang gia gia, ngài lại đi lại. Đã là lần thứ ba đi lại. Biết biết, ngươi không phải cũng hai lần sao? Trần Viễn nhấc lên xe của mình. Liền muốn ăn đi đối phương tháo Lão khang đầu lập tức kêu lên Không đúng, ta cái này hạ xuống không đúng Làm lại đến Không được không được, lại đi lại Ngài liền lần thứ bốn đi lại Trần Viễn kiên quyết không cho Nay một ván, lão khang đầu dĩ nhiên chiếm rất lớn ưu thế Lại nhường hắn đi lại Chính mình liền muốn thua rất khó coi Cái gì không được, kính giả yêu trẻ có hiểu hay không Khang láo đầu nhìn thấy gì Dựa vào cái gì Hạ cờ vô hối mới trần quân tử Ta không phải quân tử Ngươi cũng không phải. ngươi cũng đi lại qua. Lão khang đầu nói lấy ra thuốc lá, đưa cho Trần Viễn một cái, một lần cuối cùng. Trần Viễn tiếp nhận thuốc lá, cái kia. Một lần cuối cùng đi lại cơ hội. ngươi lại đi lại một lần, mà sau liền không có cơ hội. Mà ta, còn có hai lần đi lại cơ hội. Được khang lão đầu nói nhắc ngựa liền ăn Trần Viễn mới vừa thả xuống xe, cũng là hắn cái cuối cùng xe. Ta. Trần Viễn cái này tâm thái, trong nháy mắt liền nổ A. Khang ra ra. Ngài không chơi như vậy. Hai nhà chúng ta kẻ tám lạ người nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Ngươi không muốn xe của mình bị ăn đi, có thể dùng hai lần đi lại cơ hội trao đổi. Cơ tướng. Thật có thể như thế chơi đùa. Trưng 25, ngai nái cốc. Đại gia gia, ăn cơm. Phong bảo bảo hô, Chờ đã khang láo đầu nói. Không chơi. Trần Viễn nói, ăn cơm. Cơ không có đánh xong, ăn cái gì cơm. Đánh xong lại ăn. Lao khang. Khang nãi nãi lại đây hô. Cuối cùng hai người bảo Lưu Văn Cờ các loại ăn cơm lại đánh. Buổi tối làm tràn đầy một nồi lớn chém chép, ốc biển, có khác mấy đại bản thả cây ớt đậu biển tương, cua hấp, nhím biển trưng trứng, cá đuối canh, hấp kim xương cá. Trần Viễn chưa từng ăn hải sản, nếm trải thử chém chép, có mùi tanh, một chút mùi tanh. Chấm đổ chấm ăn, đặc biệt tươi. Khang gia ra ra nấc rượu, cầm mấy cái cái ly lại đây ngồi vào Trần Viễn bên người. Đến, Tiểu Viễn bồi ra ra uống vài chén, ta sẽ không uống rượu, nhiều nhất uống hai lạng. Ta cũng không phải sâu rượu, hai lạng vừa vặn. Lão phong, làm chút không? Làm, ta một ly là tốt rồi. Hai người các ngươi cờ dở, ván thứ hai phân ra thắng bại sao? Phong gia gia cười nói, còn không? Trần Viễn nói.